Quỷ dị phân giới đài, làm cho lật tiên lần nữa lâm vào trầm tư, lúc gần lúc hiện tiên lộ chi thuyết, chỉ là trong tu tiên giới truyền thuyết giống như tồn tại, không có người gặp qua trần tiên, càng không ai có thể phi thăng tiên giới, có lẽ cái này phân giới đại ba chữ, chỉ không phải tiên giới biên liên giới, và khởi mặt khác giới hạn. Nếu không là tiên giới, khó như vậy đạo là ma giới, hay vẫn là yêu giới hoặc quỷ giới. Đối với giới một trong tự suy đoán, làm cho lật thiên lâm vào trầm âm, hồi lâu sau. Như trước đoán không ra đến tuột cùng tu sĩ Dứt khoát đem những nghi hoặc kia vùng đi Rồi sau đó thúc giục hỏa phượng Kiên quyết lên không Đã đoán phía không đến Cái kia liền tự mình đi dò xét hắn tìm tòi Tiên giới cũng tốt, ma giới cũng thế Cái này một bộ vốn nên tiêu tán yêu thân Làm sao đến sợ hãi Thân ảnh gầy gò mang theo một kia kiên quyết Dần dần biến mất tại cuồng bạo phong tầng Cô tịch đáy lòng chỉ quanh quần kiếp trước Ở bên trong tự nói Thiên bên trên, có phải hay không còn có cái khác cảnh sát? Lên không tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, rời khỏi rồi phân giới đài mấy ngày sau, Lật Thiên trung quanh cương phong rõ ràng luôn cuống, nhưng mà tướng đối với chung quanh phong tầng, cái này đầu thủy trung xuôi theo bệ đá thẳng tắp lên không lộ tiến thượng, nhưng lại là cương phong yếu nhất địa phương. Đem cốt sắc thiên cực chi viêm bao khỏa tại bên ngoài thân, tâm của Lật Thiên thần cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận, chung quanh là tối tăm mở mịn một mảnh, đỉnh đầu càng là giống như không có cuối cùng bình thường, nhưng mà trong lòng chấp niệm không chút nào chưa giảm. Vô luận vòng trời phía trên tồn tại cái gì, Coi như là tuyệt hiểm chi địa, Lật Thiên cũng không thèm để ý hãm sâu trong đó, chỉ cần có thể tìm được một kia tăng lên cảnh giới manh mối, hoặc là nói là một kia có thể luyện hóa chân long hy vọng. Chưa bao giờ sợ hãi qua sinh tử bộ dáng, quyết ý đem suốt đời chấp nghiệm đều dùng tại cứu ra thiên nhi, chẳng qua là khi khủng bố phong tầng dần dần đã đến cuối cùng sau đó, xuất hiện tại Lật Thiên trước mắt, nhưng lại là một phen làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Đó là một mảnh năm màu vấn hải, cùng Lật Thiên mấy lần đang ở trong mộng mơ tới cảnh trí đồng dạng chỉ là cái kia nhìn như hoa mị vân hải ở bên trong, cuồn cuộn, nhưng lại là hủy thiên diệt địa giống như ngũ hành tiếp lôi. Chương 478, ngũ hành tiếp vân. Ngũ ngông năm màu vân hải, hình như vòm trời một thân chiến ý, ý ấy, bắt đầu khởi động lấy so cương phong vẫn muốn cuồng bạo mấy lần khí tức, trong trời đất ngũ hành linh khí tại quỷ dị này vân hải ở bên trong, như là dịu dàng ngoan ngoãn ra cầm biến thành tàn bạo hung thú. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm chủng linh khí giao hòa tại một chỗ, hình thành một mảnh năm màu vân hải trong đó khi thì chuyển ra trận trận nổ vang cùng tiềm điện, biểu thị cái kia Vân Hải trong lận chứa khủng bố kiếp lôi. Như là kiếp Vân Vân Hải, đem vừa mới xông ra cương phong tu sĩ rung động, hồi lâu sau, lật thiên mới chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Thiên kiếp, trên đời chỗ có sinh linh đều nói chuyện phía biến sắc thần bí hiện tượng, lại chỉ xuất hiện suy nghĩ muốn mạnh mẽ đem bản thể chuyển đổi là rất cao tồn tại yêu tộc trên người, như là năm đó biến hóa giao thanh giao mãng. Mặc dù tại yêu thú trên người tình cờ sẽ xuất hiện thiên kiếp, Thế nhưng mà tu tiên giới các tu sĩ, nhưng lại chưa bao giờ bị thiên kiếp tới người, cũng không biết là cảnh giới căn bản không đủ đạo trời đánh xuống kiếp lôi, hay vẫn là cái gì khác nguyên do, nhưng mà tiên kiếp chi thuyết lại lưu truyền rộng rãi, đó là tu vi đạt tới đỉnh phong về sau, phi thăng tiên giới trước cuối cùng một lần kiếp nạn, nếu là nằm cạnh đi qua, liền có thể được không chết chân tiên, chọn đời tiêu dao. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nhưng hôm nay loại này nằm màu kiếp vân hải, lại chân thật địa phản chiếu tại lật thiên đôi mắt. Trong mây cuộn cuộn cường đại huy áp, so hóa thần cường giả có thể cường đại hơn quá nhiều. Nếu là đem hóa thần tu sĩ uy áp so sánh một chỉ cấp thấp yêu thú, như vậy cái này mảnh vân hải trong truyền đến huy áp, chính là một vị hóa hình yêu tu trình độ, kém quá nhiều đáng sợ khí tức, đem lật thiên cũng sợ ngây người sau nửa ngày, hồi lâu, tu sĩ gầy gò mới hồi phục tinh thần lại. Đem toàn thân linh lực toàn lực điều động, lật thiên phân ra một cố đạt tới bản thể cực hạn linh thức, hướng về năm màu vân hải trong tìm kiếm chỉ là cái này cố linh thức vừa mới nhảy vào vân hải, đỉnh đầu lại phá nổi lên một đạo làm cho người ta sợ hãi lôi động, vẻ này bị Lật Thiên thúc dục đến mức tận cùng linh thức cũng trong nháy mắt tiêu tán, bị khủng bố kiếp lôi chôn vùi. Cảm giác lấy trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động kiếp lôi, Tu sĩ gầy gò sắc mặt một hồi trắng bệnh, đạp tại cổ bảo phi hành thượng trọn vẹn đứng yên cả buổi, rồi sau đó quay đầu hướng về phía dưới Cương Phong tầng trong bay đi. Không sợ không có nghĩa là vô tri, mạ muội nhảy vào Cương đã là Lật Thiên bây giờ tu vi cực hạ. Và trên đầu năm mầu Vân Hải trong ẩn chứa kiếp lôi phía huy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hóa thần cường giả lý giải, dựa theo Lật Thiên Đoán Trừng, nếu là tùy tiện xông vào Vân Hải, tất nhiên sẽ bị cái loại này kiếp lôi oanh thành một mịt. Trải qua lơ lửng tại Cương Phong bên trong phù đảo, Hỏa Phượng lần nữa cấp tốc hạ thấp, hồi lâu sau, một đạo hỏa tuyến chạy ra khỏi không trùng Cương Phong tầng, về tới Đại Dương Mên mông phía trên. Từ phía chân trời phản hồi tu sĩ trầm ngâm một lát, thay đổi phương hướng, hướng về Tam Châu bay đi, mà lúc này Cái kia bốn câu khắc vào thạch bài thượng giảng ngữ, lật thiên rốt cục hiểu rõ trong đó ám ứng dụ. Dương lạc điểm cuối, cái bóng trong nước, trong đó hàm nghĩa hẳn là đang nói. Dương lạc hải đảo, là cường phong trong này tòa phân giới đại hạ nửa bộ phận, không biết là bởi vì thời đại quá lâu, hay vẫn là bị người chỗ hủy, rơi xuống tại trên biển, lại dựa vào tài liệu đặc thù cũng không bay đi, trở thành cái bóng phù đảo. Và này tòa phân giới đài, là dương lạc đảo chân chính bản thể cùng điểm cuối cùng. Thiên điểu phía đông Một giấc chiêm bao thành không, ý là bốn vị cường giả chôn xương địa, ngay tại thiên điểu đáy biển mộ địa phương Đông, cũng là bốn vị cường giả muốn phá giới phi thăng đại mộng, nghiền nát chi địa. Phi hành bên trong tu sĩ, hình như có thể tưởng tượng ra thời kỳ viết cổ, bốn vị phóng khoáng cường giả tại cảnh giới không cách nào tiến thêm sau đó, quyết tâm liên thủ tham dò phía chân trời cảnh tượng, rồi sau đó nhảy vào cái kia mảnh năm hầu vân hải, lại bị khủng bố kiếp lôi đổi giết, cuối cùng rơi xuống tại trên biển, tại đáy biển trước khi chết Để lại cái này bốn khối không có tục danh thạch bài, tính toán là một loại tình ngủ coi như là một loại bất đắc dĩ. Đối với vòm trời phía trên, đến cùng có hay không tiên giới thật sâu bất đắc dĩ. Chỉ là, bốn khối thạch bài, bốn cỗ xương khô, như vậy đem cái này bốn khối thạch bài phóng tới bên cạnh mình thần bí nhân, liền chắc có lẽ không là cái này bốn vị cường giả một trong, như thế nói đến, vị này có can đảm nhìn xem hóa thần tu sĩ thần bí nhân. Chẳng lẽ tại Viễn Cổ cũng nhìn xem qua gần như vượt ra khỏi hóa thần bốn vị phá thiên cường giả? Đối với đem chính mình kéo dài ra ma nguyên động quật thần bí tồn tại, bây giờ Lật Thiên phá giải bốn khối thạch bài chi mê về sau, lại càng thêm kiêng kỵ, đã lâu thọ nguyên, có khả năng tại thời kỳ Viễn Cổ liền có được cực kỳ khủng bố tu vi, cái kia thần bí nhân chẳng lẽ là chân tiên hàng thế. Theo thạch bài ám dụ bị đoán ra, Lật Thiên lại lâm vào càng sâu bí ẩn, biến hóa là hỏa phượng trạng thái cổ bảo phi hành. Tại một hồi lạnh tấu xương âm thanh xé gió trong xa xa đi xa, lại thủy trung sông không mở cái kia đoàn bao phủ chủ nhân nặng nghề sương ngủ. Trải qua mấy tháng phi hành, Lật Thiên dĩ nhiên quay trở về Tam Châu, bây giờ khoảng cách yêu vương luyện chế ra chấn hồn dị bảo thời gian còn có chút đầu năm, Lật Thiên liền không chuẩn bị hiện tại liền chạy tới vạn yêu chi địa mà là hướng về đại thảo nguyên phương hướng bay đi. Đối với năm màu vân hải kiêng kỵ phía sâu, đã là Lật Thiên trùng sinh chi sau gặp phải cường đại nhất đích sự vật Cái loại này thiên kiếp chi lực căn bản không phải các sinh linh có khả năng chống cự, nếu là cưỡng ép nhảy vào, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đối với cương phong phía trên năm mầu vân hải, Lật Thiên nhưng lại có một loại khác suy đoán, cái kia mảnh bắt ngát vân hải, chỉ sợ cũng giống nhau cương như gió, là một tầng che chở, hoặc là nói là một tầng cường hoành giới hạn, nếu như xuyên qua vân hải, tất nhiên hội phát ra càng thêm kỳ dị cảnh vận. Từ cương phong bên trong phân giới đài liền có thể nhìn ra, thiên địa hai cực, tất nhiên tồn tại bất đồng thế giới. Nếu không có ai hội nhàn rồi không thú vị, tại cương phong trong kiến tạo ra một tòa phân giới đại, đến phân chia giới hạn chi thuyết. Tu tiên giới đã nhiều năm qua không có xuất hiện qua hợp thể kỳ cứng giả, nhưng lưu lại hợp thể cùng đại thừa hai cái bao trùm tại biến hóa phía trên thần cảnh giới. Điểm này chắc có lẽ không là tổ tiên bị đặt, như vậy lại vì sao không người có thể đột phá hóa thần đạo này danh trời, trở thành hợp thể tu sĩ đây này. Mang theo thật sâu nghi hoặc, tu sĩ gầy gò đổi tới thiên linh tông, tại nhìn thấy tô vọng sau đó. Lật Thiên trực tiếp đem lần này tìm kiếm kết quả cáo tri nhân tộc hóa thần, rồi sau đó lây ra thu từ cái này bốn vị nhân tộc cường giảm một căn hài cốt. Nghe qua Lật Thiên nói về phân giới đài về sau, Tô Vọng cũng là một hồi hoảng sợ, rồi sau đó liền tỉ mị điệu tượng tận xem xét khởi cái kia đoạn trắng bệnh hài cốt, thần sắc cũng càng ngày càng trầm, cuối cùng hai đạo lông mày đều cơ hồ vận đã đến cùng một chỗ. Một mực đã qua hồi lâu, Tô Vọng lúc này mới đem hài cốt bùng, khẳng định nói, táng thân đáy biển bốn bước hài cốt. Hắn khi còn sống thực lực, có lẽ đã đã vượt qua hóa thần, theo ta đoán chừng, đây là bốn vị thời kỳ viễn cổ cổ tu sĩ, và từ nơi này đoạn hài cốt độ cứng đến xem, tu vi của bọn hắn đã đạt đến hợp thể. Hợp thể cổ tu sĩ tin tức từ tô vọng trong miệng nói ra, lật thiên cũng liền không tại hoài nghi, đối với nhân tộc hài cốt cường ngạnh trình độ, tu vi từ lúc nhiều năm trước lợi dụng đến hóa thần thiên linh tông thái thượng trưởng lão có lẽ rõ ràng nhất, đối lập chính hắn cốt cách độ cứng liền không khó phát giác. Và lật thiên bây giờ cái này bước yêu thân là dung hợp huyết ly thân thể, hắn cứng rắn trình độ có thể vượt ra khỏi nhân tộc rất nhiều, cho nên mặc dù Tu Vi đạt đến hóa thần cảnh giới, có thể thân thể cường hành lại cùng nhân tộc bất đồng. Đạt được bốn cỗ hải cốt đại khái Tu Vi về sau, lật thiên lần nữa hỏi thăm về phân giới đại sự tình, chỉ là tô vọng lại lắc đầu không biết, vài vạn năm trước viễn cổ che giấu, bây giờ nhân tộc hóa thần căn bản chưa từng biết được, chỉ là đối với 5 màu kiếp vân hải tồn tại. Tô vọng lại ngừng trọng địa khuyên can Lật Thiên không muốn mạo muội tiến bảo. Kiếp Vân thuộc về đạo trời chi lực, so khủng bố tự nhiên chi lực vẫn muốn làm cho người ta sợ hãi, uy lực của nó cũng càng cường đại hơn, một cái sơ sẩy sẽ gặp táng thân trong đó, bốn vị tu vi đã đạt tới hợp thể cổ tu đều không thể đột phá tầng kia Vân Hải, Lật Thiên nếu là xúc động phía dưới xâm nhập trong đó, liền tính toán hắn cái này bức yêu thân cường hành, cũng không chịu nổi bị thiên kiếp đổi giết. Đối với Tô vọng khuyên bảo, tu sĩ gầy gò gật đầu đồng ý. Rồi sau đó cùng nhân tộc hóa thần đàm luận hồi lâu, Lật Thiên lúc này mới cáo từ rời đi. Phân giới đại cùng ngũ hành Vân Hải, Tô Vọng cũng không biết hán tưởng, cứ như vậy xem ra, yêu vương Liệt Phong chỉ sợ cũng cũng không biết phân giới đại cùng Vân Hải tồn tại. Rời khỏi rồi Thiên Linh Tông về sau, Lật Thiên trầm ngâm hồi lâu, rồi sau đó đạp vào cổ bảo phi hành, hướng về vô ưu đảo bay đi. Cách cùng Liệt Phong ước định phía ước kỷ còn có vài năm thời gian, đối với cái con kia viễn cổ yêu hồn, Lật Thiên là tất nhiên muốn gặp gỡ vừa thấy Nhân tộc 4 vị hợp thể cường giả sớm đã thành xương khô, vị kia tu vi có lẽ tại hợp thể yêu hồn, liền thành cuối cùng hiểu rõ phân giới đài cùng năm màu vân hải cơ hội, có lẽ có có thể được đem chính mình kéo dài ra ma nguyên động quật cái kia thần bí tồn tại một ít tin tức. Đem lật thiên cứu ra tử cảnh thần bí nhân, chỉ để lại 4 khối thạch bài, mượn này điểm ra phân giới đài cùng năm màu vân hải tồn tại, bất quá về thần bí nhân kia tung tích, lật thiên lại không có một tia manh mối, muốn tại Tam Châu tìm kiếm, cũng căn bản là mò kim đáy biển Quá mức cường đại tồn tại, như là cố ý ẩn nấp thân phận, liền tính toán biến thành lật thiên một vị hào hữu, hắn cũng căn bản không cách nào biết được. Đứng yên ở cổ bảo phi hành thượng thân ảnh gây go, lúc này chính trong đầu loại bỏ lấy chính mình là số không nhiều bạn bè, tự trùng sinh chi về sau, có thể trở thành lật thiên hào hữu, có thể không có mấy người. Hoài An trong thành liêu tam nương, thanh hồ thành ở bên trong liêu và tài, bái nhập bàn vân tông sau phòng thăng cùng trịnh thư tuyết, rồi sau đó chính là sư tôn minh trúc cùng sư mội minh hân. Tuyết vực thôn nhỏ tiểu Bắc thạch đầu thành bên trong thiên sư cùng hộ tử, bái hỏa tộc vũ nữ, vẫn có đệ tử lâm tịch, cuối cùng là yêu vương liệt phong cùng thiên linh tông tô vọng. Những bạn bè này trong gần như có một nửa đều là phàm nhân, theo lật thiên đã lâu thỏa nguyên, bây giờ từ lâu không tại nhân thế, đừng nói là phàm nhân, liền tính toán luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng căn bản không có quá nhiều thỏa nguyên. Nhớ tới phàm nhân lúc kết giao một ít hảo hữu tu sĩ gầy gò cũng lộ ra một tia hoài niệm, Đúng đ còn có ngũ long trại cái kia một cách tinh quái ngũ đương ra ngọc nhi, cùng cái kia cùng mình đồng thời bái nhập bàn vân tông, cảnh giới lại thủy trung dừng lại tại luyện khí kỳ đạo tạc nhị ca. Bay nhanh bên trong cổ bảo phi hành két két và ngừng, trực tiếp định ở giữa không trung, tu sĩ gầy gò vừa mới hoài niệm thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên kinh hải. Lật thiên nhớ tới tại chính mình cùng ngưng nguyệt đại hôn ngày đó, cùng mình đồng thời bái nhập bàn vân tông, đến đến ngũ long trại sơn phỉ nhị ca cũng đã đến vô ưu Chẳng những trên tiệc rượu hung hăng đe tới chính mình mới chén, vẫn để lại một đầu bình thường hoảng ngư với tư cách hạ lễ, nhưng mà hắn tu vi lại như cũ dừng lại tại luyện khí kỷ. Quen biết tại Ngũ Long trại đạo tặc, từ cùng Lật Thiên đồng thời bái nhập Bản Vân Tông lúc tính lên, đến Lật Thiên xa đi đến Hải Ngoại sau trở về sau ngày đại hôn, trong khoảng thời gian này thế nhưng mà trọn vẹn đã trải qua hai lần ngũ địa chi tranh, nói cách khác trong khoảng thời gian này ít nhất tại 500 năm trở lên. Tu vi khi trước là luyện khí kỳ cảnh giới, Trải qua năm 600 năm thời gian sau vẫn là luyện khí kỳ, đến đến ngũ long trại sơn phỉ nhị ca, hắn thọ nguyên có lẽ chỉ tương đương với phạm nhân mà thôi, luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không có gia tăng thọ nguyên phương pháp, chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ, mới có thể nhiều điền mấy trăm năm thọ nguyên. Và luyện khí kỳ đạo tặc nhị ca, chân chính thọ nguyên nhiều lời tại trăm năm trên dưới vì sao lại đang yên lành mà sống quá năm 600 năm lâu, nếu là bây giờ hắn còn tại thế, chẳng phải là dùng luyện khí kỳ tu vi... Gần như sống đến nghìn năm lâu Trừ phi hắn tại tận lực ẩn nấp lấy bản thân tu vi Có thể nếu là ẩn nấp tu vi Lật thiên ngày đại hôn Nhân tộc hóa thần tô vọng cùng yêu vương liệt phong Có thể tất cả đều ở đây Tam trâu trên mặt đất các cứng giả Vì sao không có người nào có thể nhìn ra hắn chân thật tu vi Chẳng lẽ tại ngũ long trại lúc gơ thích cổ an hoàng ngư thanh cửu Nhị ca là một vị cảnh giới sớm đã đã vượt qua hóa thần đáng sợ tồn tại chương 479 Đạo chủ chưa chết Đối với Ngũ Long trại lúc kết bạn bạn bè, Lật Thiên lúc này cuối cùng nhớ ra quái dị chỗ, Luyện khí kỳ tu sĩ không ai có thể có thể sống qua 5-600 năm lâu, vị kia thích gian hoàng Ngư Nhị ca, không chừng thật sự là một vị ẩn lấp tu vi nhiều năm cùng giả, chỉ là vì sao tại trùng sinh chi lúc vài ngày sau, liền cùng mình kết bạn. Bị trói tiến Ngũ Long trại thời điểm, Lật Thiên có thể là vừa vận phụ thể trùng sinh mấy ngày mà thôi. Mang theo dị hỏa tàn hồn, vừa mới hiện thế thời điểm, chẳng lẽ liền đã bị người nhìn xem? Nếu thật đúng như thế, như vậy chính mình vẫn còn dương hồn trạng thái thời điểm, vị kia được xưng là nhị ca sân phỉ, có lẽ liền sớm đã phát hiện mới là Hoặc là nói, tại chính mình kiếp trước thời điểm, đã nhưng bị đối phương nhìn xem. Nhớ tới vẻ mặt cười ngây ngô, tóc dài gần tức ngắn thì chẳng hán, tu sĩ gầy gò trong nháy mắt cảm thấy một hồi sởn hết cả gai úc, loại này có khả năng bị người nhìn xem hai đời tư vị, có thể so sánh lấy ban đầu ở bản vân tông nội, bị huyết ly tính toán lúc vẫn đáng sợ hơn. Chỉ là muốn khởi đối phương khờ ngốc bộ dáng, Lật Thiên lại bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, xem ra chính mình cái này dương hồn phía thân, đối với cường giả mà nói, có lẽ tồn tại hứng thú thật lớn, có thể nếu là Sơn Phỉ nhị ca có khả năng là nhìn xem chính mình thần bí cường giả, như vậy đem mình kéo dài ra ma nguyên động quật thần bí nhân, cũng vô cùng có khả năng chính là hắn, xem ra đối phương có lẽ không có ác ý mới lạ. Phòng đoán lấy thần bí nhân thân phận, Lật Thiên thay đổi phương hướng, hướng phía Kinh Châu bay đi. Hắn muốn đi bàn vần tông một chuyến, nhìn xem cái kia đến đến ngũ long trại, sớm nên rơi vào luân hồi luyện khí kỳ bạn bè, hôm nay là hay không vẫn y nguyên tồn tại. Trải qua hơn nguyện phi hành, tu sĩ gầy gò đuổi tới bản vân tông nội, cũng không có đi gặp một ít bằng hữu cũ, mà là trực tiếp xuất hiện tại ngoại viện. Phụ trách ngoại viện trưởng lão, tại cảm giác đến khổng lồ uy áp tiến đến về sau, lập tức ngừng mỗi nửa năm thông lệ một lần là ngoại viện đệ tử cách nói nói ra, vội vã địa chạy ra. Bây giờ vị này ngoại viện trưởng lão Tu vi dùng kết đan hậu kỳ, đối với hóa thần kỳ cường đại uy áp, lại gần như không cách nào phân biệt, bất quá khi hắn thấy rõ người tới hình dạng sau đó, lập tức không người thi lễ, nói: "Vạn bối vương luân, gặp qua Lật trưởng lão." Lật Thiên thân phận, thủy chung là Bản Vân Tông môn nhân, mặc dù bị Đan Thanh Tử đã từng bước đi, cũng tại lần kia vẫn tiên trận trong cùng Đan Thanh lần nữa liên thủ ngăn địch, mà đối với Lật Thiên thân phận, Bản Vân Tông từ trên xuống dưới đều cho rằng hắn vẫn là Bản Vân Tông một thành viên. Trong nhiều năm khi trước, Bây giờ bàn vân trưởng môn Lâm Phong, càng là trinh được tử trúc phong trưởng Lão Minh Trúc ý kiến về sau, đem tử trúc phong nhất mạch đệ tử là Thiên, liệt vào trong tông chức trưởng Lão, mặc dù vị trưởng Lão này sống tại vô ưu đảo, nhưng mà bàn vân tông nội nhân sự bổ nhiệm, có thể không cần vị này không biết rõ tình hình trưởng Lão đồng ý mới có thể. Cùng ma tộc một phương đại chiến sau đó, Lật Thiên danh tiếng đã danh mãn Tam Châu, rồi sau đó lại tiến giai hóa thần cứng, giả, loại này cường đại tu sĩ, đừng nói là bản vân tông môn nhân. Liền tính toán môn phái khác đệ tử cũng không có người không biết không người không hiểu, Lật Thiên bức họa liền treo trên bàn vân tông bản vân đại điện, cùng với khắc hóa trước trưởng lão cùng một chỗ, có lẽ đệ tử cấp thấp chỉ biết Lật Thiên danh tiếng lại không nhìn được một thân, nhưng mà bản vân tông, một đám trưởng lão, tại trưởng môn nghị sự thời điểm, thế nhưng mà nhiều lần đều có thể nhìn thấy, đã nhận ra Lật Thiên thân phận ngoại viện trưởng lão, trên mặt lấy lòng địa thi lễ, không người không dạy nổi, đối với hóa thần cảnh giới cứng, giả, hay vẫn là buồn môn trưởng lão hắn lại nào dám có một tia lãnh đạm. Nghe được đối phương xưng chính mình là lật trưởng lão lật thiên vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cũng diện lộ liếu nhưng, nhưng mà lại không có chút nào ở ý, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, tu sĩ gầy gò cũng thủy chung cho là mình là tử trúc phong nhất mạch đệ tử mà thôi. Nhẹ nhàng vung lên một tay, dùng một luồng linh thức đem đối phương nâng dậy, rồi sau đó nhẹ dọng hỏi, tại bên ngoài trong nội viện, có từng có vị gọi là nhị ca tu sĩ, cảnh giới tại luyện khí kỳ trái phải Gặp vị này như là truyền thuyết hóa thần trưởng lão hỏi thăm kết đan kỳ ngoại viện trưởng lão lập tức âm thanh cung kính đáp, hồi bẩm tiền bối, tại ngoại viện bên trong thật có vị vô danh không họ, chỉ gọi làm nhị ca tu sĩ, cảnh giới cũng như tiền bối theo như lời, tại luyện khí kỳ trái phải, nhưng mà mấy năm trước cái này vị đệ tử tại một lần lịch lãm rèn luyện trong đến nay chưa về, sống chết không rõ. Tỉ mị địa nghe đối phương hồi phục, lật thiên có chút trầm ngâm một chút, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Tại ngoại viện trưởng lão cung kính trong ánh mắt dần dần tiêu tán là giả không, rời khỏi rồi bàn Vân Tông. Không ngoài sở liệu, dù luyện khí kỳ cảnh giới một mực trà trộn tại Bản Vân Tông mấy trăm năm đạo tặc, liền tông môn đều không có người phát giác, hơn nữa mấy năm trước mới vừa đi chưa về, đúng là lúc trước Lật Thiên Lâm vào Thê Nhi hóa thành nến thương long và sinh lòng tự ý thời điểm, nhưng mà đi lần này liền chưa từng trở về, sợ sợ rằng muốn tìm kiếm, căn bản là vô vọng rồi, chỉ có đối phương muốn hiện thân thời điểm mới có thể tương kiến. Đem thần bí nhân chính là Sơn Phỉ Nhị ca sự tình để ở một bên, Lật Thiên trực tiếp chạy về vô ưu đảo, hắn cũng muốn chuẩn bị một phen. Tại qua vài năm, đã đến cùng yêu vương ước định kỳ hạn, đối với cái con kia dùng biết tung tích viễn cổ yêu hồn, Lật Thiên có thể tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đã không thấy được Sơn Phỉ bạn cũ, vậy thì đi gặp lại cái kia chỉ tồn tại ở viễn cổ yêu hồn, có lẽ có thể đánh nhau thỏ ra phân giới đại cùng cương phong phía trên tầng kia ngũ hành vân hải manh mối. Trải qua mấy tháng phi hành vừa mới đến Vô Ưu Đạo Lật Thiên, cũng tại ở trên đảo gặp cái khác làm cho người kinh hãi tin tức, đó là một vị đầu đầy tóc trắng lao giả, mặt mày ở bên trong lờ mờ có đã từng tuấn lãng dấu vết, đúng là đã đoạn tuyệt lình căn kinh mạch phạm nhân phía thân, sống qua mấy trăm năm lâu Vô Ưu đảo chủ và làm cho Lật Thiên kinh hãi, không riêng gì khởi Vô Ưu chưa chết, còn có cái kia đến từ chính Vô Ưu đảo chủ thể nội nhàn nhạt uy áp. Hóa thần kỳ uy áp. Năm đó cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến ở bên trong, Vô Ưu Đạo Dương bà chết trận. Đảo chủ khởi vô ưu trong cơ thể kinh mạch linh căn bị chấn nát, tu vi tận tán, thành một người phản tụ, nhưng mà dựa vào hắn tốt hơn đích căn cốt cùng thân thể, nếu là sống một hai năm, cũng là không tính chuyện lạ, liền tính toán sống lâu cái ba bốn năm, cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng mà dùng không có linh căn kinh mạch phía thân tiến dai hóa thần, cái này có thể liền quá mức không? Thể tưởng tượng nổi rồi, loại cảnh giới này tăng lên, gần như là tại cười nhạo tu tiên giả con đường tu hành. Phá vỡ tu tiên giới nhận thức quái dị tiến dai, khiến cho lật thiên tại vừa mới cảm giác ra khởi vô ưu trong cơ thể cảnh giới về sau, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, sắc mặt cũng là kinh dị không hiểu. Hình như đối với lật thiên kinh ngạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm đã tuổi già vô ưu đảo chủ mỉm cười, vui lùa giống như nói, như thế nào, gặp ta lão nhân này nhà còn chưa đã chết, có phải hay không, có chút ngoài ý muốn. Năm đó trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cô độc, giống như sớm được khởi vô yêu vứt bỏ, bây giờ mặc dù nhìn xem tuổi già. Có thể vô ưu đảo chủ hiện ra sắc mặt lại cực kỳ tiêu sái, vải thô trường bào, một đôi đơn giản giày vải, nhìn xem thập phần ngắn gọn, lại mang theo một thân vượt trội khỏi chi ý. Tỉ mị địa cảm giác khởi vô ưu hóa thần cảnh giới, lật thiên lần nữa phát giác làm cho người kinh hai chỗ, quái dị tiến dai đến hóa thần đảo chủ, hắn trong cơ thể linh căn vậy mà như trước vỡ vụ lấy, căn bản không có khôi phục Tại tu vi tận phế sau đó, phàm nhân phía thân vô ưu đảo chủ tại đã tham gia lật thiên cùng ngưng Nguyệt đại hôn sau đó Liên một mình bế quan tại đảo bên cạnh dưới vách đá đậu quật, ở trên đảo mọi người cũng cũng biết đảo chủ chi ý, mặc dù không có tu vi cũng đã lâu thọ Nguyên khởi vô ưu cũng muốn dùng cái này bức phàm nhân phía thân, cẳng ngộ chút ít trải qua những thị thị phi phi kia, phân chia lịa cách, cuối cùng như là tu sĩ tòa hóa. Đang cùng ngưng nguyệt dắt tay tiến về trước hải ngoại trung đi đến số mệnh thời điểm, lật thiên vợ chồng cũng cùng vô ưu đảo chủ cáo biệt, ở đằng kia lúc, khởi vô ưu đành phải như một sắp chết lao giả bình thường Nhưng mà trong đôi mắt lại mang theo một loại nhìn thấu vạn vật giống như thần sát. Lật thiên bây giờ còn nhớ rõ, khởi vô ưu năm đó nhìn về phía ngưng nguyệt một lần cuối cùng thời đại gia một tia quyến luyến, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là vị này hiểu rõ ra mọi huynh trưởng, sớm đã hiểu rõ ngưng nguyệt tâm cơ. Đối với mình muội muội vừa đi không về hiểu ra, quái dị và thần kỳ tiến dai hóa thần, khiến cho lật thiên đối với vô ưu đảo chủ hỏi thăm, vậy mà trong lúc nhất thời không phản bắt được. Chương 480, Thiên địa khí tức Kinh ngạc mà nhìn chầm chầm vào khởi vô ưu sau nửa ngày, lật thiên lúc này mới thanh tỉnh lại, lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm há huynh, dùng phàm nhân thân thể tiến dai hóa thần, cái này, rốt cuộc là gì nguyên do? Theo cùng ngưng nguyệt đại hôn, nguyên lai đảo chủ xưng hô sớm đã biến thành há huynh, lật thiên lúc này khó hiểu mà hỏi thăm nhưng mà vô ưu đảo chủ lại mỉm cười, nâng lên một tay, nhìn như tùy ý địa kéo lên một đạo chú ấn, rồi sau đó một cỗ thê lương khí tức tùy theo nổi lên. Trong trời đất ngũ hành linh lực càng là trong nháy mắt hội tụ, tại khởi vô ưu trước người, tạo thành một đạo như thực chất phong hệ pháp thuật, lại cũng không phát ra, cũng không tiêu tán, như là một đạo vừa muốn nổi lên. Vòi rồng bị sinh sinh đứng tại chỗ cũ, chung quanh cũng không có chút nào tiếng gió, tu sĩ gầy gò lại thần sắc mặt ngừng trọng địa cảm giác lấy khởi vô ưu thi triển đạo này quái dị pháp thuật, nhưng mà sau một lát, đạo kia vòi rồng liền bỗng nhiên tiêu tán thành vô số thật nhỏ gió nhẹ, tứ tán mà đi. Thân kỳ tiến giai đạo chủ thì thi triển ra quái dị pháp thuật, chỉ là Lật Thiên Thần sắc lại theo những tiêu tán kia gió nhẹ càng thêm nương trọng, không để cập tới khởi vô ưu hóa thần cảnh giới, chỉ cần loại này đem thi triển ra pháp thuật dừng lại một lát hiện tượng, liền đủ Lật Thiên kinh hãi. Tu sĩ thi pháp, không có gì hơn chú ngôn thủ quyết, và tu vi đạt tới nguyên anh, liền có thể đem thủ quyết tình lược, chỉ đọc lên chú ngôn cho dù có thể thi triển thuật pháp, nếu là trèo lên hóa thần cảnh giới, là liền chú ngôn đều có thể bỏ bất đi, trực tiếp dùng thần thức ngưng tụ chú ngôn chi lực có thể đem pháp thuật thả ra. Hóa thần cảnh giới không giống với Nguyên Anh kỳ, đã không cần ẩn dưỡng trong cơ thể bổn mạng Nguyên Anh, mà là bắt đầu vận dụng linh hồn chi lực, cũng chính là thần thức, chỉ có đem thần thức chi lực cùng trong cơ thể linh lực hoàn toàn dung hợp làm một thể, mới có cơ hội nhìn xem kế tiếp cảnh giới, hợp thể. Nhưng mà đem linh hồn chi lực cùng trong cơ thể linh lực dung hợp, cần phải không chỉ có riêng là thời gian cùng thiên phú, nếu không dùng tô vọng cùng yêu vương liệt phong tồn thế mấy ngàn năm thời gian, tăng thêm hai vị cường giả phú hơn người, Cũng không có khả năng trải qua mấy ngàn năm Đều sờ không tới hợp thể cánh cửa Hơn nữa hóa thần cảnh giới cũng không có chút nào tăng trưởng dấu hiệu Bây giờ vạn yêu phía vương Cùng thiên linh tông thái thượng trưởng lão Hán tu vi chính thức Cũng đều tại hóa thần sơ Kỳ Nói một cách khác Liệt phong cùng tô vọng Từ bước vào hóa thần bắt đầu Tu vi liền không có chút nào tiến thêm Chưa bao giờ từng thấy qua tu sĩ Có thể đem một đạo động thái pháp thuật bất động một lát Lật thiên lúc này trong lòng càng là một hồi kinh dị Nhưng mà chờ hắn cảm giác đến khởi vô ưu trong cơ thể trong nháy mắt bị hao tổn không linh lực sau đó, thần sắc lại càng là ngưng tụ. Chỉ cần đem một đạo pháp thuật dừng lại một lát, khởi vô ưu hóa thần cảnh giới nồng đậm linh lực lại bị hoàn toàn rút sạch, đạo này nhìn như uy lực bất phàm, lại cũng không nên hao phí quá nhiều linh lực pháp thuật, chẳng lẽ trong đó ẩn chứa cái gì chỗ quái gì, hay vẫn là cái kia đoạn pháp thuật bất động thời gian, cần phải khổng lột như thế linh lực hao phí. Long Chan đầy nghi vấn không đợi hỏi ra. Sát mặt trở nên có chút hề vải vô ưu đảo chủ liền mở miệng nói ra, cứng lại, thời gian cứng lại, các tu sĩ có khả năng thúc dục vạn pháp phía nguyên, là ngũ hành linh khí, tràn ngập ở giữa đất trời, nhưng mà nếu là muốn đem ngũ hành linh khí bất động, cần phải, nhưng lại là đối với thời gian càng ngộ Châm rãi ngừng đầu, khởi vô ưu thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía phía chân trời, phản phất giống như là tự nói địa nói tiếp, xúc địa thành thốn, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, hóa thần cảnh giới biểu tượng cũng là đối với không gian một loại hiểu ra, và biến hóa phía trên thần cảnh giới cần có càng ngộ, theo ta suy đoán, có lẽ cùng thời gian có quan hệ. Nhật Nguyệt Luân Hồi, Xuân Thu biến ảo, thiên nhiên không cách nào bị nghịch chuyển diễn biến, ta cũng chẳng biết tại sao đã mất đi linh căn kinh mạch vẫn có thể bằng vào càng ngộ tiến dai hóa thần, nhưng mà mất đi tu vi mấy trăm năm giữa, ta thủy chung phỏng đoán cùng càng ngộ, là cả đời này năm tháng. Cho đến có một ngày, hình như một loại đột nhiên hiểu ra, đối với thời gian cảm ngộ, rốt cục trong người sinh ra không hiểu lực lượng, rồi sau đó cảnh giới tại chốt bất tri bất giác, liền trực tiếp đạt đến hóa thần, thi triển pháp thuật, khống chế pháp bảo đều cùng tu sĩ cũng giống như nhau. Nhưng mà mặc dù hiểu rõ một tia thời gian bản nguyên, lại gần như không cách nào thi triển ra nửa phần, miễn cưỡng thi triển loại này đem pháp thuật bất động một lát hiện tượng, cũng muốn hao phí mất trong cơ thể toàn bộ linh lực. Đem chính mình không hiểu tiến giai trải qua chậm rãi nói ra về sau, vô ưu đạo chủ như trước trầm trầm vào thương khung, thanh âm lại lạnh dần. Mặc dù ngũ hành linh khí tràn ngập thế gian, thế nhưng mà một loại khác bị người môn xem nhẹ khí tức, lại có thể là tạo thành hóa thần tu sĩ rốt cuộc không cách nào tiến giai nguyên do, thiên địa khí tức. Bao hàm lấy thời gian bản nguyên thiên địa khí tức, lần đầu tiên bị thiên phú cực cao vô ưu đảo chủ đưa ra, có lẽ là tam châu phía trên một người duy nhất linh căn bị hủy, lại vẫn có thể đi vào giai hóa thần tu sĩ, mới có thể dựa vào lấy phạm nhân giống như bản thể, cảng ngộ ra các tu sĩ đều chưa từng phát giác thiên địa khí tức. Thiên địa khí tức. Há huynh nói đến tuột cùng là chỉ cái gì, chẳng lẽ trời cùng đất cũng có được đặc thù khí tức, hóa thần tu sĩ không cách nào tiến thêm tu vi nguyên do, thật đúng cùng thiên địa khí tức có quan hệ hay sao? Tu sĩ gầy gò hỏi trong lòng khó hiểu, nhưng mà nhưng lại không được đến khẳng định trả lời thuyết phục. Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, đối với không đúng, căn bản không cách nào phân biệt rõ, dưới chân là chân thật mặt đất, địa khí tức có lẽ chưa từng biến mất, nhưng mà ngày đó không phía trên. Nói đến đây, Vũ Ưu đạo chủ lúc đầu Hơi than thở nhẹ một tiếng, nói, nhưng không ai có thể tìm kiếm đến đến tột cùng rồi. Đề cập đến có khả năng biến mất thiên khí tức, lật thiên lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới cương phong bên trong phân giới đại cùng hắn thượng năm màu vân hải, chẳng lẽ nói, là tầng kia thần bí và khủng bố vân hải, đem trong trời đất ngăn và mở. Kinh người suy đoán, như là kiểu tiếng sấm rền phá khởi tại lật thiên trong óc, phân giới đài chỗ tách ra, đừng nói là là thiên địa lưỡng giới. Bốn khối thần bí bài Vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong viễn cổ yêu hồn, cương phong trong tồn tại phân giới đài cùng hắn thượng ẩn chứa kiếp lôi năm màu vân hải, hơn nữa linh căn kinh mạch đứt đoạn, lại đột phá đến hóa thần vô ưu đạo chủ. Luân phiên kỳ dị sự tình, tại mấy năm qua này đem lật thiên rung động nhiều lần, bây giờ thẳng suy đoán lấy phân giới trên đài hướng cái kia tầng năm màu kiếp vân hải, có khả năng thật đúng đem thiên địa hai cực phân cách thành trên giới lượng giới tu sĩ. Tại trầm ngâm sau nửa ngày, hướng khởi vô ưu nói ra mấy năm này trải qua. Lặng lặng nghe Lật Thiên giảng thuật, La Khởi Vô Ưu nghe được Ngưng Nguyện hóa thân thành đến thương long thời điểm, chậm rãi nhắm lại hai mắt, rồi sau đó là Lật Thiên nói đến cương phong bên trong phân giới đại cùng hắn thượng năm màu vân hải về sau, Vô Ưu đảo chủ lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang chấp động. Phân giới đại, năm màu kiếp vân hải thẳng nỉ non một chút, Khởi Vô Ưu tiếng nói biến đổi, trầm giọng nói, "Phân giới đại, phân ra trên dưới lương giới, năm màu kiếp vân hải, là cái này lượng giới chính giữa bình chứng, vòng trời phía trên." nhất định vẫn tồn tại không người nhìn thấy cảnh trí, chưa hẳn là tiên giới. Phòng đoán lấy được từ lật tiên tin tức, khởi vô ưu trong mắt ánh sao càng đậm, mang theo một tia hiểu ra nói ra, tu vi tận phế sau đó, ta chỉ là tĩnh tâm cảm ngộ cả đời năm tháng, chưa bao giờ nhớ tới tu tiên công pháp, cũng căn bản không cách nào tu luyện, lại có thể tiến dai hoa thần, như vậy tu tiên tri thuyết, lại hội không phải chỉ là để một cái âm như đây này. Tu tiên, các tu sĩ mộng từng chỗ, chỉ có tiên đạo đại thành, mới có thể được tiêu giao chân thân Phi thăng thiên giới, cùng thiên địa cùng tồn tại, thế nhưng mà tu tiên điều kiện tiên quyết, lại là phàm nhân môn trong cơ thể linh căn đó là một loại trụ cột, cũng là một loại cơ bản, chỉ là loại này chính yếu nhất tiên phú, tại phàm nhân khởi vô ưu tiến dai hóa thần sau đó, ngược lại hình như là cái chê cười. Linh căn vỡ vụt, đều có thể tiến dai hóa thần, như vậy có phải hay không nói toàn bộ phàm nhân, đều không cần tu tiên công pháp, chỉ bằng vào cảm ngậu có thể tiến dai nguyên anh, đột phá hóa thần, cuối cùng đạt tới chân tiên thực lực. Như vậy loại này không tu tiên thuật đạo, vậy là cái gì đạo, tu đến cuối cùng là thành tiên hay vẫn là thành thần, là thành yếu hay vẫn là thành ma. Khởi vô ưu loại này phá vỡ tu tiên giới thông thường quái gì tiên lên dai, là lật thiên lần nữa đã mang đến một phần nặng nghề bí ẩn, chỉ sợ cái kia năm màu vân hải chi thượng, tồn tại, thật đúng không phải tiên giới, mà là một loại khác thế người không thể biết trước cảnh tượng. Nhìn xem lâm vào trầm tư lật tiên, vô ưu đảo chủ mỉm cười, sắc mặt cũng trở nên dễ dàng, nói, thiên hạ văn vẩn. Tất cả có thần kỳ, liền tính toán tu sĩ cũng không cách nào từng cái phòng đoán, trong trời đất không biết bí ẩn quá nhiều, chỉ có theo lấy thực lực tăng lên, mới có thể dần dần vạch trần, nếu là lâm vào những đã lâu kêu bí ẩn, và chậm trễ chính sự, có thể liền không ổn rồi. Đảo chủ thoại ngữ, đem lật thiên trong lòng đích sương ngủ dần dần sụ tán, bây giờ tu vi chỉ ở hóa thần sinh linh, tìm kiếm chân tiên chi mê, cũng quá mức không biết tự lượng sức mình, tự dưng đổ sinh phiền não mà thôi. Khẽ gật đầu đôi si gầy gò trong mắt dần dần thanh minh, cùng khởi Vô Ưu nhìn nhau cười cười, cái nhìn này ở bên trong, Lật Thiên thấy được Vô Ưu đảo nhẹ nhõm cùng tiêu sái, và khởi Vô Ưu nhưng nhìn ra Lật Thiên quyết tuyệt tâm ý. Đã Nguyệt Nhi sinh cơ chưa ngừng, cái kia liền còn có một đường hy vọng, ta khởi Vô Ưu muội phu, hẳn không phải là tuyệt tình thế hệ, nhưng mà cũng không cần quá mức dốc sức liều mạng, sẽ đem chính ngươi cái này đầu tính mạng góp đi vào, chúng mẫu tử, có thể liền thật không có đường sống. Ý là khuyên giải Lật Thiên trong lòng quyết ý. Thời vô ưu cũng là tại vì lật thiên lo lắng, đau nhức mất ái thê tu sĩ, chỉ sợ cái này tuổi già đều muốn sống ở cô tịch đau khổ, cùng táo bạo kiên quyết bên trong. Há huynh không cần lo ngại, lật thiên cái này mệnh, quá kiên quyết, kiếp trước phụ bỏ nguyệt Nhi tâm, kiếp này lại liên quan đến mạng của nàng, như là không đem các nàng mẫu tử cứu trở về, lại ở đâu ra tư cách làm người phu nhân phụ. Có chút vui vẻ, dần dần trở nên lạnh lùng, cuối cùng hóa thành một phần kiên quyết, sót lại ở đẳng kêu bày ra thanh tú mặt như là khắc tại trên sơn nham tuyệt bút, liền đã lâu năm tháng đều rốt cuộc không cách nào xóa đi. Nghe đối phương ngôn ngữ, khởi vô ưu khe khẽ thở dài, rồi sau đó chủ đề một chuyến, nói, cứu ngươi thần bí nhân, đã lưu lại thạch bài, và thạch bài manh mối lại chỉ hướng phân giới đại cùng năm hầu vân hải, như vậy người này mục đích, chỉ sợ là dẫn ngươi bay vọt phía chân trời, đi hướng không người biết được đám mây phía trên, như vậy dựa theo cảm giác của ngươi, tầng kia năm hầu vân hải huy lực, có thể đạt tới loại tình trạng nào Hóa thần tu sĩ si như không sử dụng pháp bảo, tiến vào chỉ sợ lập tức thịt nát sương tan, liền tính toán dùng linh bảo hộ thân, cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Đem chính mình cảm giác đến khủng bố vân hải mà nói ra, lật thiên thần sắc cũng không khỏi được ngưng trọng lên. Đã như vậy, vậy ngươi có thể có năm chắc xuyên qua tầng kia kết vân. Khởi vô ưu chặt chẽ hỏi tiếp. Lắc đầu, lật thiên cũng chưa trả lời, chỉ là chầm ngâm không nói, vô ưu đảo chủ cũng không hỏi thăm, và là đối với lật thiên nói ra. Cùng Vạn Yêu phía Vương thăm Giọ Viễn cổ yêu hồn về sau, như ngươi chuẩn bị tiến vào Kiếp Vân Hải, cáo chi vi huynh một tiếng, cái kia trùng kỳ cảnh, ta khởi vô ưu cũng muốn gặp thức một fan. Chương 481, chấn hồn dị bảo. Lo lắng lấy Lật Thiên mạo hiểm đạo chủ, cuối cùng nói ra mình muốn kiến thức một phen năm màu Vân Hải cùng phân giới đài, Lật Thiên cũng lập tức hiểu rõ khởi vô ưu tâm ý, vì vậy gật đầu xác nhận, rồi sau đó trở lại chỗ ở nghỉ ngơi và hồi phục mấy tháng sau, liền rời đi vô ưu đảo, chạy tới Vạn Yêu chi địa. Khoảng cách lần trước rời khỏi yêu vương điện, đã gần 5 năm rồi, từ vô ưu đảo bay đến vạn yêu trấn cũng cần nhiều năm thời gian, đến lúc đó đúng lúc là cùng yêu vương ước định kỳ hạ lật thiên cũng liền không tại vô ưu đảo dừng lại, lên đường đi gặp Liệt Phong. Không đến một năm thời gian, thân ảnh gầy gò liền xuất hiện tại yêu vương trong điện, và Liệt Phong cũng cười mỉm địa lấy ra một kiện như thủy tinh dị bảo, nhìn xem bóng ánh sáng long lanh, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cũng phiêu tắng ra. Cảm giác lấy chấn hồn dị bảo thượng phát ra yên lặng và bình thản khí th Lật Thiên mỉm cười, yêu vương đại nhân nhưng lại là đắc ý là hắn dạng giải khởi tự tự luyện chế được như thế nào như thế nào vất vả, cái này chấn hồn dị bảo như thế nào như thế nào cường đại, hiệu dụng càng lại như thế nào như thế nào kinh người. Thằng đến Lật Thiên khỏe miệng vui vẻ bị một tiên sát khí chỗ thay thế, nói khoác sau nửa ngày vạn yêu phía vương lúc này mới thần sắc một hồi cổ quái, dùng một loại thương lượng giọng điệu nói ra, Lật Hiên đệ nha, ngươi xem bổn vương vì luyện chế cái này dị bảo, có thể không biết ngày đêm điệu đậy nhanh tốc độ, phần này vất vả không nói. Vườn đáp lên vô số chủng tài liệu chân quý, cái này. Trong thần sắc mang theo tham lam điệu nhìn qua trong tay chấn hồn dị bảo, Yêu Vương Liệt Phong thốn thức nói, hiện đại tâm thần cường, thế nhưng mà Tam Châu phía nhất, không giống ta lão nhân kia nhà, sống đầu năm hồi lâu, cái này tâm thần a cũng lại càng phát tăng dã, gần đây vẫn thường xuyên thăng ngủ, chỉ sợ là tâm lực lao lực quá độ bố trí, nếu là có kiện chấn hồn bảo vật tại bên người, có lẽ vẫn có thể sống được lâu dài chút ít, nếu không nha, tiếp qua cái vài năm, ta bộ dạng này lão già Khôn, muốn đắp lên một tầng đất vàng rồi. Cảm giác lấy yêu vương trong cơ thể bành chướng sinh cơ cùng linh lực, Lật Thiên một hồi bất đắc dĩ, không hổ là vạn yêu phía vương, cái này ra mặt dày, chỉ sợ cũng là vạn yêu phía nhất, Liệt Phong, cái này rõ ràng chính là muốn tại tham dò yêu hồn sau đó, đem trấn hồn dị bảo độc chiếm. Mặc dù luyện chế chấn hồn dị bảo chủ tài liệu côn giao yêu đan là Lật Thiên sinh ra, nhưng mà tu sĩ gầy gò cũng không muốn đang cùng Liệt Phong tính toán, vì vậy tức giận nói, đại yêu vương đại nhân mạng không lâu vậy. Cái này kiện chấn hồn dị bảo, trước hết lưu cho đại nhân tốt rồi, trùng đại nhân vẫn lạc sau đó, Lật Thiên lại đến thu cái này dị bảo là. Vạn yêu phía Vương lộ ra một tia gian kê thực hiện được vui vẻ, bất quá khi Liệt Phong dư vị lấy Lật Thiên trong lời nói ngụ ý sau đó, lại nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không đúng. Chờ mình vẫn lạc, tiểu tử này còn phải lại đến thu, thử, cửa nhỏ đều không có, cũng không nhìn một chút yêu tộc so nhân tộc nhiều hơn nhiều ít thảo nguyên. Dưới đáy lòng oán thầm yêu Vương đại nhân vừa mới có chút đắc ý, chợt nhớ tới Lật Thiên cái này bức quái dị yêu thần, rồi sau đó thần sắc lại bỗng nhiên suy sụp xuống dưới, âm thầm nghĩ tới, không chừng chính mình thật đúng là được chết tại đây cái dương hồn gửi hồn người sống quái thai phía trước. Sau một lát, Liệt Phong liền khôi phục thái độ bình thường, ha ha cười cười, nói, ta và ngươi tình cùng huynh đệ, buồn vương sẽ là của ngươi, ngươi cũng là bổn vương, vẫn phân cái gì lẫn nhau, đi đi đi, ta và ngươi trước đi gặp lại cái con kia lão bất tử yêu hồn. Long Tham Vạn Ưu phía Vương chờ đến lật ngày sau liền cùng nhau xuất phát, chạy tới vạn yêu trấn phía bắc một tòa tuyết sơn, dùng hai vị này hóa thần cường giả tu vi, cũng trọn vẹn hao phí 2 tháng thời gian, mới đi đến được này tòa trong truyền thuyết tồn tại viễn cổ yêu hồn khu vực. Trước mắt là một tòa không tính rất cao tuyết sơn, nhìn xem cũng không ngờ, như là bình thường sơn mạch bị trải lên một tầng tuyết trắng, bất quá khi lật thiên đi tới chân núi về sau, lại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức chấn động. Trước kia liền từ liệt phong trong miệng đã được biết đến cái này tòa tuyết sơn trải rộng thuật Lật Thiên cũng sẽ không có tràn ra linh thức điều tra, nếu là dùng linh thức làm dẫn, chính mình bị dẫn vào cường đại huyễn cảnh, có thể không thể thiếu một phen phiền toái. Đứng tại chân núi Vạn Yêu phía Vương, lúc này hiện ra sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, không riêng gì cái này tòa tồn tại Yêu Hồn Tuyết Sơn, trên đường, Lật Thiên cũng đem phân giới đại cùng năm màu vân hải sự tỉnh cao tri, đối với cương phong trong tồn tại thần bí bệ đá phù đảo, Liệt Phong cũng là cực kỳ nghi hoặc, và trước mắt cái này tòa Tuyết Sơn thượng nên tồn tại đến đến viễn cổ Yêu Hồn. Có lẽ có thể từ trong miệng tìm hiểu một phen, nhìn xem cái kia phân giới đại, phân tích rốt cuộc là cái gì giới hạn. Trở tay tế ra như thủy tinh dị bảo, Liệt Phong thần sắc mặt ngưng trọng địa thuốc dục linh lực, toàn thân khí tức cũng bị dẫn ra đến cực hạ. mạnh liệt yêu khí càng là đem chung quanh bách lý tuyết vực hoàn toàn bao phủ, một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng. Khó trách yêu vương cẩn thận như vậy, cái này tòa tuyết sơn hắn có thể không là lần đầu tiên đến, tại tu vi đột phá hóa thần sau đó đã lâu trong năm tháng. Liệt Phong cũng trước sau đã tới nơi này mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều là không công mà lui, cả tòa tuyết sơn thượng trải rộng huyện thuật thực sự quá cường hành, liền tính toán hóa thần cường giả lâm vào trong đó, cũng muốn hao phí hồi lâu mới có thể kiếm thoát. Đối với đến đến viễn cổ yêu tộc phía hồn, Liệt Phong một mực tràn ngập tò mò, không riêng gì một ít viễn cổ bí văn, lớn nhất nguyên do, hay vẫn là hóa thần cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa nghi hoặc. Nhiều lần nghĩ còn muốn hỏi cái này chỉ viễn cổ yêu hồn về cảnh giới câu đố. Lại thủy trung chưa từng thấy đến hắn chân hồn bây giờ đã có chấn hồn dị bảo cùng Lật Thiên vị này cường viện, có lẽ có cơ hội có thể được giởm cái con kia yêu hồn đích hình dáng, coi như là một chỉ ác hồn, hai vị hóa thần cường giả liên thủ, cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì. Đem thủy tinh dị bảo hoàn toàn thúc dục sau đó, một tầng hơi lạnh cảm giác cũng trong nháy mắt đem Lật Thiên bao khỏa, cái con kia đến từ chính dị bảo bên trong chấn hồn chi lực, có ngưng thần tĩnh phách kỳ hiệu, đối với huyền thuật cũng có được đặc thủ chống, cự tác dụng. Nhưng mà chưa hẳn có thể đem huyện thuật hoàn toàn khu trừ, chỉ là tại lớn nhất trình độ thượng thấp xuống huyện thuật huy lực mà thôi. Cảm giác đến kỳ dị khí tức đem chính mình bao khỏa, lật thiên cùng liệt phong liếc nhau một cái về sau, đồng thời bước ra một bước, đi về hướng cái này tỏa tồn tại viễn cổ yêu hồn thần bí Tuyết Sơn. Bước ra một bước sau đó, từ hai vị hóa thần cường giả phía sau nhìn lại, hai người tựa như hai cỗ tượng gỗ bình thường, dùng đồng dạng tư thế bất động, giống như tại bước lên Tuyết Sơn một bước trong nháy mắt Đồng thời bị thi triển định thân thuật bình thường Mà ở lật thiên lúc này tâm thần ở bên trong Nhưng lại là một cái khác phiên cảnh tượng Chầm rãi leo lấy tuyết sơn Lật thiên cảm giác lấy bên người yêu vương Sắc mặt cũng hiện ra một tiêu nghi hoặc Là hai người cẩn thận địa leo lên giữa sừng núi thời điểm Tu sĩ gầy gò liền dưng bước Rồi sau đó nhắm mắt không nói Như thế nào Ngươi không muốn gặp cái con kia viễn cổ yêu hồn Quay đầu chầm chằm vào dưng bước lật thiên Liệt phong khó hiểu mà hỏi thăm Sắc mặt càng là tràn đầy nghi hoặc Nhưng mà đợi sau nửa ngày, đối phương nhưng như cũ không hề ngôn ngữ, chỉ là nhắm mắt không nói. Đến thời điểm, thế nhưng mà ngươi vội vã muốn gặp cái con kia yêu hồn, còn có một nửa lộ trình mà thôi, ngươi nếu không phải nghĩ đi lên, ta có thể đi trước, không có cái này chấn hồn dị bảo, chính ngươi có thể đăng nhập không được cái này tỏa tuyết sơn. Liệt Phong có chút tức giận nói, rồi sau đó chờ dây lát, gặp lật thiên như trước bất động, dứt khoát vung lên ống tay háo, thật đúng chính mình lên núi mà đi, sau đó không lâu liền biến mất ở đỉnh núi. Chầm rãi mở ra hai con ngươi, tu sĩ gầy gò khẽ thở dài một tiếng, lầm bẩm, huyên thuật chi vật hà tất cùng ngươi nhiều lời, không nghĩ tới vừa mới một bước mà thôi, tựa như này khó khăn, xem ra cái này chỉ viễn cổ yêu hồn khi còn sống thực lực, tuyệt đối tại biến hóa phía trên thần, đối với cái kia phân giới đại, có lẽ thật có thể biết một hai. Chương 482, tuyết sơn yêu hồn. Theo nhẹ giọng đây này lầm bẩm, lật thiên chung quanh giữa sừng núi cảnh trí bỗng nhiên chuyển biến, dưới chân là vừa vặn bước ra một bước chân núi, và bên cạnh là đồng dạng vừa mới phá vỡ Huyên thuật yêu vương. Cười khổ một tiếng, Liệt Phong bất đắc di nói, có chấn hồn dị bảo chi lực, ta và ngươi còn có thể lâm vào huyến cảnh, cái này ngươi biết cái con kia yêu hồn đáng sợ chứ? Đi thôi, lộ còn xa đây này, nếu là lần này thật có thể nhìn thấy cái con kia yêu hồn, cũng phải cẩn thận ứng đối. Thời kỳ viễn cổ yêu vương, tâm tính phần lớn thô bạo, cũng không giống như bổn vương như vậy hiền lành. Cảnh bay ra lật thiên một phen về sau, Liệt phong đi đầu bước ra bước thứ hai và tu sĩ gầy gò cũng theo sát mà lên không ngoài dự liệu hai vị hóa thần cường giả tại bước thứ hai sau khi rơi xuống rớt cũng lần nữa xa vào đến huyện thuật bên trong bầu trời trong xanh dần dần bị mây đen che dấu, không bao lâu liền hạ nổi lên dồn dập tuyết rơi nhiều hai bộ một bước dừng lại thân ảnh bị tuyết rơi nhiều chậm ãi che dấu, như là hai cái chấp nhất người tuyết muốn di chuyển cái kia cũng không tồn tại hai chân một ngày hai ngày một tháng 2 tháng Trẳng đến suốt một năm sau đó, Lật Thiên cùng Liệt Phong mới tiếp cận cái này tòa kỳ dị Tuyết Sơn phía đỉnh. Hai người đỉnh đầu nổi lơ lửng như thủy tinh trấn hồn dị bảo, từng đợt lạnh buốt khí tức càng không ngừng đưa bọn chúng bao phủ, nương tựa theo dị bảo chi lực, Lật Thiên cùng Liệt Phong mới khó khăn lắm trèo lên Tuyết Sơn, cũng gần như trải qua hơn 1000 cái bất đồng huấn cảnh. Là phóng ra một bước cuối cùng đi lên đỉnh núi bước chất lúc, chấn hồn dị bảo bên trong khí tức bị Liệt Phong thúc dục đến mức tận cùng, yêu tộc linh bảo Phong Ma kiếm cũng bị yêu vương tế ra, treo trước người. Và lật thiên cũng là tế gia diễn dương kiếm, đồng thời trong lòng bàn tay ngưng tụ lấy quất sắc thiên cực chi viêm, liền được từ liệt phong cái kia miếng ngọc thạch trứng trong ấp trứng ra thanh điểu cũng bị hắn gọi ra, dấu ở đầu vai. Lật thiên thanh điểu lúc này đã có hai cái, một chỉ là được từ ngũ long trại lao đưng ra, cũng là đi theo chính mình nhất thời gian dài, tại hải ngoại lúc hình thể biến lớn đâu cái con kia, đệ nhị chỉ là yêu vương liệt phong trở thành hạ lễ tặng cho ngọc thạch trứng, về sau cũng bị lật thiên dùng dị hỏa ấp trứng mà ra có thể hút kỳ dị khí tức hai cái thanh điểu, mặc dù tạm thời không có gì hắn uy lực của hắn, nhưng mà nhưng lại có một loại khác chỗ tốt, một khi lâm vào khí tức tuyệt hiểm khu vực, dựa vào hai cái dị thú, cũng có thể đem chung quanh khí tức khắc chế, bây giờ lật thiên chỉ gọi ra rất cao mình tự liệt phong cái kia chỉ, mà không có gọi ra một cái khác chỉ giống như là cự điêu lớn nhỏ thanh điểu, cũng là bởi vì cái kia một chỉ đang tại ngủ say, nếu là không có sinh tử phía hiểm, hắn cũng không muốn đem hắn bừng tỉnh, Mỗi một lần ngủ say sau đó, thanh điểu gần như đều biến lớn hơn một chút, đối với cái này Lật Thiên cũng cho rằng là một loại phát triển, đã là của mình linh thú, nếu là không, có sắt thân phía hiểm, hắn cũng sẽ không có đem hai cái đồng thời gọi ra ý định, đem một chỉ dấu ở đầu vai, cũng là vì dùng phòng ngừa vấp nhất, dù sao cái này Tuyết Sơn yêu hồn thực lực quá mức đáng sợ, cái loại này cường hành đến nỗi ngay cả hóa thần tu sĩ đều không thể chống cự huyết thuật, thật sự là không thể tưởng tượng. nếu không phải có kiện trấn hồn gì bảo Dựa vào bản thân Tu Vi, Lật Thiên cùng Yêu Vương cũng căn bản đăng nhập không được cái này đỉnh núi. Hai vị hóa thần cường giả trong cơ thể đồng thời bộ phát ra cường hoành khí tức, tế ra sở trưởng nhất Linh Bảo, chuẩn bị ứng phó lấy cuối cùng hiểm cảnh, nhưng mà ngoài hai người đó trước, tại đi lên đỉnh núi về sau, cũng không có lại xuất hiện bất kỳ huyến cảnh, giống như cái này tòa tuyết sơn chỉ là tại núi trên hạ thể tồn tại đáng sợ huyến thuật, và đỉnh núi nhưng lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù không có lâm vào thuật Lật Thiên cùng liệt phong như trước cẩn thận địa thuốc dục lấy linh lực, thời khác chuẩn bị lấy mạnh nhất pháp thuật ra tay, chẳng qua là khi hai người thấy rõ đỉnh núi hoàn cảnh sau đó, cẩn thận trong thần sắc cũng hiện ra một tia khó hiểu. Tuyết sơn đỉnh núi cũng không quá lớn, chỉ có vài chục trượng phương viên, ngoại trừ trải rộng tuyết trắng bên ngoài, tại ở trung tâm vẫn đứng sừng sững lấy một ít khối băng cứng, giống như một tòa trong mộ địa mộ bia bình thường, nhìn xem có chút cổ quái. Vẫn nhìn xung quanh hồi lâu, Lật Thiên không khỏi thần sắc ngưng tụ Rồi sau đó đem linh thức toàn bộ dùng tại cảm giác trước mắt cái kia khối băng cứng. Liệt Phong cử động cùng Lật Thiên không giống, bất quá khi hai người cảm giác sau nửa ngày cái kia khối băng cứng sau đó, cũng đều lộ ra một loại khó hiểu thần sắc, tại Lật Thiên cùng Liệt Phong cảm giác ở bên trong, cái kia khối băng cứng chất liệu có chút đặc thù, hẳn là một loại cực phẩm tài liệu lợi khí, nhưng mà trừ lần đó ra, căn bản không có viễn cổ yêu hồn một kia manh mối. Chẳng lẽ chiếm giữ tại đây tòa tuyết sơn nhiều năm yêu hồn đã sớm linh hồn tiêu tán? Đi lên đỉnh núi hai vị hóa thần cường giả, lúc này ở trong lòng đồng thời phát ra loại này nghi vấn, rồi sau đó cẩn thận địa đi vào băng cứng phụ cận, lần nữa tỉ mỉ địa cảm giác. Sau nửa ngày, có chút nhục chí vạn yêu phía Vương đột nhiên nhấc chân đá đá cái kia khối băng cứng, tức giận nói: "Cái con kia lao bất tử yêu hồn, chẳng lẽ đã sớm tan thành mây khói rồi, làm hại bổn vương hao phí nhiều năm mới luyện chế ra dị bảo, lại hao phí một năm mới đi lên đỉnh núi." Tức giận lời nói âm thanh còn chưa rơi xuống, theo liệt phong đá chúng băng cứng Một cỗ thê lương uy áp đột nhiên tại đỉnh núi mãnh liệt và lên, đem hóa thần kỳ hai vị cường giả đồng thời cả kinh thần sắc biến đổi. Cảm giác đến đột nhiên xuất hiện uy áp, liệt phong cùng lật thiên vừa định thúc dục linh bảo cùng pháp thuật, vẻ này thê lương uy áp lại bỗng nhiên tiêu tán, cùng lúc đó, một tiếng bất đắc dĩ thở dài vậy mà từ băng cứng trong truyền ra. Theo thở dài chuyên gia, như là mộ bia băng cứng ở bên trong, đống nhiên xuất hiện hai điểm hào quang, hình như hai cái đôi mắt bình thường, hoặc như là hai lân quang lạnh lùng mà nhìn chầm chằm vào hai vị người từ ngoài đến, phát giác đến băng cứng bên trong khắc thượng, Liệt Phong lập tức bị dọa đến lui về phía sau hai bước, xem ra vừa mới vạn yêu phía Vương Đá, đúng là viễn cổ yêu hồn cư chú chỗ. Cảm giác được cử động của mình giống như có chút không ổn, Yêu Vương đại nhân lập tức thần sắc biến đổi, túi người hành lễ sau cười hắc hắc, nói: "Nguyên Lai tiền Bối đang tại ngủ say, thứ cho vạn bối mà muội, vạn bối Liệt Phong, hiệp đồng một vị hảo hữu, bái kiến Tiễn Bối." Lật Thiên cũng chưa ngôn ngữ Cùng liệt phong cùng nhau sâu thi lễ, dù sao cái này chỉ yêu hồn thế nhưng mà thời kỳ viễn cổ nhân vật, cung kính một ít cũng là có lẽ, hướng chi việc này vẫn có việc cầu người. Mạng muội như là năm đó lão Phu thân thể vẫn còn, bằng ngươi cái này hậu bối cử động, sớm bị ta một ngũm nuốt vào trong bụng. Khô khóc và khàn giọng nói nhỏ, từ băng cưng trong chuyển đến, hình như ngàn vạn năm đến đều chưa từng mở miệng bình thường, yêu hồn cũng chưa hiện ra bản thể, mà là liền ở lại băng ở bên trong. Chỉ hiện lộ ra hai cái màu đỏ sẫm đôi mắt, nhìn xem có chút quỷ dị. Đối phương có chút anh hùng tuổi xế chiều thoảng ngữ, lại để cho Lật Thiên cùng Liệt Phong trong nội tâm đồng thời khẽ động, rồi sau đó hai người cũng trước sau cảm giác ra tồn tại ở băng cứng bên trong cái kia luồng nhàn nhạt thuộc lực, vậy mà yếu ớt được cách tiêu tán cũng không xa. Phát giác đến yêu hồn sắp tiêu tán thuộc lực, Yêu Vương Liệt Phong lập tức khí sắc dần dần đủ, khôi phục cái kia bộ uy nghi thiên hạ trong sen lẫn bất cần đời thần thái, và Lật Thiên nhưng như cũ cung kính địa trực tiếp hỏi: Vạn bối lật thiên lần này cầu kiến tiền bối, là muốn hỏi thăm có quan hệ hợp thể cảnh giới cùng phân giới đại chân tướng. Đã đối phương nói không chừng sau một khắc liền đem hồn lực hao hết và tiêu tán, lật thiên cũng liền trực tiếp đem mục đích của chuyến này nói ra, nhưng mà lại đổi lấy yêu hồn một tiếng cười nhạo. Hợp thể. Ha ha, nho nhỏ hóa thần sơ kỳ cảnh giới, liền muốn tìm kiếm hợp thể cứng. Giả, hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu bối, có phải hay không quá mức liều lĩnh đi một tí? Chủ tu vi của các ngươi tinh tiến đến Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên là có thể phỏng đoán ra hợp thể cánh cửa, hỏi thăm lão phu lại có gì dùng. Nghe được yêu hồn bất thiện thoại ngữ, Lật Thiên nhíu nhíu mày, và Liệt Phong lại lộ ra một bộ khinh thường thần sắc, giống như hắn vị này Đường Kim yêu vương, bị viễn cổ yêu vương cười nhạo. Đối với Liệt Phong bất mãn, Lật Thiên ngược lại không có cảm giác đối phương ngôn ngữ quá phận, nếu như là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hướng cao giai cường giả hỏi thăm hóa thần cảnh giới huyền nào. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đối phương có chút không biết tự lượng sức mình. Dù sao không có đến trước mắt cảnh giới cuối cùng đại thành, các tu sĩ đều không có phỏng đoán tầng trên cảnh giới tư cách, thế nhưng mà hóa thần sơ kỳ, đã đã trở thành thiên hạ tu sĩ cuối cùng, liền chúng kỳ đều không thể tiến thêm sự thật, đem hóa thần các cường giả làm cho bất đắc dĩ, mới hỏi tham hợp thể chân tướng, đây cũng là một loại đối với biến hóa phía trên thần hay vẫn là hay không tồn tại cảnh giới một loại hoài nghi. Tiền bối có chỗ không biết, Tam Châu mặt đất vô luận yêu nhân hai tộc, mấy ngàn năm qua, Tu Vi đạt tới hóa thần Tu Sĩ, đã không tiến thêm tốc nào nữa khả năng, cái này nguyên do trong đó không người biết được, cũng là cầu kiến tiền bối mục đích. Tu Sĩ gầy gò như cũ kiên nhẫn giải thích, đối với thực lực khát vọng, khiến cho tâm của lật thiên tính cũng trở nên càng thêm ẩn nhẫn, hôm nay thiên hạ giữa, chỉ sợ có thể hiểu rõ chút ít hợp thể che giấu tồn tại, ngoại trừ cái kia đem chính mình cứu ra ma nguyên động quật thần bí nhân bên ngoài. Có lẽ cũng chỉ có cái này chỉ từ viễn cổ liền tồn tại đến nay yêu hồn rồi. a hóa thần sau đó liền tu vi không cách nào tiến thêm, cũng đúng, có tầng kia kiếp vân bao phủ, các ngươi những khí tử này nào có nhìn xem hợp thể cơ hội, nhỏ bé sinh linh mà thôi, an tâm chờ chết là, hà tất truy tìm những che dấu kia, liền tính toán đã biết thì sao, các ngươi vẫn có thể xuyên qua tầng kia kiếp vân hay sao. Tồn tại ở băng cứng bên trong yêu hồn, như cũng là một bộ cười nhạo thoại ngữ, cũng không có đem bất luận cái gì bí văn lộ ra ý tứ, chỉ là đề cập khí tử hai chữ, làm cho lật thiên trong lòng nghi hoặc quá nặng đi một tí. Người cái lao bất tử, buồn vương nhẫn ngươi cả buổi thật đúng là là ngươi mình là một nhân vật, thiên hạ hôm nay vạn yêu phía vương là ta liệt phong, ngươi cái này lao tạp mao tại đây lải nhải, phúng châm trọc đâm, khi chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử đùa nghịch đây này, ta khuyên ngươi hoặc là tranh thủ thời gian đi đầu thai, hoặc là buồn vương hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường chứng mắt hai mắt liệt phong một bộ nộ khí chật nít bộ dạng, chệt cánh tay kéo tay háo, nhìn tư thế, giống như muốn sông lên phía trước đem đối phương từ băng cưng trong sách đi ra, rồi sau đó bạo đánh một trận mới giải hận Hừ, nguyên lai like đương kim yêu vương chỉ là hóa thần tiểu bối, xem ra cái này giới đích thật là suy tăng rồi, Lao Phu nếu là còn có thân thể tu vi, ngươi cái này tiểu bối, liền cho ta làm thủ hạ đều không xứng, mà thôi, mà thôi, xem tại cùng thuộc yêu tộc phần thượng, sẽ nói cho ngươi biết phân giới đài tắc Nghe được lời nói của đối phương buông lỏng, yêu vương liệt phong nổi giận đùng đùng địa trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, rồi sau đó thần sắc cổ quái điệu nhìn lật thiên một cái, cái kêu ý tứ giống như đang nói, ngươi xem, lao bất tử kia đúng là nắm không đi đập vào rút lui, không mang hắn, hắn không thoải mái. Cũng không để ý tới liệt phong phép khích tướng, lật thiên lẳng lạng yên dựng tại nguyên chỗ, thần sắc cũng càng phát ngưng trọng lên, về phân giới đại cùng năm màu vân hải, chỉ sợ liên quan quá nhiều cũng vô cùng có khả năng là hóa thần tu sĩ không cách nào tiến dài đến hợp thể nguyên do. Phân giới đài, nghe danh tự có thể nhìn ra, đó là phân chia lượng giới chi dụng, nhưng mà lại là nhân tộc những nhỏ yếu kia sinh linh kiến tạo, dùng làm bay vọt thượng giới lúc nghỉ ngơi và hồi phục chi địa cũng có thể nói là một tòa ván cầu mà thôi. Chúng ta yêu tộc có thể không cần dùng, dựa vào bản thể cường hành, trực tiếp bay đi lên là được, trên đường cũng căn bản không cần nghỉ ngơi. Như cũ mang theo trào phúng ngữ khí, Hồn lực dần dần nhạt viễn cổ yêu hồn, tại liệt phong quắt mắng về sau, bắt đầu giảng thuật nổi lên vài vạn năm trước bí văn. Trưng 483, cuối cùng suy đoán. Vài vạn năm trước, phân giới trên đài cũng không có tầng kia năm màu kiếp Vân Hải, ta cũng là tại một lần đã lâu bế quan về sau, mới phát giác đến bầu trời khác thường, dựa vào hợp thể tu vi nghĩ muốn mạnh mẽ xuyên qua Vân Hải, đi hướng thượng giới, nhưng không ngờ bị trong đó kiếp lôi xinh xinh đem thân thể nổ nát, lúc này mới rơi vào như vậy cái kết cục. Dùng tan hồn tốc nhập cái này khối băng cứng, lay lắt vài vào năm. Nói đến bị Vân Hải đuổi giết, viễn cổ yêu hồn cái kia song mắt đỏ lập tức một hồi nhảy lên, một cú không cam lòng cảm xúc trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng mà theo loại này cảm xúc phập phồng, băng cứng bên trong cái kia một kia hồn lực cũng càng thêm ảm đạm, có lẽ sau một khắc liền đem hoàn toàn tiêu tán. Lật Thiên cùng Liệt Phong vào lúc này liền hô hấp đều cơ hồ bị đóng chặt, cũng nếu không dám nhiều nói nửa câu, sợ chậm trễ một lát thời gian Vị này không may yêu hồn như vậy tiêu tán, mà đối phương vừa mới đề cập thượng giới manh mối, cũng theo đó gián đoạn. Cũng không biết thượng giới những cường giả kia đến cùng phát điên vì cái gì, đem chọn cái bầu trời đều bố trí xuống kinh khủng kia kiếp vân, làm hại ta không biết đến tột cùng vàng ngộ nhập trong đó, gặp không may cái này không hiểu hai hương. Yêu hồn cảm xúc này thì càng thêm chấn động, giọng căm hận mắng, trận này bởi vì đã lâu bế quan và gặp phải hai bay vạ gió, sử vị này yêu hồn phẫn hận phi thường giống như bị người khác chơi đều rồi một cái hắc quyền phạm nhân, chính bụng lấy vết thương chửi ấm lên. Nghe đến đó, yêu vương liệt phong khỏe miệng một hồi run dậy, chắc không được vừa rồi cái này yêu hồn một lượng oan khí, nguyên lai là bị chẳng biết lúc nào xuất hiện năm màu Vân Hải đuổi dết thành bây giờ bộ ráng, xem ra là thượng giới những cường giả kia tại bố trí xuống tầng này khủng bố kiếp Vân Hải về sau, cũng không có kịp thời thông chi vị này, do đó khiến cho hắn táng thân nơi đây A Yêu hồn tại mắng to sau đó, cảm xúc cũng dần dần bình phục Nhưng mà cái kia luồng linh hồn chấn động lại gần như không cách nào cảm giác, bởi vì vừa rồi cảm xúc dị động, đưa đến cái này luồng tồn thế vài vạn năm tàn hồn, sắp tiêu tán. Cảm giác đã đến chính mình tiêu tán sắp tới, yêu hồn cười thảm một tiếng, nói, thượng giới nhất định xảy ra chuyện gì dị tượng, cho nên những cường giả kia mới bày hạ bực này khủng bố kiếp Vân hải. hắn tác dụng cũng chỉ có một, đem trên giới lượng giới hoàn toàn ngăn, hạ giới sinh linh, như vậy xem như bị né bỏ, cảm giác không đến chân chính thiên khí tước. Hạ giới sinh linh tu vi cũng tất nhiên hội từng bước rút lui, chỉ sợ tại qua cái mấy vạn năm, cái này giới trong cũng liền không có nữa tu. Sĩ si cùng yêu tộc. Thượng giới rốt cuộc là cái gì? Là tiên giới hay vẫn là yêu giới? Rốt cục nhịn không được hiếu kỳ liệt phong, không khỏi sen và hỏi. Tiên giới? Yêu giới? Người cái này tiểu bối, thật đúng là tín cái kia tiên giới chi thuyết ta, ha ha ha ha. Giống như đã nghe được cực kỳ buồn cười chê cười, yêu hồn lập tức ha ha phá lên cười và cái kia luồn nhàn nhạt, nhạt hồn phách tại tiếng cười kia trong càng là bắt đầu dần dần tiêu tán, băng cứng bên trong hai điểm hồng mang cũng mở đi, theo tiếng cười giảm nhỏ, yêu hồn sắp tiêu tán. Bất đắc dĩ điệt miệng, yêu vương Liệt Phong trong lòng thầm mắng mình miệng thiếu nợ, điều này cũng tốt, lao bất tử yêu hồn nói một nửa liền tiêu tán rồi, cái kia thượng giới trong rốt cuộc là cái gì tình hình, cũng căn bản cũng không có giảng thuật mảy may. Tiêu tán lúc cười to, mang theo một loại giải thoát chi ý, bảo tồn tại băng trong vài vạn năm viễn cổ yêu hồn. Chỉ là nói ra phân giới đài là nhân tộc kiến tạo, dùng để đi hướng thượng giới một châu nghỉ ngơi và hồi phục chi địa, rồi sau đó ngoại trừ xác nhận tồn tại thượng giới bên ngoài, cũng không có cơ hội nói ra cái gì hữu dụng manh mối, liền dần dần biến thành hư vô. Đồng dạng tiếc hận và bất đắc di vẻ mặt, tại lật thiên trên mặt hiện hiện, mặc dù đã tìm được viễn cổ yêu hồn, cũng không có biết được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, và yêu hồn tiêu tán cười to, cũng đánh thức dấu ở hắn đầu vai nhỏ nhắn thanh điểu. Cái này chỉ kỳ dị sinh linh bỗng nhiên chui ra lật thiên áo bào, nháy một đôi tinh linh địa tiểu nhãn, tìm kiếm lấy cuồng tiếu ngọn nguồn. Hình như phát giác một cái khác chỉ sinh linh xuất hiện, gần như tiêu tán đâu yêu hồn lập tức ngừng càng lúc càng mở nhạt tiếng cười, rồi sau đó mang theo không hiểu địa kinh hái tiêu tán thành hư vô, nhưng lưu lại cuối cùng một câu hoảng sợ kinh ngữ. Một tấc linh lung điểu, vạn trượng bách hoa điêu, thế gian lại vẫn còn có bực này lệ thú. Theo cuối cùng thoại ngữ phiêu tán tại đỉnh núi Băng cứng bên trong hai điểm hồng mang cũng hoàn toàn tiêu tán, không biết còn sống bao lâu viễn cổ yêu hồn, đến tận đây tan thành mây khói và tăng lên hắn tiêu tán, là yêu vương Liệt Phong, cái kia câu thiếu nợ miệng hỏi thăm. Tuyết Sơn đỉnh khôi phủ kiến lặng, theo viễn cổ yêu hồn tiêu tán, còn có trải rộng thân núi huyền thuật, rồi sau đó cái kia khối kỳ dị băng cứng, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, hình như một khối bình thường khối băng. Cảm giác lấy càng dung việt tiểu nhân khối băng, yêu vương đại nhân lập tức hiện ra thịt đau vẻ mặt, vây quanh khối băng truyền cả buổi cũng không muốn ra có thể ngăn cản loại này kỳ dị tài liệu hòa tan phương pháp xử lý. Đối với tử viễn cổ yêu hồn trong miệng ngẫu nhiên đề cập một ít mơ hồ manh mối mà nói, vạn yêu phía vương càng thêm để ý, là cái này khối có thể túc nhập tàn hồn kỳ dị băng cứng, có thể lật thiên lại thủy trung tại Trầm ngâm không nói, linh thức lại cảm giác lấy đầu vai thanh điểu. Một tức linh lung điểu, vạn trượng bách hoa điêu, chỉ sợ cái con kia yêu hồn tiêu tán trước, nhận ra loại này thanh điểu, và nghe hắn sợ điệu Nhưng thật giống như loại này thanh điểu căn vốn không nên như thế. Linh lung điểu, danh tự cũng là cùng chưa từng tiến hóa nhỏ nhắn thanh điểu xứng đôi, thế nhưng mà còn có một chỉ trở nên khắc giống như lớn nhỏ thanh điểu, lại cùng cái này linh lung hai chữ vô duyên rồi. Từ viên cổ yêu hồn trong miệng đã được biết đến thanh điểu tên là linh lung tu sĩ, không lâu sau đó liền không suy tư linh thú thiết ác, hai cái thanh điểu đều đã bị thuần hóa thành chính mình linh thú, coi như là lệ thú, cũng sẽ không làm bị thương chủ nhân, huống chi tự trọng sinh đến nay. Con thứ nhất linh lung điệu thế, nhưng mà cũng chính mình cho tới bây giờ, như lão hưu bình thường, cũng giống như là của mình một cái thân mật hầu bối. Tán đi đối với thanh điểu nghi hoặc, Lật Thiên ngược lại bắt đầu phỏng đoán được từ yêu hồn, về thượng giới đôi câu vài lời. Cái này chỉ không may viễn cổ yêu hồn, tại đã trải qua một lần đã lâu bế quan về sau, vòng trời phía trên liền xuất hiện một tầng năm màu kiếp vân hải, rồi sau đó vị này yêu tộc không rõ ràng cho lắm ngộ nhập trong đó, được cái thân thể bị hoanh thoái kết cục. Như thế nói đến, Tại yêu hồn trước khi bế quan, cương phong thượng năm màu vân hải có lẽ căn bản không có, và cái kia thời kỳ, trên mặt đất tu sĩ hoặc yêu tộc các cứng giả, cũng có thể bay vọt thượng thiên khung. Nói cách khác, ở đằng kia năm màu vân hải bên trên, tất nhiên tồn tại tu sĩ hoặc là yêu tộc, hơn nữa số lượng có lẽ không ít. Và yêu hồn châm trọc liệt phong cái kia câu ngươi thật đúng là tín cái kia tiên giới chi thuyết ta càng lại ám dụ kiếp vân hải bên trên, tuyệt đối không phải cái gì tiền giới, chiếu như vậy suy đoàn xung dưới lớn nhất khả năng chính là năm mầu kiếp vân hải chi thượng, tồn tại một ít tu vi đã vượt qua hóa thần tồn tại, cũng chính là hợp thể cùng đại thừa cường giả. Vài vạn và năm đến không có ở trong tu tiên giới xuất hiện hợp thể cùng đại thừa cường giả, ở đằng kia tầng năm mầu kiếp vân hải chi thượng, đến cùng chủ tính lấy cái gì? Càng thêm cổ xưa ma tộc cùng trong truyền thuyết chân tiên, phải chăng đã ở vòng trời phía trên có thể tìm được hắn chân chính tung tích đây này? Lã Yêu Vương Liệt Phong lắc đầu thở dài điệu nhìn xem cái kia khối còn có viễn cổ yêu hồn băng cứng hóa thành một bãi nước trong thời điểm. Lật thiên lại bỗ nhiên nhìn lên vòng trời không cách nào tiến thêm hóa thần tu vi biến mất vài vạn năm hợp thể cùng đại thừa ngăn lượng giới viễn cổ bệ đá khủng bố làm cho người ta sợ hai năm ngậ Kiếp Vân Hải ở đằng kia nhìn như yên lặng vòng trời sau lưng Tất nhiên còn sinh hoạt lấy mặt khác cường đại tồn tại có lẽ còn có có thể luyện chế thành đến chân Long chương 484 tiến dai một cái giá lớn gần biển chỗ vô ưu Đảo thượng Yên lặng và tinh mịch Mắt lạnh gió biển thổi được ở trên đảo cổ thụ vang xào sạc Hình như tại giảng thuật một đoạn đoạn đã lâu chuyện cũ nhìn như an Bình trên hải đảo Nếu là dùng tu sĩ linh thức do thám biết liền kinh dị địa phát giác thậm chí có bốn đạo hóa thần kỳ khủng bố uy áp đồng thời tồn tại từ Tuyết Sơn phản hồi lật thiên cùng liệt phong vốn là đi vào thiên linh tông tìm được tô vọng rồi sau đó yêu nhân hai tộc hóa thần cường giả theo lật thiên về tới vô ưu đảo liệt phong cùng tô vọng đối với khởi vô ưu dùng phạm nhân phía thân tiến giai hóa thần có thể cảm thấy ngạc nhiên lúc này đây cũng đồng thời đi tới vô ưu đảo thượng Tam châu phía trên bốn vị hóa thần cường giả tề tụ một đường, liệt phong cùng tô vọng vốn là tìm tòi nghiên cứu một phen khởi vô ưu tiền đến dài, nhưng lại không được ra cái gì đầu mối, rồi sau đó liền đàm luận khởi cương phong bên trong phân giới đại cùng trên giới lượng giới chi thuyết. Lúc này đây hóa thần cường giả tụ hội, một mực rằng có mấy ngày lâu, rồi sau đó yêu vương liệt phong cùng thiên linh tông tô vọng lúc này mới rời khỏi rồi vô ưu đảo, sau đó lật thiên cũng thúc dục cổ bảo phi hành, phá không mà đi. Bốn vị cường giả mấy ngày tụ tập Đối với thượng giới chi thuyết như cũng phỏng đoán không đến chút nào manh mối, cuối cùng lại định ra một cái biện pháp, mạnh mẽ xông tới ngũ hành Vân Hải. Đối với không cách nào tiến thêm tu vi, bốn người cũng đã đạt thành chung nhận thức, cuối cùng che giấu tất nhiên tồn tại ở Vân Hải chi thượng, nghị muốn tới bỏ tu hành chi mê, chân tiên chi thuyết, chỉ có xuyên qua tầng kia Vân Hải mới có thể đạt được cuối cùng đoán. Chỉ là cái kia ngủ say tại thiên điểu phía đông, bốn tảng đá hồn bái bốn vị chủ nhân, năm đó dùng hợp thể tu vi đều không thể đột phá Vân Hải Còn có Tuyết Sơn băng cứng bên trong viễn cổ yêu hồn, khi còn sống cũng là hợp thể cảnh giới, như trước rơi vào cái thân thể vỡ vụn kết cục, bởi vậy đến xem, Đường Kim Tam Châu bốn vị Hóa Thần muốn xuyên qua Ngũ Hành Vân Hải, không thua gì bước vào một hồi sinh tử hiểm cảnh. Thế nhưng mà, nếu không thử thượng thử một lần, Hóa Thần cảnh giới cũng đã thành điểm cuối cùng, đem thọ nguyên hao hết sau đó, liền chỉ có một con đường chết, cả đời này tu vi cùng ngộ tưởng, đem không có bất kỳ giá trị đáng nói, Tam Châu phía trên chí cường tồn tại cũng không quá đáng là chỗ lõm đầy nước ở bên trong cá bơi, cả đời không biết biển, cả rộng lớn. Đối với tiên lộ truy tịm, khiến cho hóa thần các cường giả dục dịch, do đó định ra trăm năm kỳ hạn, trong đoạn thời gian này, bốn người phân biệt chuẩn bị chút ít dị bảo linh đàn, dùng làm chống cự vân hải bên trong kiếp lôi chi lực, và trăm năm về sau, là tam châu phía trên bốn vị hóa thần phá giới thời điểm. Không cách nào tiến thêm tu vi, rốt cục làm cho các cường giả cả đời tiếc nuối đã có một đường hy vọng, Mặc dù phần này hy vọng quá mức lúc gần lúc hiện cũng tràn đầy nguy cơ, có thể nếu không thử thượng thử một lần, lại sao có thể xứng đôi tu sĩ danh tiếng. Lịch Thiên tu đạo, không thua gì cùng trời tranh mệnh, trong đó lòng chua sót cùng gian khổ, tuyệt hiểm cùng chấp nhất, đối với tu vi dùng hóa thần tu sĩ mà nói, sớm đã vượt ra khỏi đối với tử vong sợ hãi, đại đạo chi đỉnh, chân tiên bí văn, như có cơ hội nhìn xem một hai, liền tính toán như vậy đã chết, cũng không hoán không hối. Ngày ra chỗ lõm đầy nước cá bơi, có lẽ sẽ ngã chết đang làm khô bên cạnh bờ, nhưng mà cái kia ra sức nhảy lên, lại có khả năng nhìn tới phương xa bát ngát và rộng lớn biển cả, cái nhìn kia hiểu ra, liền đủ để chống đỡ ở kiếp trước vô tri. Là lừng lẫy hay vẫn là bất đắc dĩ, không có người sẽ nói ra, thống linh yêu tộc mấy ngàn năm yêu vương, dưới đáy lòng nghĩ đến, là đối với cảnh giới tăng lên khát vọng, và hóa thân quẻ sư chạy thế gian thiên linh tông thái thượng trưởng lão, dưới đáy lòng nghĩ đến, nhưng lại là đối với chân tiên hướng tới. Trong ngày thường cô tịch, Và bây giờ bỗng nhiên tiêu sái vô ưu đạo chủ, dưới đáy lòng nghĩ đến, là tiên phạm có khác, và trải qua cực khổ tu sĩ gầy gò, dưới đáy lòng nghĩ đến, nhưng lại là phong ấn tại Ma Nguyên trong động của Thế Nhi. Bất đồng mục đích cùng tâm tư, đều biến thành một loại đối với thượng giới mãnh liệt khát vọng. Tại đây ước định trăm năm bên trong, bốn người cũng phân biệt chuẩn bị hoặc luyện hóa lấy cường hành bảo vật cùng công pháp, ngủ say đáy biển bốn vị cổ tu sĩ Di cốt, tại uy mắng kể ra lấy năm màu vân hải đáng sợ, tuyết sơn thượng cái kia khối băng cứng biến thành thành nước trong. Đã ở cảnh bày ra lấy kiếp lôi tuyệt hiểm. Thế nhưng mà, manh liệt chấp nghiệm, như thế nào lại bị những không biết kia hiểm cảnh bắt buộc lui, trừ phi là tại sắp chết thời điểm, nếu không, thân là hóa thần Tam Châu Cường Giả, cũng căn bản sẽ không lui về phía sau một bước. Trăm năm thời gian, đủ hóa thần Cường Giả luyện chế ra vài món dị bảo, hoặc tu tập ra vài loại kỳ công, nhưng mà lật thiên lại không có bất kỳ tìm kiếm tài liệu luyện khí hoặc cường hành công pháp ý định, tu sĩ gầy gò trong đoạn thời gian này thủy chung du lịch tại g Thu thập lấy các loại linh hoa linh thảo không giống với mặt khác ba vị Cường giả muốn dùng kỳ bảo hoặc công pháp chống cự kiếp lôi tâm tư lật thiên ý định là ở cái này trăm năm thời gian đem bản thân cảnh giới tăng lên bao nhiêu năm rồi Ph là cảnh giới đột phá hóa thần tu sĩ cũng đều dừng bước tại hóa thần sơ kỳ mặc cho tu luyện như thế nào cùng càng nộ đều không thể tiến dai chung kỳ cảnh giới và bây giờ lật thiên lại ý định lấy đem cảnh giới thôi động nhưng mà hắn thủ đoạn lại không phải tu luyện cùng càng nộ mà là một loại khác cực đoan Đan dược chi lực, tu sĩ tăng lên cảnh giới, không có gì hơn tu luyện công pháp cùng càng ngộ hơn nữa linh đan cùng linh thạch phụ trợ, cái này vài loại biện pháp, tại Nguyên Anh cùng kết đan thời điểm, lật thiên liền tràn đầy cảm xúc, năm đó đã từng dựa vào linh đan đem cảnh giới xinh sinh tôi động, bây giờ hắn cũng ôm quyết định này. Bất quá đối với hóa thần tu sĩ có chỗ hiệu dụng đan dược, tại trong thiên hạ cũng không có nhiều ít, lật thiên dứt khoát ngoại trừ thu thập hóa thần kỳ đan dược cùng cực phẩm linh thảo bên ngoài. Đối với một ít thần chứa bá đạo hiệu dụng linh hoa linh thảo, đều cùng nhau thu thập, rồi sau đó tự tự luyện chế ra dược hiệu cực đoan đan dược sau ăn. Dựa vào cái này bức yêu thân cường hành, tu sĩ gầy gò tại đây trăm năm qua không biết đã uống nhiều ít trùng linh đan, mà ngay cả hải ngoại trên mặt đất đoạn hồn hoa, đều bị hắn luyện chế thành đan và phục dụng, càng có cái gì chính là, một ít hiệu dụng chỉ một, không cách nào làm thuốc, chỉ có thể cần làm tài liệu luyện khí linh thảo, cũng bị lật thiên sinh nuốt sống phục quá nhiều chủng. Bất kể một cái ra lớn Bất kể dược chỗ hiệu quả nuốt lấy các loại thuộc tính táo bạo linh đan cùng linh thảo, tu sĩ gầy gò như là liền nếm bách thảo thần nông bình thường, lần lượt bị mãnh liệt dược hiệu tại trong bụng phá lên, lần lượt nhận thụ lấy gần như là cạo xương dược hiệu nỗi khổ. Điên điên giống như tu sĩ, mang theo bỏ mạng quyết tuyệt, tại dùng loại này đặc thù và tàn nhận phương pháp xử lý, chậm rãi thôi động bản thể tu vi, tại trăm năm về sau, Lật Thiên kiên quyết cùng Tàn Khốc, cũng vì hắn đã mang đến một phần mừng rỡ. Tại Tam Châu Mạt Đất, Hóa thần tu vi bao nhiêu năm rồi đều không thể tiến thêm ma chú, rốt cục bị tu sĩ gầy gò đánh vỡ, là lật thiên chết lặng địa ăn vào vài viên nước sơn đen như mực, bên trên nó mánh liệt lấy cường đại sát khí đan dược sau đó, trong cơ thể tu vi đã ở vô số chủng dược hiệu rèn luyện cùng thúc dục xuống, đặt đến hóa thần trung kỳ. Tiến dai sau tu sĩ, cảm giác lấy bản thể cảnh giới kéo lên, nhưng mà lật thiên lúc này sắc mặt, lại không bằng lúc trước, có chút tái nhận, vẻ mặt cũng có chút hề hoài. Trong cơ thể khổng lồ linh lực trong càng là hôn tạp lấy một cố kỳ dị khí tức, đó là trải qua trăm năm, nuốt các loại thuộc tính tương khác, dược hiệu cực đoàn đan dược sau lưu lại thai hoàng ẩm, bệnh lên đơn. Mặc dù cảnh giới bị cương ép thôi động, có thể hậu quả cũng thập phần đáng sợ, loại này gần như hình thành thật thể bệnh lên đơn, cũng không phải là trong ngắn hạn có thể sổ tán. Hán độc lực sớm đã thật sâu xâm nhập đến lật thiên thân thể mỗi một chô huyết nhục cùng gân cốt, trong thời gian ngắn vẫn sẽ không phát sinh dị biến có thể thời gian dài Tất nhiên là một loại cực kỳ nguy hiểm hậu hoạn. Căn bản không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều được mất, tu sĩ gầy gò cũng không muốn đi suy tư chính mình làm như thế hậu quả. Hắn chỉ biết là từ cái kia mảnh 5 màu trong mây chuyển ra, là có thể đem hợp thể cường giả đuổi giết đáng sợ khí tức, và thay thế mình phong ấn tại ma nguyên khí trước, là kiên quyết thế nhi. Liền sinh tử đều chưa bao giờ sợ hãi tu sĩ, thì sao cái kia chẳng biết lúc nào mới có thể phát tác bệnh lên đơn đây này. trong năm thời gian, một cái chốc mắt tức thì Đã lâu năm tháng, có thể là phàm nhân cần kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, thăng trầm cả đời, bất quá đối với Tam Châu phía trên mấy vị hóa thần cường giả mà nói, trăm năm bất quá là luyện chế chút ít kỳ bảo, tu luyện vài loại pháp thuật thời gian mà thôi. Là thời gian ước định sắp đã đến chi tế, cái kia bộ dùng đan dược chi lực sinh sinh đem cảnh giới thôi động nhất giai thân ảnh gầy gò, lại xuất hiện tại Hải Ngoại Ngọc Phật tự về sau, cái kia chỗ đốt lấy lên nến thương long ma nguyên động quật, thon dài một tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt lạnh buốt cự đến. Lật thiên trong mắt mang theo một loại ôn nhu thần sắc, trước mắt cái vị này vì muôn dân chăm họ và giấy lên ngọn nến, nhưng lại là đáy lòng của hắn ở bên trong nặng người nhớ, cùng duy nhất người nhà. Nguyệt nhi, vi phu tìm được đi thông thượng giới manh mối, chỗ đó có lẽ sẽ có càng nhiều nữa cứng giả, có lẽ sẽ có trong truyền thuyết tiên nhân, có lẽ sẽ có chân chính long tộc. Nguyệt nhi, chờ ta, chờ ta tu vi tiến cảnh, nhất định sẽ cứu ra mẹ còn các ngươi Một câu chờ ta, cũng không có quá nhiều hứa hẹn. Nhưng lưu lại một phần kiên quyết chấp nghiệm, cưỡng ép thay thế phu quân số mệnh tùy hứng yêu nữ, hình như ở đằng kia tôn trong ánh nến, đã nghe được đến đến người trong lòng lợi thể, một giọt giọt nến theo lạnh buốt nến thân chạy xuống, mang theo một tia ấm áp, hình như một đầu ôn nhu vũ sợi, chạy xuôi tại lẳng lặng chờ bên trong. Trăm năm về sau, thời gian ước định đã đến, bốn vị hóa thần tu sĩ lần nữa tụ họp tại Vô Ưu Đảo, rồi sau đó chạy tới Tây Hải Dương Lạc Phu Đảo. Phi hành mấy tháng thời gian, bốn người liền đi tới Dương Lạc Đảo thượng nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày về sau, cũng đều đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà cái kêu ba vị hóa thần đối với lật thiên loại này dùng vô số đan dược chi lực cưỡng ép tiến dai cách làm nhưng lại là rất là băn khoăn. Bệnh lên đơn chi thuyết có thể tồn tại đã lâu, tại trong tu tiên giới cũng không có thiếu tu sĩ tham công liều lĩnh, muốn dựa vào đại lượng linh đan tiến lên dai, nhưng mà một khi trong người sinh ra bệnh lên đơn, hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng, một cái sơ sẩy, cũng có thể bị bệnh lên đơn cắn trả và bỏ mình Như Lật Thiên loại này đã trong người sinh ra đại lượng mãnh liệt bệnh lên đơn tu sĩ, nếu là đổi thành nhân tộc bản thể, đã sớm đi đời nhà ma, cũng chính là cái kia bộ yêu thân cường hành, lúc này mới đem bệnh lên đơn miễn cưỡng áp chế, nhưng mà ngày sau tất nhiên là một loại đáng sợ hậu hoạn, gây chuyện không tốt sẽ là một hồi sinh tử đại kiếp. Đối với mấy vị đồng bạn lo lắng, Lật Thiên nhưng lại không đa tưởng, nếu là tu vi không đủ, đã chết tại năm mầu vân hải trong đều có thật lớn khả năng, mà một khi vẫn lạc, có thể nên cái gì cũng bị mạ Đừng nói là thượng giới che giấu, chính là ma nguyên trong động của tái thề, cũng đem cả đời là nến, thẳng đến hết toàn bộ sinh cơ. Dựa vào chân long thân thể và tản mát ra cường đại sinh cơ, là ngưng nguyệt đổi lấy có thể còn sống đã lâu năm tháng. Dựa theo lật thiên tính ra, mấy ngàn năm trong thời gian, ngưng nguyệt hóa thành đến thương long, chắc có lẽ không bị hết, có thể hắn một khi vẫn lạc, cái này bốn vị tam châu hóa thần một khi tất cả đều đã chết, lại có ai còn có thể đi chỗ đó ma nguyên động quật nhìn lên một cái. Cái kia tôn chống cự lấy muôn dân chăm họ hạo kiếp ngọn đến đây này. Vì cứu vãn thê nhi, tu sĩ gầy gò không để ý bị bệnh lên đơn con thân, cố ý thôi động tu vi, chính là vì nhiều một phần xuyên qua Vân Hải, đi đến thượng giới năm chắc, thế nhưng mà như là đạo trời che kín vỏm trời năm màu Vân Hải, trong đó bắt đầu khởi động, lại không phải chỉ có làm cho người ta sợ hãi kiếp lôi. Chương 485, Phân giới đại. Đem tu vi điều chỉnh đến đỉnh phong bốn vị hóa thần, đồng thời phá không và lên. Chạy tới tồn tại cương phong bên trong phân giới đài, là mấy người cẩn thận từng ly từng tí địa đạp vào lơ lửng ở không trung bình đài sau đó, liền lần nữa bắt đầu khôi phục Từ trên biển dương lạc đảo, đến cương phong bên trong phân giới đài, cái này đoạn khoảng cách có thể không ngắn dùng hóa thần tu vi đều cơ hồ muốn bay hành mấy ngày, nhưng mà tại đây tòa phân giới trên đài, nhưng lại là cương phong tầng trong những quần bạo kia vòi rồng yếu kém nhất một chỗ, có lẽ là thời kỳ viên cổ, nhân tộc cường giả môn cũng phát giác đến chỗ này cường phong bạc nhược yếu kém do đó kiến tạo ra một tòa bình đài, lưu cho tu sĩ khác dùng làm nghỉ ngơi và hồi phục. Tá trợ lấy phân giới đài, bốn vị hóa thần tu sĩ đem linh lực khôi phục như lúc ban đầu sau đó, lần nữa lên không, và không lâu sau đó liền chạy ra khỏi cường phong tầng, trên đầu cũng xuất hiện vô biên vô hạn năm màu vân hải. Phiêu nổi giữa không chung mấy người, ngoại trừ lật thiên bên ngoài, cũng đều bị cái này kỳ dị cảnh tượng chỗ rung động, đỉnh đầu như là dắt một đầu có thể đem vòm trời đều che đậy cực lớn cầu vồng, vô biên vô hạn Nhìn như rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, lại bắn ra lấy nồng đậm và làm cho người ta sợ hãi uy áp. Đó là trùng cổ xưa và thê lương khí tức, mang theo hủy thiên diệt địa giống như chấn động, trong đó khi thì nhấp nhô lấy lôi âm càng như là chín tầng trời lôi động, đó là bị viễn cổ đại năng giả môn bố trí xuống mức trướng, đem thiên địa phân cắt đi ra. Cảm thụ được làm cho người kinh hãi kiếp vân khí tức, khởi vô ưu thủy trùng tiêu sái thần sắc bắt đầu chậm rãi ngưng trọng, Tô vọng càng là sắc mặt trầm trong cơ thể linh lực dần dần cuộn Yêu Vương Liệt Phong mặc dù sắc mặt không thay đổi, thế nhưng mà đuôi lông mày cũng tại ẩn ẩn có rúm, chỉ có là thiên, như là bản thạch đứng yên ở cổ bảo phi hành thượng, dưng ở đỉnh đầu kỳ dị và khủng bố vấn hải, sắc mặt không vui không buồn, lộ ra một tia hiểu ra cùng kiên quyết. Không khục, lớn như vậy mảnh vân, cũng không biết nhẫn nhịn bao lâu, cái này muốn mưa xuống đến, vẫn không thể đem Tam Châu đều cho chìm rồi. Đánh vỡ áp lực, là khi thì đại khí khi thì hèn mọn bị ổi vạn yêu Vương, Liệt Phong gặp mấy người cũng đều không nói gì. Không khỏi ngắt lời nói, có thể bố trí xuống loại này kiếp vân, chỉ sợ liền tính toán không phải chân tiên, cũng kém không cho phép nhiều hơn, liền hợp thể nhân tộc cường giả cùng viễn cổ yêu hồn đều táng thân trong đó, xem ra cái này vân hải bên trong kiếp lôi phía huy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Thiên hạ yêu vật rất nhiều, nếu là không có vương giả thống lĩnh, nói không chừng hội gây ra cái gì nhớ loạn, như vậy tốt rồi, các ngươi ba vị đi đầu một bước, bổn vương thay các ngươi chiếu khán tam trâu. Nếu phát hiện mặt khác an toàn chút ít thông đạo có thể đến thượng giới, lại đến cáo chi buồn vương là được. Vô lại giống như thoại ngữ, suýt nữa đem mấy người tức điên, tô vọng càng là đem miệng nít lên, rêu cực nói, vạn yêu phía vương nếu không phải dám vào trong mây hải, nói rõ là được, hà tất cuốn cái kia phần cong, ngươi cho chúng ta ba cái đều là hài đồng hay sao? Ai nói buồn vương không dám, ta là sợ một khi buồn vương đã đến thượng giới, cái này bên cạnh đám yêu thú tại cùng các ngươi nhân tộc phát sinh gút mắt, tới một lần yêu nhân đại chiến có thể liền không một rồi ma kiếp vừa lui người tô lao đạo chẳng lẽ còn nghĩ tái khởi một hồi yêu thai mạnh miệng yêu Vương không lưỡng lự nói chỉ là ánh mắt lại thủy Trung trầm chằm vào trên đầu Vân Hải lúc này thời điểm ở phía xa giữa không trùng năm màu trong mây đột nhiên tuần ra một đạo thiểm điện rồi sau đó một hồi nặng nề tiếng sấm cũng từ xa mà đến gần cuối cùng đem liệt phong cùng luôn hoàn toàn bao phủ cũng không có công kích cái gì đạo Thiểm điện kia chỉ là từ Vân Hải trong chảy ra mà thôi liền tính toán như thế Vẻ này so hóa thần tu sĩ một kích toàn lực vẫn đáng sợ hơn kiếp lôi chi lực, cũng trong nháy mắt bị bốn người cảm giác, chỉ là làm mọi người càng thêm kinh hãi, nhưng lại là quanh quẩn tại bên hai, thật lâu không tiêu tan sâm xét. Dựa vào hóa thần kỳ tu vi, bốn vị cường giả đều bị cái kia trận tiếng sâm chấn đắc trong cơ thể linh lực của quận, mà ngay cả lật thiên đều cảm thấy tâm thần chấn động rung rung. Không bố tiếng sấm hồi lâu sau mới dần dần tán đi, Liệt Phong lúc này cũng không có cố giả bộ cuồng vọng tâm tư, mà là trầm giọng nói ra Cái kia đạo kiếp lôi nếu là lâm thể, bằng tu vi của ta, toàn lực phía dưới có lẽ có thể chống cự, nhưng mà nếu còn có đạo thứ hai đánh xuống, tất nhiên trọng thường, đón đỡ ba đạo, liền tính toán hiện ra bản thể, cũng tất nhiên cựu tử nhất sinh. Cảm giác lấy kiếp vân nội hào không biên bờ độ cao, bốn vị hóa thần cường giả cũng đều lâm vào trầm âm, Liệt Phong đã nói cực kỳ minh bạch, tam đạo kiếp lôi, đã là cực hạn của hắn rồi, nếu như còn có đạo thứ tư, như vậy vạn yêu phía vương, tất nhiên vẫn lạc nơi đây. Bất đồng cùng yêu tộc thân thể cường hành, tu vọng cùng khởi vô ưu lại là nhân tộc phía thân, nhưng mà tăng thêm chút ít pháp bảo cùng đạo thuật hình diệu, có lẽ có thể cùng liệt phong lực phòng ngự tương tự, chỉ là đối với đạo kiếp lôi thứ 4 hai người cũng không có một tia nắm chắc có thể chạy ra tìm đường sống. Chòe Nù A Toài Cùng với khác ba vị hóa thần ý nghĩ bất đồng, tu sĩ gầy gò lúc này lại cũng chưa cân nhắc kiếp lôi sự tình, mặc kệ có thể hay không đột phá vân hải, lật thiên đều đã không có đường lui. Đem Tu Vi cưỡng ép đẩy tới hóa thần trung kỳ sau đó, hắn cũng cảm giác đã đến trong cơ thể bệnh lên đơn đáng sợ, và bản thân cảnh giới, nếu là ở lại Tam Châu, cũng coi như đã đến cuối cùng. Dùng hóa thần trung kỳ Tu Vi, có thể căn bản không cách nào cứu ra ngưng nguyệt, chỉ có sông ra Vân Hải, mới có thể nhìn thấy hy vọng duy nhất. Bản thân Tu Vi đã đến cuối cùng, lại ăn càng nhiều nữa Linh Đan, cũng không cách nào đem cảnh giới lần nữa thôi động lúc này đây, vô luận như thế nào đều muốn xuyên qua Vân Hải. Đây cũng là lật thiên sớm đã định ra quyết ý. Trầm ngâm hồi lâu, tô vọng cái này mới mở miệng nói ra, kiếp lôi đáng sợ, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi đoán trước quá nhiều. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, chúng ta mấy người vô cùng có khả năng bước tổ tiên theo gót, trở thành bốn cỗ xương khô, cần phải là không thử thượng thử một lần, vừa lớn không cam lòng, không bằng như vậy, chúng ta trước toàn lực xông vào Vân Hải, tại gặp phải hai lần kiếp lôi lâm thể sau đó, liền lập tức phản hồi, tại phản hồi trên đường nếu là ở bị cướp lôi Cũng có được một tia mạng sống cơ hội chỉ phải ly khai Vân Hải liền cũng liền đã tránh được kiếp lôi đổi giết chư vị định như thế nào tô vọng là mấy người lấy cái ổn thỏa nhất cùng vừa phải phương pháp xử lý tối đa có thể chống cự ba lượt kiếp lôi ở trên thăng trên đường nếu là gặp phải hai lần mấy người liền vội nhanh chóng phản hồi như vậy liền tính toán hạ thấp thời điểm lại gặp phải một lầnsông đánh cũng chưa chắc hội đã chết chỉ cần chạy ra Vân Hải cũng không tính an toàn như là đã đến nơi này sẽ không có người ca nguyện không công mà lui Và tô vọng đề nghị, vừa vặn vừa, Liệt Phong cùng khởi vô ưu dồn dập gật đầu đồng ý, chỉ có Lật Thiên, như cũng lặng lặng yên nhìn qua Vân Hải, trong đôi mắt dần dần phát ra một cô đỏ thấm. Gặp Lật Thiên chẳng biết tại sao xuất thần, yêu vương Liệt Phong tức giận địa vô vô đầu vai của đối phương, nói, Lật Thiên nha, tiểu tử ngươi có phải hay không bị cái kia Vân Hải cho hù đến, đến rồi? Lời nói chỉ nói ra một nửa, liền bị Liệt Phong nuốt trở vào, hắn vừa mới cái kia vô bên trong. Rõ ràng cảm giác được Lật Thiên trong cơ thể chuyển đến khôn cùng sắc ý, đưa lưng về phía ba người thân ảnh gầy gò, lúc này hình như đến từ chính địa ngục hung hồn bình thường, mang theo muốn xé rách thương khung quyết ý. Trong mắt đỏ thấm, như là một cái biển máu, Tu Sĩ gầy gò chậm rãi thu hồi nhìn về phía phía chân trời ánh mắt, và một cuộn bạo sát khí lại phóng lên trời, hình như một thanh nguy hiểm nhận, chính chậm rãi ra khỏi vỏ. Mang theo một tia lạnh lùng cùng kiên quyết, Lật Thiên nhàn nhạt nói, ba vị định kế hay nghĩ là, nếu là Lật Thiên như vậy táng thân, mong rằng mấy vị nhàn hạ thời điểm, có thể đi xem đi Hải ngoại mang Nguyên, liếc mắt nhìn cái kia tôn bảo hộ chúng sinh đến Tương Long. Chương 486, Đạp Thiên chi lộ. Mang theo nghiêm nghị quyết ý cùng hiểu ra, thân ảnh gầy gò nói ra câu nói sau cùng ngữ, rồi sau đó liền bắt đầu ngưng tụ toàn thân linh lực, một đoàn quất sắc hỏa diễm bông nhiên hiện hiện trước người, trong nháy mắt liền tạo thành một bộ quất sắc hỏa khải. cùng lúc đó, vạn trôi diễn dương kiếm càng là hiện thân mà ra, biến ảo thành cương châm giống như lớn nhỏ, quay trùng quanh ở bên cạnh. Đem linh bảo cùng thiên cực phía diễm đồng thời vận dụng, lật thiên đã là tổn dốc sức liều mạng tâm tư, tô vọng cùng khởi vô ưu đồng thời thần sắc một đắng, rồi sau đó lắc đầu than nhẹ, chỉ có yêu vương liệt phong, đối với lật thiên dốc sức liều mạng tâm tư cũng không giống như để ý, cũng không lo lắng, mà là phối hợp địa võ trang lấy chính mình. Thở dài bên trong tô vọng cùng khởi vô ưu, không đợi đem trong lòng một luồng không đành lòng tán đi, liền suýt nữa bị yêu vương đại nhân trang bị cho dọa lạc vân đầu. Lúc này liệt ph Đã hoàn toàn bị một kiện chắc chắn hỏa hồng trọng giáp bao vây, hai cánh tay cánh tay chỗ càng là thò ra hai cái cự kịm, cũng không biết cái này khải thân giáp là cái gì tài liệu luyện chế, mà ngay cả đầu đều hoàn toàn cho bao, cự khải đầu trên càng là lộ ra hai cái trở nên trắng bàng giải ánh mắt, giống như yêu vương liền phủ lấy một cái đại hào cua sắc bình thường, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Buồn vương cự giải khải, ha ha, thế nào, đủ uy vũ chứ. Đây chính là buồn vương không lâu tại Nam Hải ở chỗ sâu trong bắt được một chỉ nguyên anh cảnh giới cua khổng lồ. Cũng đừng xem nhẹ cái này cua khổng lồ cảnh giới thấp, trên người của nó có thể là có thêm hồng hoang huyết mạch. Cái này thân vỏ cứng cũng là chắc chắn vô cùng, gần như đều không thể luyện hóa. Tư cự giải khải trong truyền gia yêu vương đại nhân ồm ồm đắc ý thanh âm, hai cái cua kìm càng là trên giới bay múa, giống như một chỉ vừa mới đấu thắng bằng giải, đang tại riêu võ dương ai. Không lâu mới lấy được dị thú, vẫn gần như không cách nào luyện hóa Như vậy yêu vương đại nhân cái này thân cự giải khải, chỉ sợ sẽ là đem thịt cua lấy hết mà thôi chứ. Tô vọng ánh mắt cổ quái điệu nhìn qua mặc lên một bộ cua sắc liệt phòng nghi hoặc mà hỏi thăm, và vạn yêu phía vương đang tại vùng vầy cua kìm, lập tức dừng lại. Vô ưu đảo chủ bất đắc dĩ nhìn xem kẻ dở hơi giống như yêu vương liệt phong, ngược lại là có chút hâm mộ khởi đối phương tâm tình đến, sắp đột nhập hiểm địa, lại như cũng một bộ không có tim không có phổi bộ dáng loại này tiêu sái, ngược lại là cực kỳ khó được Nhưng mà quay đầu nhìn nhìn một cái khác bức yên tĩnh gầy gò bóng lưng, khởi vô ưu nhưng lại là nhàn nhạt thở dài. Mội mội ngưng nguyệt, dung quỷ kế thay thế lật thiên đã trở thành đến thương long, bây giờ vị này mội phu lại quyết ý phá tan ngũ hành vân hải, cái này đau khổ một đôi vợ chồng, khi nào mới có thể lại tụ họp đây này. Có chút bi ý vô ưu đạo chủ, sau một lát liền đem tâm thần tinh xuống, sau đó tế ra một khối nhỏ nhắn thạch đầu, mặc dù chỉ có mấy thôn lớn nhỏ, Hắn bộ dáng lại cùng vô ưu đảo thượng, cái kia khối đã từng ẩn chứa chân long phía hồn long hồn bích giống như lúc, và Tô vọng càng là thúc dục ra linh bảo cấm ma tháp, phòng ngự cho người. Chuẩn bị dĩ nhiên sung túc, tại yêu vương liệt phong một tiếng quát nhẹ bên trong, bốn vị hóa thần cường giả đồng thời phá không và lên, hướng về đỉnh đầu năm màu vân hải phóng đi. Như là bốn chỉ phát hỏa phi nga, bị cảnh giới không cách nào tiến thêm bí ẩn bao phủ các sinh linh, vì tìm kiếm chân tướng, bất đắc dĩ xông vào cái kia mảnh bát ngát vân hải rồi sau đó biến mất tại trận trận thẩm xét bên trong. Vừa mới đi vào Vân Hải, Lật Thiên mấy người lập tức bị một cố kỳ dị khí tức bao khỏa, đó là một loại cực độ áp lực, như là toàn bộ thiên địa bị áp xúc thành một chối nhỏ nhất không gian bình thường, đó là thiên kiếp khí tức, thiên hạ sinh linh nhất sợ hai chỗ. Thiên tri kiếp, diệt sát hết thể Mưu toan nhìn xem đạo trời tồn tại, muốn nghịch thiên cải mệnh yêu loại, muốn thành tiểu chân tiên nhân tộc, đều muốn trở thành trùng kiếp lôi mục tiêu, nhưng mà tồn tại ở cương phong phía trên năm mầu kiếp Vân Hải lại có vẻ càng thêm thần bí cùng nguy hiểm. Thời kỳ thượng cổ cũng không tồn tại Vân Hải, tất nhiên là bị đại năng giả Môn Lăng không tạo ra, và loại này Vân Hải phạm vì cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi, đem trọn phiến thiên không toàn bộ che lớp bực này thủ bút, chẳng lẽ quả nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân gây nên. Không giống với phát giác đến các sinh linh có nghịch thiên hành động về sau, từ phía chân trời đánh xuống thiên kiếp, trôi nổi tại cương phong phía trên năm màu Vân Hải ở bên trong, ngoại trừ thiên kiếp khí tức bên ngoài, còn nhiều thêm 5 chủng cuồng bạo ngũ hành linh khí, ngược lại hình như là đậm đặc đến mức tận cùng ngũ hành linh khí, tại cuồng bạo sau đó, giúp nhau giữa bởi vì từng khắc đặc tính và sinh ra cùng kiếp lôi đồng dạng sấm xét phía uy. Cảm giác lấy cực kỳ luống cuống làm cho người ta sợ hãi ngũ hành linh khí, nhảy vào vân hải 4 người cẩn thận và rất nhanh địa chạy như bay, lộ tuyến thẳng tắp, hướng về trên không bay đi, nhưng mà còn không có bay ra rất xa, tại mấy người đỉnh đầu, bốn so cánh tay vân thâu ngũ sát tiếp lôi cũng đã chứa biến hóa mà ra trực tiếp quay đầu đánh hạ. Kiếp lôi tốc độ cực nhanh, sớm đã vượt ra khỏi mấy người đon trước, vừa mới phát giác đến cùng đỉnh có 5 màu lôi trụ xuất hiện, sau một khắc, bốn đạo sấm đánh dĩ nhiên tới người, liền tính toán tu vi dùng hóa thần cường giả, cũng không có chút nào tránh né thời gian. Đón đỡ một cái năm màu kiếp lôi, Lật Thiên bên người hơn vạn diễn dương kiếm lập tức vỡ vụn một mảnh, Tô Vọng đỉnh đầu cấm ma tháp cũng trở nên lung lay sắp đổ, khởi vô ưu trước người kỳ dị hòn đá càng là một hồi ảm đạm, và yêu vương, cái kia một thân cua giáp cũng là từ hồng truyện vô nghĩa, bên trên nó linh khí cơ hồ bị một kích này cho hoàn toàn đánh tán. Chỉ là vừa vừa xông vào Vân Hải mà thôi, cái này một đạo kiếp lôi chi lực, liền gần như đem bốn người hộ thân linh bảo trọng thương, liền hóa thần kỳ linh thức đều cảm giác không đến cuối cùng Vân Hải, muốn thông qua, cũng không biết vẫn muốn chịu lên nhiều ít đạo khủng đố ngũ sắc kiếp lôi. Trên người lôi hồ còn không có tiêu tán, bốn vị hóa thần cường giả trong lòng cũng đồng thời chìm đến đáy cốc, bực này uy lực kiếp lôi, gần như là hóa thần tu sĩ một kích toàn lực. Có thể đây là thai kiếp Vân Hải biên giới, nếu là xâm nhập, kiếp lôi vi lực cũng tất nhiên hội càng ngày càng mạnh, dựa vào hóa thần Tu Vi, muốn đột phá năm màu Vân Hải, căn bản cũng không có một tia khả năng. Chuyển của tui nét. Mặc dù trong nội tâm trầm trọng, có thể dựa theo vừa rồi thương nghị, mấy người như trước rất nhanh địa chạy như bay, nếu là Vân Hải bên trong kiếp lôi không phải như vậy dày đặc, có lẽ còn có một chút đột phá hy vọng, chỉ là vừa mới bay ra không đến trăm trượng mà thôi, bốn người đỉnh đầu. Ngũ sắc kiếp lôi dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ. Đạo kiếp lôi thứ nhất dư ba gần như còn chưa tán đi, đạo thứ hai liền dĩ nhiên ngưng tụ thành hình, phi thiên bốn người lập tức ngừng lên không, toàn lực phòng ngự lấy cái này đạo thứ hai kiếp lôi chi lực. Vâng! Nặng ngề tiếng sấm lần nữa phá lên, và cái này đạo kiếp lôi thứ hai huy lực, so trước một đạo lại tăng cường không ít, khởi vô ưu thạch đầu dị bảo thượng bị cướp lôi hoanh được linh khi tiêu tán, nhưng lại không xuất hiện một kia vết rách, tô vọng cấm ma tháp tức thì bị nổ non nữa. Liền liệt phong cái kia thân của giáp, cũng bị ánh bay một chỉ cái kìm. Lộ ra một chỉ khét lẹn cánh tay, cùng bên mạo hiểm lôi hồ gương mặt, vạn yêu phía vương lập tức quái kêu một tiếng, quay đầu hướng phía dưới nôn nong trốn, linh bảo phong ma kiếm cũng bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, phòng ngự tại đỉnh đầu của mình. Tranh thủ thời gian rút lui. Lại đến một đạo kiếp lôi, ta cái này đầu mạng già đều được đáp ở bên trong. Kéo lấy nửa bức cổ quái áo giáp vạn yêu phía vương, chật vật địa hướng phía dưới rơi rụng và tô vọng cùng khởi vô ưu cũng không tại do dự, đuổi theo liệt phong mà đi, chỉ có lật thiên không nhúc nhích chút nào, không hàng ngược thăng, mang theo cho đã mắt đỏ thấm, mang theo toàn thân sắc khí, xông về vân hải ở chỗ sâu trong. Cảm giác đến lật thiên cũng không phản hồi ý tứ, đào tẩu mấy người phân biệt dưới đáy lòng là hắn cảm thán, vì cứu ra ái thể có thể làm được tình trạng như thế, coi như là trong thiên hạ si nhân rồi. Là tình si điên tu sĩ, một mình đạp thiên mà đi, đi về hướng một đoạn không quay về chi lộ và còn lại ba vị cứng giả, lại cấp tốc địa thoát đi ra năm màu vân hải, bất quá khi liệt phong mấy người vừa mới đến vân hải biên giới, trên đầu lại lần nữa ngưng tụ ra năm màu lôi quang. Cảm giác đến kiếp lôi xuất hiện lần nữa, khởi vô ưu cùng tô vọng đồng thời quá sợ hãi, hai người dị bảo đã bị trọng thương, gần như không cách nào phòng ngự, và nhân tộc tu sĩ nếu là dựa vào bản thể, căn bản chống cự không ở kia đáng sợ kiếp lôi. Phân biệt bắt đầu thi triển lấy mạnh nhất đạo pháp, Nhân tộc hai vị hóa thần lúc này cũng là dốc sức liều mạng điều động lấy thiên địa linh khí, thế nhưng mà tại đây mảnh năm màu trong mây, nồng đậm và táo bạo ngũ hành linh khí nhưng thật giống như cực kỳ đặc thụ, vừa mới lên đỉnh đầu hình thành pháp thuật, lại không có chút nào uy lực đáng nói. Phát giác đến thi pháp không có hiệu quả sau đó, đỉnh đầu kiếp lôi cũng nổ vang và xuống, nếu là bị hoanh vừa vạn, hai vị nhân tộc hóa thần chấp nhận này vẫn lạc. Ngay tại nguy cơ trước mắt, một bộ trắng bệnh cua sát từ phía dưới đột nhiên bước lên Trần Tô vọng cùng Khởi Vô Ưu đỉnh đầu, rồi sau đó yêu tộc chí bảo Phong Ma kiếm tức thì bị yêu vương thúc dục đến mức tận cùng, xinh sinh dùng tàn phá của giáp cùng linh bảo, thay hai người đã ngăn được cái này một kích trí mạng. Dùng sức một mình tiếp nhận tam đạo kiếp lôi vạn yêu phía vương, tại một hồi trong tiếng nổ vang bị trực tiếp văng ra Vân Hải, chỉ là tại trọng kích tiến đến ngay mắt, Liệt Phong dĩ nhiên hiện ra bản thể, tại một cố khe hẻt hương vị ở bên trong, Tô vọng cùng Khởi Vô Ưu trước mắt lập tức bay lên vô số cho vũ. Tô lão đạo Bổn Vương có thể cứu được ngươi một mạng, ta cái này linh bảo xem như phế đi, ngươi có thể nhớ rõ buổi a. Càng ngày càng xa trong thanh âm mang theo thanh âm rung động, chậm rãi chuyển đến, là hai vị nhân tộc hóa thần đại nạn không chết địa trốn ra Vân Hải sau đó, dưới chân ngoài mấy chục giảm, là bị kiếp lôi chi lực bao được cấp tốc rơi xuống, đã biến thành một cái điểm nhỏ vạn yêu phi vương, một đạo như có như không hò hét, chính chậm rãi từ phía dưới chuyển đến. Còn có chỉ đại quân kia của tử. Của tử. Chống trại phía chân trời, Tiếng vọng lấy vạn yêu phía vương chật vật lại không quên chiếm tiện nghi gào thét và hai vị nhân tộc hóa thần lại trực tiếp đem hắn che đậy, ngẩn đầu nhìn qua tầng ki kia như trước bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức năm màu Vân Hải thật lâu không nói gì trong mây kiên quyết thân ảnh như trước ra sức đi về phía trước bên người là liên tục vỡ vụn diễn dương kiếm trọn vẹn vạn trôi diễn dương kiếm trận bây giờ bị lật thiên gần như tiêu hao hơn phân nửa theo cấp tốc kéo lên đỉnh đầu rơi xuống kiếp lôi cũng càng ngày càng mạnh cho đến đạo kiếp lôi thứsáu sau đó Lật Thiên sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Suốt ngành kháng 6 đạo kiếp lôi, tâm của Lật Thiên lại càng ngày càng trầm. Là đạo kiếp lôi thứ 6 tới người sau đó, Lật Thiên liền cảm giác ra bất đồng, đó là so đạo kiếp lôi thứ nhất gần như mạnh lớn gấp đôi khủng bố vi lực, sớm đã vượt ra khỏi hóa thần cảnh giới cực hạn. Nếu là đạo kiếp lôi thứ 7 rơi xuống, chỉ sợ phải tương đương với hợp thể cường giảm một kích toàn lực. Cảm giác lấy không hề cuối cùng năm Ngẫu Vân Hải, tu sĩ gầy gò tại khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Và bước chân nhưng lại chưa bao giờ ngừng, mang theo hung hãn không sợ chết kiên quyết, phóng tới phía chân trời. Dưới chân thế giới, đã không tiếp tục tiến dai khả năng, nếu không tu vi, ái thê cũng tất nhiên là đã chết kết cục, bây giờ đã có điểm này hy vọng mong manh, không ngại liền đánh bạc trước đó lần thứ nhất, cùng cái kia cái gọi là vận mệnh, đánh cuộc một kèo sinh tử. Thành, tức thì tiến dai có hy vọng, bại, tức thì đã chết mà thôi. Đi tại đây đầu đạp thiên chi lộ, kiên quyết và thân ảnh gầy gò, mang theo thật sâu chấp nghiệ Như là phi Nga bình thường, đánh về phía hỏa diễm, là đạo kiếp lôi thứ bảy hiển lộ ra tựa là hủy diệt khí tức thời điểm, giống như cảm giác đến chủ nhân tình thế nguy hiểm, bên hông linh thú đại ở bên trong, lúc ban đầu theo sau lật thiên thanh điểu, lại bỗng nhiên tỉnh lại. chương 487, không sợ chi nhân. Trên đỉnh đầu kiếp lôi dĩ nhiên hiển lộ ra hủy diệt mũi nhọn, và tâm của lật thiên thần ở bên trong, lại bỗng nhiên chuyển đến thanh điệu thần thức chấn động. Chóp lông mày nhảy lên, tu sĩ gầy gò vừa động tâm v một chỉ cực đại cự thú tùy theo hiện thân mà ra, mở rộng lấy cực lớn lông cánh, lơ lửng ở chủ nhân đỉnh đầu. Cái này một chỉ là nương theo lật thiên gần như cả đời thanh điểu, mà lúc này cái này chỉ linh thú thân hình, cũng trở nên so cự điêu còn lớn hơn, lần nữa ngủ say mấy trăm năm dị thú, thân thể như trước như ưng, và đầu lâu lại đã phát sinh dị biến. Vốn là bén nhọn ưng mỏ, đã hoàn toàn biến mất, mà chiếm lấy, là một trường giữ tận miệng lớn, và trước kia đầu chi mừng. Bây giờ cũng trở nên dường như sư ngưu giống như đầu lâu bình thường, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng mà so với trước kia giữ tợn quá nhiều, như là một chỉ hung thú. Không có thời gian chú ý linh thú hình thái biến hóa, đỉnh đầu kiếp lôi dĩ nhiên sắp rơi xuống, đó là không thua gì hợp thể cường giảm một kích toàn lực, lật thiên càng là thúc dục lấy toàn thân linh lực, chuẩn bị ngạnh kháng. Cái này đạo kiếp lôi thứ 7, đối với thanh điểu xuất hiện, lại không có ký thác hy vọng quá lớn. Dù sao từ khi đã nhận được cái này chỉ thanh điểu. Nó chỉ là hút một ít kỳ dị khí tức, bây giờ liền tính toán hình thái biến lớn, bản thể cũng coi như cường hãn, lại chưa từng có hiển lộ ra bất luận cái gì công kích năng lực, đối với phòng ngự, cũng có thể không thật là khéo am hiểu. Cũng không có quá mức để ý thanh điểu, cũng tại đạo kiếp lôi thứ bảy nổ vang lấy đánh xuống chi tế, làm ra một kiện vượt qua lật thiên đoán trước cử động, nó vậy mà trực tiếp ngăn tại chủ nhân đỉnh đầu, chẳng những không nẻ, ngược lại đối với kiếp lôi một tiếng gào rú, rồi sau đó mở ra che kín răng nanh miệng rộng Giống như muốn nuốt kiếp lôi giống như linh thú, đem lật thiên kinh hãi được khẽ giật mình, muốn gọi hồi linh thú đã là không còn kịp rồi, có thể chủng đạo kia ẩn chứa kinh người uy năng kiếp lôi trực tiếp quanh tiến thanh điệu trong miệng sau đó, hình thái biến hóa được có chút làm cho người ta sợ hãi linh thú vậy mà cũng không dị dạng, giống như chỉ là nuốt chừng một ngụm mỹ vị đồ ăn. Cảm giác lấy thanh điệu trong cơ thể khí tức một hồi luôn cuống, rồi sau đó liền dần dần khôi phục bình thường, lật thiên lúc này càng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới cho rằng chỉ là một loại kỳ dị chim chóc giống như dị thú, tại làm bạn chính mình nhiều năm sau đó, chẳng những hình thái biến đổi lớn, lại vẫn có thể đạt tới nuốt kiếp lôi tình trạng, đây chính là có thể so với hợp thể một kích ngũ sắc kiếp lôi, chính là lật thiên dùng cái này bước yêu thân ngạnh kháng, ít nhất cũng phải rơi xuống cái trọng thương kết cục, liền tính toán như vậy vẫn lạc, cũng không phải là không có khả năng. Tại đã trải qua 6 đạo kiếp lôi sau đó, đối với bay vọt 5 màu kiếp Vân Hải đã không ôm bất cứ hy vọng nào tu sĩ. Tại thanh điểu hiện thân về sau, rốt cục bắt được một đường xa vời sinh cơ, sau đó lật thiên không tại trì hoãn một lát, cũng không tại khống chế cổ bảo phi hành, mà là một bước đạp đến thanh điểu trên lưng, bay lên trời, cấp tốc chạy như bay, tranh thủ lấy được đến không dễ thời gian. Gần như mỗi cái chêm khắc, Vân Hải trong liền chứa biến hóa ra một đạo kiếp lôi, trực tiếp xuất hiện tại lật thiên đỉnh đầu, và trải qua đạo kiếp lôi thứ bảy sau đó, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên bay vọt hơn 10 dặm kiếp Vân Hải. Mặc dù không cách nào cảm giác đến cùng đỉnh vẫn tồn tại nhiều khoảng cách xa, mới có thể phá tan vân hải, nhưng lật thiên lại không có chút nào buông tha cho ý định. Nếu là phản hồi Tam Châu, tu vi căn bản không cách nào tiến thêm, liền tính toán tại tu luyện nghìn năm, như cũng là bây giờ cảnh giới, cùng hắn tại hạ giới hao hết thọ nguyên, không bằng liền thừa dịp lần này đạp thiên tri hành, đến một hồi bỏ mạng hành trình. Sớm đã đã quyết định quyết ý tu sĩ, mượn nhờ thanh điểu có thể thôn vệ kiếp lôi kỳ dị thiên phú, lần nữa kéo lên hơn 10 giám độ cao Mà lúc này, trung quanh Vân Hải trong phát tán uy áp, so với mới vừa tiến vào lúc phải mạnh mẽ mấy chục lần, kiếp lôi uy lực, lật thiên cũng không tiếp tục pháp tính ra. Gần như một đạo so một đạo cường hoành kiếp lôi, không biết là đạt đến hợp thể định phong uy năng, hay vẫn là đạt đến đại thừa cường giả uy lực, dùng lật thiên hóa thần chung kỳ tu vi, tính ra hợp thể uy năng dĩ nhiên là cực hạn rồi, nếu là lại uy lực cường đại, cũng liền không cách nào cảm giác hắn đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào. Mặc dù có kỳ dị thanh điểu thôn phệ thỉnh thoảng oanh ở dưới kiếp lôi, Lật Thiên tại bay vào vân hại bách lý độ cao về sau, tình cảnh cũng trở nên càng thêm gian nan, dưới chân thanh điểu thôn phệ kiếp lôi động tác cũng trở nên chậm chạp và miễn cưỡng, linh thú trong cơ thể khí tức càng là cực kỳ lộn xộn cùng dao động, cắn nuốt hơn 10 đạo kiếp lôi dị thú, đã đến cực hạn. Cảm giác đến linh thú mỏi mệt, Lật Thiên tại thanh điểu lại một lần nữa cắn nuốt một đạo kiếp lôi sau đó, phát giác đối phương lung lay sắp đổ, nếu là ở dựa vào thanh điểu chỉ sợ phải đem cái này chỉ làm bạn chính mình cả đời dị thú, sinh sinh hao tổn chết. Vừa động tâm niệm lúc này, không đành lòng linh thú chết ở kiếp lôi phía dưới tu sĩ, đem thanh điểu đã thu vào linh thú đại ở bên trong, rồi sau đó toàn thân khí tức biến đổi, một cổ mãnh liệt yêu khí lập tức mãnh liệt và khởi. Trong đôi mắt trong veo ở bên trong, sớm đã như máu đỏ thấm, bao khỏa tại trên thân thể hỏa giáp tức thì bị lật thiên thu, rồi sau đó chuyển biến làm một đóa quất sắc hỏa liên, nở rộ lên đỉnh đầu. Còn sống một ít diễn dương kiếm cũng dồn dập quy nạp đến linh Bảo chủ kiếm trong cơ thể lơ lửng tại hỏa Liên phía dưới. cương đại nhất linh Bảo cùng pháp thuật tạo thành hai tầng bình trướng, đó là lật thiên cuối cùng phòng ngự tại hắn vỡ vụn khi trước nếu vẫn sông không đến Vân Hải cái này tràn ngập chấp nhiệm đích nhân sinh cuộc sống liền như vậy kết chứ. kéo lên tốc độ không thay đổi chút nào thân ảnh gầy gò tại sau đó không lâu cũng nên đón lại một đạo kiếp lôi lúc này đây kiếp lôi qua đi cái kêu đó bị thúc dục đến mức tận cùng thiên cực chi viêm trực tiếp vỡ vụn, và linh bảo diễn dương trên thân kiếm cũng hiện đầy rẫm rặm vết rạn. Thân ảnh gầy gò thượng, vẫn sót lại lấy từng đạo lôi hồ, Lật Thiên cười khổ một tiếng, trở tay đem gần như vỡ vụn linh bảo nắm trong tay, như cùng một phạm nhân bình thường, nhưng như cũ đi về phía trước. Không hề cuối cùng năm mầu vân hải, tại vòm trời phía trên bệnh gia che kín sát cơ mê cung, bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh linh, đều khó thoát khỏi cái chết, trừ phi là một chỉ về phần hồng hoang hung hồn. Đã mất đi toàn bộ phòng ngự Tu sĩ gầy gọi, bây giờ chỉ còn lại có cái này một bộ yêu thân, nhưng mà cường hoành thân thể, nếu là ngạnh kháng tiếp lôi, hắn kết cục, kết quả tốt nhất là như là trong tay linh bảo, trải rộng vết rách và lớn nhất khả năng, nhưng lại là như vậy tan thành mây khói. Mang theo chấp niệm thân ảnh, đem trong cơ thể linh lực cùng thân thức, bắt đầu rót vào sắc vỡ vụn màu vàng trường kiếm, đó là một kích cuối cùng, hướng về vận mệnh chém ra không cam lòng phía kiếm. Đỉnh đầu tiếng sấm dị nhiên vang lên, hoa mỹ lôi quang lộ ra hủy diệt hàn mang. Tu sĩ gầy gò lại không chút nào tránh lui, một tay cầm kiếm, từ đôi đến đầu, hướng về phá rơi đích kiếp lôi vùng đi, mang theo kiên quyết cùng một kia bị thương. Chói mắt lôi quang ở bên trong, tiếng oanh minh nổi lên, là cả hai sắp gặp nhau thời điểm, Lật Thiên đáy lòng chấp nhiệm, lại dẫn động một tiêu biến hóa kỳ lạ, là Ngưng Nguyệt dùng Long Lân dẫn xuất cái kia luồng dị hỏa về sau, Lật Thiên thần thức hại bên trong hỏa diễm cự nhân, cũng trở nên toàn thân không có một tia hỏa diễm, thế nhưng mà nguyên vốn cho là mình bản nguyên chí lực, hoàn toàn bị ái thể thu tu sĩ Tại quyết ý chém ra cuối cùng một kiếm thời điểm, trôi này diễn dương kiếm trên mũi, kiếm, lại bỗng nhiên nhảy động khởi một điểm trắng bệnh hỏa diễm, rồi sau đó điểm ấy ánh lửa trong nháy mắt liền đem linh bảo bao khỏa, tạo thành một thanh màu trắng dị hỏa phía kiếm. Đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa tại bên người dị hỏa đem lật thiên cả kinh khẽ giật mình, và vung lên trường kiếm lại không có chút nào dừng lại, che kín dị hỏa thân kiếm cùng kiếp lôi chạm vào nhau về sau, lại kỳ dị địa không có phát ra cái gì tiếng vang Giống như đạo kia uy lực khủng bố kiếp lôi, bị xuất hiện lần nữa biến hóa kỳ lạ dị hỏa cưỡng ép thiêu. Lôi quang qua đi, gần như hao phí toàn bộ thần thức cùng linh lực mới chém ra một kiếm này tu sĩ, trước mắt một hồi mơ hồ, ôm tử ý một kích cuối cùng, Lật Thiên có thể không có chút nào giữ lại, mặc dù chém vỡ một đạo kiếp lôi, thực sự hao phí toàn bộ linh hồn chi lực. Mơ hồ trong hai mắt, như trước một mảnh đỏ thấm, và phản chiếu tại trong mắt năm màu vân hải, nhưng dần dần chuyển biến làm hám, liền tính toán Lật Thiên tu vi dùng hóa thần có thể hao hết linh hồn chí lực, như trước hội lâm vào hôn mê. Vòng trời phía trên, đến cùng sẽ có cái gì cảnh trí? kiếp này, rốt cuộc không cách nào do thám biết đi à nha. Cô tịch bộ dáng, tại mất đi thần trí thời điểm, chỉ để lại một tiếng than nhẹ cùng không cam lòng, mượn xung lượng lần nữa kéo lên mấy trăm trượng về sau, Lật Thiên thân thể tựa như cùng Liêu Như bình thường, rơi dụng tại trong mây, chỉ là không đợi dưới thân thể hắn hàng rất xa, tại hắn bên người Vân Hải ở bên trong, bỗng nhiên một hồi mãnh liệt bốc lên. Một chỉ cực lớn bóng mở, cũng như trên biển quái ngư từ đằng xa bơi lại. Một trương mấy trượng lớn nhỏ đầu lâu, từ vừa mới trong khi rơi lật thiên bên người thỏ ra, thấy không rõ gì thú hình dáng, chỉ có thể nhìn đến cái kia bỗng nhiên mở ra âm trầm miệng lớn trong màu trắng bệnh giữ tợn răng nanh. Vẫn lạc phương thức, vượt ra khỏi lật thiên đoàn trước, hắn thật không nghĩ đến vốn nên bị cấp lôi nổ nát chính mình, vậy mà tại đây đáng sợ vân hải ở bên trong, thành một chỉ cự thú đồ ăn, thế nhưng mà không đợi cái kia há to mồm đem lật thiên nuốt hết Một chỉ cánh tay tráng kiện lại chống rông xuất hiện, một tay lấy lật thiền tử cự thú trong miệng kéo dài ra. Không có cắn được đồ ăn gì thú, giống như bị đột nhiên bóng người xuất hiện trọc giận. Một cô đã vượt qua hợp thể uy áp cũng táo bạo điệu tán phát ra, thế nhưng mà đáp lại nó, nhưng lại là từ nhân ảnh thần bí trên người chuyển đến một cô đáng sợ hơn cường đại khí tước. To con, người ăn hết hắn, cũng không sợ bị ngẹn chết, linh hồn của hắn, cũng không phải là ngươi có thể chống cự tồn tại. Dẫn theo lật thiên nhân ảnh thần bí có chút cường tráng, tại trong ngây, chỉ có thể mơ hồ địa nhìn ra cái kia một đầu dài gần tức tóc ngắn, và ẩn thân vân hải bên trong cực lớn dị thú tại cảm giác đến đối phương khí tức sau đó, lại mang theo một tia sợ hãi, y mắng địa chậm rãi rút đi. Trận này cho hay nhìn hơn nghìn năm, ngươi chuyến đi này, ta có thể liền tịch mịch rồi, nhưng mà bên trên những lao quỷ kia, đã có quan tâm à, ha ha ha ha, mời ta ăn hết nửa năm hoàng ngư, ca ca sẽ đưa ngươi cái này đoạn đường, xem như trả nhân tình của ngươi. Trong tiếng cười lớn, bóng người kéo lấy Lật Thiên thân thể, một bước bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên lên đỉnh đầu mấy ngàn trượng bên ngoài, ngay tại lúc đó, mấy đạo kiếp lôi vậy mà đồng thời phá lên, lại thương không đến bóng người mảy may, tại đây khủng bố kiếp vân bên trong, vân có thể thi triển xúc địa thành thốn đạo pháp, thần bí nhân này tu vi, thực sự quá đáng sợ, theo vài bước bước ra, tại một tiếng quát nhẹ sau đó, Lật Thiên thân ảnh, lại bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Vân Hải đỉnh, hạ giới bên trong, Liên thuộc tiểu tử ngươi trải qua thú vị, đến từ hồng hoang dị hỏa chi hồn, đến cùng có thể hay không đoán ra ngươi chân chính bản nguyên đây này, ngươi đã đến bên trên, lão nhân ra ta có thể liền nhìn không tới rồi, mặc dù nhìn xem nghìn năm, có thể ngươi cùng cô gái nhỏ kia ân ái thời điểm, ca ca cũng không nhìn lén, ha ha, ha ha ha ha Theo hào phóng tiếng cười to, lật thiên thân thể đã vượt qua một nửa khác dựa vào chính mình căn bản không cách nào vượt qua vân hải, đã rơi vào như là như thực chất đám mây. Và dưới thân Vân Hải bên trong cùng thiếu, cũng bị một cô đến về phần hư vô cường đại khí tức trô đánh gáy, đó là một loại so kiếp Vân Hải còn cường đại hơn gấp trăm lần khí tức, vô hình vô chết, như là thợ săn một đạo ánh mắt ấm lánh, khóa lại tiếng cười nơi phát ra. Tiên kiếp, hừ. Một tiếng khinh thường hư lạnh ở bên trong, thân ảnh thân bí, dần dần biến mất tại Vân Hải, mà đến về phần hư vô khí tức, cũng rất giống đã mất đi mục tiêu bình thường, bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đang hôn mê là tiên Liên bản thể khí tức đều cực kỳ ảm đạm, trong tay Y Nguyên nắm thật chặt trải rộng vết rạn trường kiếm, ở đằng kia kiếm thể vết rách bên trong, lại phản chiếu xuất vân trên biển không một bộ không cách nào tưởng tượng cảnh sát, đó là lơ lửng ở bốn phương tám hướng cực lớn phụ đảo, mỗi một tòa đều cơ hồ so Tam Châu vẫn muốn khổng lồ. Bị thần bí nhân ném lên Vân Hải phía quả nhiên tu sĩ, rốt cục đi tới lạ lâm và kỳ dị thế giới, vì tăng lên tu vi và cứu Van Thê Nhi không sợ chi nhân, đem lần nữa đạp vào một đạo kỳ dị và tàn khốc hành trình. Chương 488 Vân Hải Chi Đỉnh. Năm mầu đám mây, bắt đầu khởi động lấy từng sợi bình thản và yên lặng khí tức, như là một mảnh không gió vùng biển, tràn đầy một cỗ tự nhiên chi lực, lộ ra kỳ dị và an bình. Không giống với Vân Hải ở chỗ sâu trong cuồng bạo cùng đáng sợ, tại Vân Hải đỉnh, lại không có bất kỳ kiếp lôi tiềm điện, trong trời đất ngũ hành linh khí, nồng đậm và bình tĩnh, phiêu nổi giữa không trung bốn tòa khổng lồ phu đảo, cũng như ngôi sao bình thường, xa xôi và lúc gần lúc hiện, hình như viễn cổ tinh tú mang theo làm cho người cúng bái thương tự nhiên hơi. Nơi này là một mảnh kỳ dị thế giới, lại thập phân an bình, vô biên vô hạn năm màu vân hải, thay thế giới chân mặt đất, chỉ là cái kia thân ảnh gầy gò, lại phá vỡ cái này mảnh cảnh trí hàm súc thú vị, có chút khét lẹt thân thể, như là một buồm thuyền cô độc, cuộc đời chìm nổi tại vân hải cuối cùng. Không sợ sinh tử tu sĩ, một mực hôn mê tại vân hải chi đỉnh, cảm giác không đến thời gian trôi qua, cũng phát không đến cảnh trí xung quanh. Một ngày, một tháng, một năm Suốt 10 năm sau đó, cái kia bộ không hề hay biết thân ảnh gầy gò như trước không cách nào tỉnh lại, như là một cái thiếu mệt mỏi bộ dáng, đã tìm được có thể an giấc chỗ, cứ như vậy lặng lặng yên ngủ, chỉ là đạo kia không cách nào độn vào luân hồi linh hồn, cuối cùng có một ngày, sẽ bị khắc dưới đáy lòng chấp nghiệm chỗ bừng tỉnh. Tràn đầy không cam lòng linh hồn, lại vĩnh viễn cũng sẽ không đoán ra, đến tuột cùng là chính mình không muốn đạp vào luân hồi, hay vẫn là cái kia lục đạo quá trở, căn bản không dung nạp chưa từng hung hồn. Trước mắt dần dần xuất hiện một tia ánh sáng, dường như một loại đến đến dị giới triệu hoán, Tu Sĩ gầy gò, tại ngất 20 năm sau đó, rốt cuộc cung dung tỉnh lại, là lật thiên mơ hồ trong đôi mắt, dần dần thấy rõ chung quanh hình dáng lúc, bùng cháy tại ma nguyên trong động quật mọn nến, cũng đồng nhiên nhảy nhót bắt đầu chuyển động, giống như tại đạp động lên thê lương vũ bộ. Trước mắt cảnh trí dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng, tỉnh lại lật thiên nhưng lại không vận động, thần thức hải bên trong linh hồn chi lực khôi phục một ít, thế nhưng mà một cổ mịt mờ đau đớn lại từ thân thể trong truyền đến. Đó là bị đi qua Vân Hải lúc Trô Hao phí toàn bộ tâm lực dẫn dắt động bệnh lên đơn, cưỡng ép tăng lên đến hóa thần trung kỳ một cái giá lớn, tại nhảy ra Vân Hải sau đó, rốt cục hoàn toàn bộc phát. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khô héo, Lật Thiên lại không có khôi phục linh lực ý định, năm đó cắn nuốt nhiều ít linh đan, chính hắn rõ ràng, và bệnh lên đơn bộc phát thời điểm, trong cơ thể linh lực càng nhiều, thân thể chỗ bị thương hại cũng lại càng nặng, biện pháp tốt nhất chính là đem linh lực tán đi chỉ bằng vào thân thể cùng cảnh giới để chống đỡ, vẫn có thể chỉ hoãn chút ít độc lực ăn mòn. Không giống với mặt khác độc tố, vô số chủng linh đan trong tinh thuần linh lực, tại lẫn nhau dung hợp tương khắc sau đó, sinh ra một loại kỳ dị độc lực, dùng linh lực căn bản không cách nào khu trừ, trừ phi là một ít đặc thù giải độc đang đan dược, nếu không loại này không sợ linh lực luyện hóa bệnh lên đơn, đem cả đời tồn tại ở trong cơ thể, liền tính toán cường hoành thân thể, cũng có bị độc lực diệt sát một ngày. Dựa vào cái này bước yêu thân cùng hóa thần tu vi, Lật thiên bây giờ còn không có đạt tới sắp chết tình trạng, nhưng mà trong cơ thể bệnh lên đơn, sớm muộn gì đều được thanh trừ, nếu không đạo này thai hoa ngầm, cuối cùng hội gây thành đại họa Đem bệnh lên đơn sự tình tạm để một bên, tu sĩ gầy gò chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân tại Vân Hải, nhìn lên lấy đỉnh đầu cái kia bốn tòa ngôi sao giống như khổng lồ phù đảo. Trên bầu trời phù đảo, cách Vân Hải gần như có trăm vạn giảm xa, chia làm đông tây nam bắc tứ phương, lảng lạng yên trôi nổi, cũng không biết đó là thượng ngôi sao hay vẫn là đại năng giả đám bọn chúng tạo hóa chi lực, như là bốn tòa khổng lồ mê cung bình thường, treo ở chân trời. Và cách xa nhau cực kỳ xa xôi bốn tòa phủ trong đạo giữa, là một đoàn nồng đậm mây mù, tại mây mù trong, mơ hồ có thể nhìn ra một đạo cự đại màu xanh vòng xoáy chính chậm rãi lưu chuyển, hình như năm tháng bánh răng, chính phai mở lấy không gian cùng thời gian. Tự hạ giới mà đến sinh linh, nhìn chăm chú lên cái này bức vỏm trời phía trên cảnh sắc, thật lâu không nói gì, sắc mặt cũng không có chút nào biến ảo chỉ có một luồng nhàn nhạt, nhạt tư bẩn từ cái kia bộ thân ảnh gầy gò trong phiêu tán ra. Nguyệt Nhi, vòng trời phía trên hoàn toàn chính xác còn có tráng lệ cảnh trí, thần bí, lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng mà nơi này cũng không phải tiên giới. Trầm thấp đây này lẩm bẩm, theo một trận gió phiêu tán, Lật Thiên cảm giác lấy trung quanh nồng đậm ngũ hành linh khí, làm cho chỗ to lớn và thần bí tứ phương chi địa, rơi xuống cuối cùng kết luận. Không khí chung quanh ở bên trong, ngoại trừ nồng đậm ngũ hành linh khí bên ngoài, Cùng hạ giới căn bản không có bất luận cái gì khác biệt, không có trong truyền thuyết tiên khí, không có khủng bố ma khí, cũng không có âm lánh yêu khí, vân hải chi thượng, cùng vân giới biển, ngoại trừ thiên địa linh khí trở nên nồng đậm bên ngoài, căn bản không có chút nào khác biệt. Phương đông ánh sáng mặt trời đang tại chậm rãi bay lên, tây phương rơi nguyệt, cũng đang ở trong tối nhạt không ánh sáng, cách xa nhau tại năm màu vân hải, căn bản chính là cùng một cái thế giới. Đem trong tay diện dương kiếm nắm chặt thêm vài phần, tu sĩ gầy gò chậm rãi đứng lên Rồi sau đó đứng yên ở Vân Hải, vẫn còn như bản thạch bình thường, suy tư về sau này nơi đi, cùng bay qua kiếp vân quái dị. Chém ra một đạo kiếp lôi về sau, Lật Thiên biết rõ hao tổn không toàn bộ tâm lực, sắp rơi dụng, và chính mình một khi hôn mê, tại rơi xuống trong quá trình, tất nhiên sẽ bị kiếp lôi oanh thành cho bụi, có thể là vì sao sau khi tỉnh lại, lại thân ở Vân Hải chi đỉnh. Thân trí tiêu tán chi tế, Lật Thiên rõ ràng cảm giác đã đến hạ xuống bản thể, khi đó cũng căn bản cảm giác không đến trên đầu Vân Hải còn có nhiều dày. Như vậy không có bị cướp lôi nổ nát nguyên do, cũng liền chỉ có một. Chính mình lại một lần nữa bị người cứu. Chẳng lẽ còn là ma nguyên trong động quật, cái kia đem chính mình kéo dài tới bờ biển thần bí nhân. Nếu là như thế, như vậy bị suy đoán thành cảnh giới tại hợp thể thần bí nhân, hán tu vi tuyệt đối bị đánh giá thấp, có thể ở hợp thể tu sĩ đều sẽ vẫn là 5 màu kiếp vân trên biển, đem hôn mê ngoại nhân lộ ra, phần này thực lực, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ, mới có thể làm được ẩn dấu ở Tam Châu thần bí nhân, đến cùng tại nhìn xem lấy cái gì, liên tiếp hai lần đem chính mình cứu ra từ địa, hắn mục đích vậy là cái gì? Trâm ngâm giá trị của mình, Lật Thiên đột nhiên cảm giác được càng thêm khó hiểu, nếu là thực lực đạt đến đại thừa, như vậy đối với một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ, vẫn có chỗ nào có thể làm cho hắn mạo hiểm ra tay. Nếu là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, đối với một vị nguyên anh cường giả mà nói, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tồn tại, trừ phi hai người có chi thân quan hệ Thế nhưng mà lật thiên đạo này vô thân vô cố tàn hồn, đừng nói là thân nhân, chính là tại bạn bè ở bên trong, tu vi của hắn cũng là cao nhất, và tam châu phía trên nếu thật có đại thừa tồn tại, hà tất đối với một vị không thân chẳng quen ngoại nhân, rồi ra viện thủ đây này. Trừ phi vị này thần bí Cương giả, thật sự là rảnh rỗi được nhằm chán. Bất đắc dĩ bên trong tu sĩ, chật nhớ tới tại ngũ long trại cái kia đoạn nhàn nhã thời gian, nấu rượu, câu cá, thưởng thức trà, chuẩn bị cơm, ngược lại là thanh nhàn ăn nhàn cực kỳ. Và lúc kia, so với chính mình vẫn muốn thanh nhàn, cũng liền thuộc về sau cùng nhau bái nhập bản vân tông cái vị kia có chút khờ ngốc sơn phỉ rồi. Nhị ca, thân ảnh gầy gò nhẹ giọng địa tự nói lấy, lật thiên hình như về tới sau khi sống lại không lâu, bị người cưỡng ép buộc nhập ngũ long trại, tại hậu sơn thanh tịnh trong tiểu viện sinh hoạt cái kia đoạn nhàn nhã thời gian. Dung luyện khí kỳ cảnh giới, lại còn sống hơn nghìn năm quái dị sơn phỉ, vị kia thân thể cường tráng, tóc dài gần tâm ngắn, lại ưa thích hôn ngư hôn rượu đàn ông, chẳng lẽ lại Thật sự là một vị tu vi dùng hóa cảnh cường đại tồn tại. Chương 489: Thoát khốn kỳ ngộ. Dưới chân trong mây, chậm rãi truyền đến một tiếng nặng nề lôi âm, giống như vừa mười bái nhập bản Vân tông về sau, bên cạnh nhị ca cái kia thành túc nổ vang lấy tiếng ấy. Bị lôi âm bừng tỉnh tu sĩ, lộ ra một tia nụ cười thẳng nhiên, sau đó không tại nhiều nghĩ, mà là bắt đầu thử khôi phục một chút linh lực. Theo trong nguyên anh một đoàn linh lực ngưng tụ, lật thiên trong cơ thể vẻ này mịt mờ đau đớn cũng càng thêm rõ ràng. Là linh lực khôi phục không đến một thành sau đó, tu sĩ gầy gò liền đỉnh chỉ vận công, trở tay đem diễn dương kiếm thu hồi về sau, đã bắt đầu chầm tư. Thân thể thương thế, lật thiên cực kỳ rõ ràng, bộc phát bệnh lên đơn, bị cường hoành bản thể chô áp chế, có thể nếu là trong cơ thể linh lực tăng nhiều, bệnh lên đơn bộc phát sẽ gặp càng thêm mãnh liệt, cho đến hoàn toàn mất đi khống chế, trở thành một đạo tử kiếp, có thể nếu không phải tụ tập linh lực, lật thiên cũng căn bản không cách nào phi hành. Ngày đó bên cạnh 4 tòa phù ở trên đảo tất nhiên tồn tại sinh linh, có thể cách Vân Hải cũng quá mức xa xôi, muốn bay đi lên, nhất định phải vận Dũng linh lực Linh lực nhiều hơn, hội lâm vào hiểm cảnh, có thể linh lực thiếu đi, lại không có pháp leo lên phù đảo, Lật Thiên lúc này cũng lâm vào trong hai cái khó này. Hồi lâu sau, Lật Thiên bắt đầu lần nữa nêm thử tụ tập linh lực, và sau một lát, đã bị hắn vùng tha cho. Đem bệnh lên đơn duy trì tại mình có thể áp chế phạm vi, đã là bây giờ cực hạn. Trong cơ thể linh lực, đại khái có kết đan kỳ tu vi, có thể nếu là khôi phục đến nguyên anh kỳ tình trạng, bệnh lên đơn tất nhiên hội điên cuồng bộc phát, đến lúc đó đừng nói là bay lên phù đảo, hắn sinh cơ đều muốn bị độc lực dần dần thôn phệ. Cảnh giới chỉ có thể duy trì tại kết đan, bây giờ là thiên, mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không có những biện pháp khác, cũng may kết đan kỳ tu vi đã có thể khống chế cổ bảo phi hành, có thể hay không tại linh lực hao tổn chưa từng có bay đến một khối phù đảo, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem vật khí. Không tại ý độ tụ tập linh lực, lật thiên chỉ dùng kết đan kỳ tu vi, thúc ra cổ bảo, lại không có chuyển biến làm hỏa phượng trạng thái, chỉ dùng cự ưng hình thái phi hành. Hỏa phượng trạng thái chỗ hao phí linh lực, cũng không phải là kết đan kỳ tu vi có khả năng cung cấp, tu sĩ gầy gò đành phải đạp tại cự ưng trên lưng, cẩn thận địa hướng cách chính mình gần đây một chỗ phù đảo bay đi. Nói là cách gần đây, nhưng lại là đối với mặt khác ba tòa phù đảo mà nói, và dựa theo lật thiên tính ra, cách chính mình gần đây cái này một tòa phù đảo Sợ không được cũng có trăm vạn giảm khoảng cách, chỉ dựa vào lấy kết đăng kỳ linh lực trình độ, cơ bản không có đến khả năng. Liên tính toán bay không đến phụ đảo, lật thiên cũng chỉ có thử thượng thử một lần, nếu không không cách nào tìm được có thể giải trừ bệnh lên đơn giải dược, hắn nên cả đời đều ở lại đây vân hải chi thượng rồi. Mười vài ngày sau, đem trong cơ thể linh lực hao tổn không tu sĩ, lần nữa rơi vào năm màu đám mây, lật thiên cái này lần đầu tiên nếm thử cũng tuyên cao thất bại. Dùng kết đăng kỳ tu vi. Đừng nói là bay lên phù đảo, coi như là một nửa khoảng cách, đều không thể đạt tới. Xếp bằng ở Vân Hải Thượng, tu sĩ gầy gò hiên lặng khôi phục lấy linh khí, thẳng đến trong cơ thể bệnh lên đơn sắp cuồng bạo thời điểm, cái này mới dừng lại khôi phục, rồi sau đó lại một lần nữa bay lên trời, khống chế lấy cự ứng, hướng phía thiên thượng bay đi. Liên tiếp thử ba lượn, lật thiên đều không có chút nào có thể leo lên phù đảo hy vọng, về sau liền dứt khoát không tại hướng bay cao hành, mà là rán Vân Hải, hướng xa xa bay đi Năm hầu Vân Hải vô biên vô hạn, đã không cách nào leo lên phủ đảo, cái kia liền đổi lại phương hướng thăm dò một phen, có lẽ còn có mặt khắc thoát khốn cơ hội, linh thú đại trong lâm vào ngủ say thanh điểu, lật thiên những ngày này cũng ý đồ tỉnh lại hắn mấy lần, có thể đồng đều đều không thể đem hắn đánh thức, có lẽ là cắn nuốt quá rất cường đại kiếp lôi, cái này chỉ đi theo lật thiên cả đời thanh điểu, cũng thủy chung ngủ thật say, căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Leo lên Vân Hải phía đầu, tu sĩ gầy gò gặp được bốn khối thần bí mặt đất nhưng không cách nào tiếp cận, đành phải bất đắc dĩ địa tại Vân Hải thượng không có mục tiêu địa phi hành, tìm kiếm lấy thoát khốn kỳ ngộ, nếu là hình thể cực lớn thanh điệu có thể tỉnh lại, hắn còn có thể có thể mượn nhờ linh thú chi lực bay lên một tòa phu đảo, có thể thì không cách nào tỉnh lại linh thú, liền như là lâm vào ngủ đông bình thường, hình như không hề hay biết. Và cái con kia được từ liệt phong trô thanh điểu lại vui sướng địa bay ra mấy lần, có thể lật thiên nhìn đối phương chim tức giống như dáng vóc, nhưng trong lòng một hồi bất đắc dĩ, chỉ có đem hắn thu hồi một mình phi hành. Liên tiếp 5 năm, mặc dù cổ bảo phi hành chỉ là cự cưỡng trạng thái, có thể lật thiên cũng phi hành ra rất khoảng cách xa, nhưng mà 5 năm này đến, hắn lại thủy chung không có phát hiện những thứ khác sinh linh, dưới chân vân hải mặc dù cũng có hải tự, lại cùng biển cả không có chút nào liên quan, bên trong tồn tại chỉ có khủng bố kiếp lôi, có thể không có bất kỳ loài cá. Lần nữa cô tịch địa phi hành 5 năm, Lật Thiên cũng đã có chút cơ bách, cũng không phải bởi vì cô tịch, mà là trong cơ thể bệnh lên đơn phía thương. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng. Nếu là bằng vào mượn thân thể áp chế và không sử dụng linh lực khá tốt chút ít, chỉ là đem tu vi xuống đến kết đan trình độ mà thôi, thế nhưng mà khống chế cổ bảo phi hành chỗ tiêu hao linh lực, cùng trong cơ thể thỉnh thoảng khôi phục linh khí, lại một chút địa kích ra bệnh lên đơn luôn cuống, cuối cùng có một ngày, loại này hóa thần tu sĩ đều thập phần sợ hai bệnh lên đơn sẽ hoàn toàn bộc phát, đã cùng toàn thân huyết nục dung hợp cùng một chỗ bệnh lên đơn, liền tính toán trong cơ thể dị Hỏa đều không thể tiêu trừ. Vân Hải thượng căn bản không có bất luận cái gì linh thảo, nghĩ phải tìm giải trừ bệnh lên đơn phương pháp cùng giải dược, cũng phải leo lên những phủ kia đảo mới được, nếu là lại như vậy phi hành xuống dưới, chỉ sợ tại qua cái vài chục năm, Lật Thiên liền kết đăng kỳ tu vi đều không thể vận dụng. Trong nội tâm mặc dù lo lắng, có thể trong lúc nhất thời Lật Thiên cũng vô kế khả thi, nơi này như là một mảnh không khí trầm lặng vùng biển bình thường, và trên đỉnh đầu cái kia bốn tòa nổi lơ lửng mặt đất, cũng giống như là ảo ảnh nhìn nhận được, lại vĩnh viễn đều không thể đến. Lưng cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó liền không gián vân hải phi hành, mà là lần nữa lên không. Thủy trung tại vân hải thượng phi hành, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng, chẳng thừa dịp còn có linh lực có thể động dụng, nhiều bay lên không chung mấy lần, cái kia bốn tòa phù đảo mặc dù giúp nhau giữa cách thập phần xa xôi, lại có lẽ có các sinh linh, hội từ hai tòa phù đảo giữa trải qua, nếu là có thể bị đối phương phát giác, cũng thì có một phần thoát khốn cơ hội. Đập vào gặp phải người đi đường chủ ý, Lật Thiên đây cũng là thật sự đã không có biện pháp. Loại này đụng đại vận giống như với tư cách, cũng tốt hơn tại Vân Hải Thượng lung tung tìm tòi. Đợi đến lúc trong cơ thể linh lực rốt cuộc không cách nào vận dụng thời điểm, cũng chỉ có dùng cái này bức thân thể đi bộ. Đến lúc đó cái này quãng đời còn lại chỉ sợ đều được tại Vân Hải Thượng chậm rãi hành tẩu. Hiện tại thừa dịp vẫn có thể bay hành, hay vẫn là trên không trung đụng đụng cơ hội tốt. Lật Thiên hành động bất đắc dĩ, cũng là vì hắn đã mang đến một đường sinh cơ Tại mấy tháng sau đó, một lần lên không lúc, thật đúng là gặp một chiếc ở trên không trải qua cự thuyền. Gần như cách lấy mấy vạn dặm ngoài khoảng cách, tu sĩ gầy gò nhìn qua đỉnh đầu nhiều năm qua duy nhất vừa xuất hiện một chỉ cự thuyền, sắc mặt lập tức vui vẻ, nhưng mà cái này đoạn khoảng cách thật có chút xa xôi, cự thuyền mặc dù thật lớn, lật thiên dựa vào yêu thân thị lực, cũng không quá đáng là thấy được một cái nhỏ nhất điểm đen mà thôi, và cự thuyền trên người muốn phát giác phía dưới một bóng người, gần như không có bất kỳ khả năng Nhìn qua từ đỉnh đầu bay qua cự thuyền, lật thiên chóp lông mày nhảy lên, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm đạo pháp, rồi sau đó trực tiếp lên đỉnh đầu phá lên. Dùng kết đan kỳ thực lực thi triển pháp thuật, uy lực của nó thật có chút quá nhỏ, nhưng mà cái này đạo hỏa diễm pháp thuật lại cũng may phá khởi diện tích khá lớn, như là một đạo phá hoa bình thường, gần như bao trùm tầm hơn 10 trượng không gian. Mặc dù miễn cưỡng vận dụng pháp thuật, nhưng này trùng từng độ đạo pháp nổ, từ cái con kia tại phía xa vạn lý phía trên cự thuyền xem ra cũng không quá đáng là một điểm hỏa hoa mà thôi, nếu là không có người hướng phía dưới hướng quan sát, chỉ sợ căn bản là phát giác không đến các thượng. Một đạo pháp thuật sau đó, Lật Thiên đã chờ đợi hồi lâu, và cái con kia cự thuyền lại càng bay càng xa, căn bản cũng không có phát hiện phía dưới tu sĩ. Nói đến còn sót lại không nhiều lắm linh lực, tu sĩ gầy gò đuổi theo không trùng cự thuyền, một đường đi về phía trước, sau đó không lâu liền lần nữa thi triển ra một đạo hỏa diễm pháp thuật, muốn dùng cái này khiến cho cự thuyền phát giác Liên tiếp liên tục thi triển pháp thuật, Lật Thiên trong cơ thể vốn là không nhiều lắm linh lực, cũng cơ hồ bị hao tổn không, dưới chân cổ bảo phi hành càng là càng ngày càng chậm, ngay tại tu sĩ gầy gò cực kỳ thất vọng thời điểm, đỉnh đầu cái con kêu cự thuyền nhưng thật giống như phát giác phía dưới dị động, vậy mà chậm rãi ngừng lại, rồi sau đó dần dần đánh xuống. Phát giác đến cự thuyền càng ngày càng gần, tu sĩ gầy gò rốt cục thở vào một cái, rồi sau đó liền đứng tại cự ưng trên lưng, dùng con sống linh lực chèo chống cổ bảo phi hành, tại nguyên chỗ chờ đợi. Theo cự thuyền hạ lạc, Lật thiên cũng thấy rõ cái này quái vật khổng lồ diện mạo đó là một chỉ cực lớn phi thuyền như là phàm thế nhân gian một chiếc quan thuyền bình thường toàn thân từ một chủ Bích lục tài liệu chế tạo hình thái cực đại vi vũ thoạt nhìn rất là bấtẳ là cực đại cự thuyền đáp xuống đến lật thiên cách đó không xa sau đó tại phi thuyền thượng bỗng nhiên thỏ ra vài bóng người ngay tại lúc đó một cấu nguyên anh kỳ hu áp đã ở lật thiên cảm giác trong xuất hiện nhưng mà có chút kỳ quái đạo này duy áp chỉ là lặng lặng yên xoay quanh tại cự thuyền trên cũng chưa hình thành linh thức đến do thám biết hắn cái này gọi cự thuyền ngoại nhân. Trước ngực dị bảo ngưng huyết phách, sớm được Lật Thiên rót vào một luồng linh lực, mà lúc này Lật Thiên trong cơ thể là một cỗ chân chính nhân tộc khí tức, dùng dị bảo đem bản thể yêu khí che đậy, nếu là nguyên anh kỳ linh thức nhìn trộm, căn bản phát giác không đến Lật Thiên bản thể yêu thân. Cổ quái nguyên anh kỳ uy áp, một mực đều không có bất kỳ biến hóa, giống như căn bản cũng không có do thám biết Lật Thiên ý định, thẳng đến hồi lâu sau, cự thuyền biên giới thượng xuất hiện một nhân tộc Đó là một vị xem hình dạng chỉ có hơn 20 tuổi nam tử, mày rậm lăng ngụ, một thân màu xanh đậm trường bảo thượng quay quanh lấy màu vàng vân văn, chỗ cổ áo, vẫn theo lên một chỉ thanh vũ dị thú, dường như Vượng hoàng bình thường, thanh niên trong cơ thể tản ra nguyên anh sơ kỳ huy ác, xem ra, giống như là một vị đại gia tộc bên trong đệ tử. Sắc mặt có chút tò mò địa nhìn về phía lợi thiên, áo lam thanh niên có chút ngạo mạng nói, các hạ tu vi không cao, cái này là gan thế nhưng mà không nhỏ A Như thế thấp kém cảnh giới liền dám một mình lặn xuống đến bực này độ cao, ta nhìn ngươi là không muốn phản hồi Đông Châu đi à nha, chẳng lẽ ngươi là muốn bay đến Nam Châu, dùng cái này thân thấp kém cảnh giới đầu nhập vào tiên tộc Trong đôi mắt trong veo trong có chút nổi lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền bị lật thiên cưỡng ép tắn đi, bởi vì bệnh lên đơn bột phát và bị áp chế tại kết đan cảnh giới, mặc dù tại nguyên anh tu sĩ trước mặt có chút thấp kém, nhưng đối phương lời nói này, trong đó thế nhưng mà bí mật mang theo lấy một cô thật sâu khinh thường cùng thị Đối phương đề cập Đông Châu cùng Nam Châu, tại Lật Thiên nghĩ đến, tất nhiên là lơ lửng ở phương Đông cùng phía Nam hai tòa cự đại phù đảo, thế nhưng mà cái kia tiên tộc vừa nói, cũng tại Lật Thiên trong nội tâm nhất lên một cỗ sóng lớn. Tu Tiên, Thành Tiên, Kim Tiên cùng Thượng Tiên, tại Tam Châu phía trên, vô luận Tu Tiên giới hay vẫn là thế gian, đối với tiên gia truyền thuyết cùng Sương Kiên kỵ gần như nhiều vô số kể, có thể Lật Thiên lại chưa từng nghe nói qua tiên tộc một từ, chẳng lẽ tại phía Nam trôi nổi cái kia tòa cự ở trên nào Tổn tại gọi là tiên chủ tộc Chương 490, lên thuyền Đem đấy lòng kinh hãi đè xuống Tu sĩ gầy gò hướng về áo lam thanh niên ôm quyền Nói, tại hạ cũng không phải muốn đi hướng Nam Châu Mà là tại một lần ngoài ý muốn trong ngã xuống ra Đông Châu ỉ vào vận khí lúc này mới không có bị ngã chết Có thể lại muốn trở về lại thành vọng tưởng Nếu là đắt thuyền có thể mang hộ ta đoạn đường Tại hạ vô cùng cảm kích Cảnh giới bị áp chế tại kết đan tu sĩ Bất đắc gì nói đến nói dối Dù sao cũng không nhận ra đối phương, hơn nữa mọi người cũng đều là nhân tộc, mặc dù không có đi qua cái kia Đông Châu Nam Châu, qua loa một phen vẫn còn không tính toán việc khó. Ngoài ý muốn ngã xuống, ta nhìn ngươi là muốn tìm kiếm điệu tâm linh thảo, lòng tham không đấy mới đã tiêu hao hết linh lực chứ, tham vọng thế hệ, hừ, nếu sớm biết như vậy ngươi là tu tiên giả, ta cũng không có thời gian lý sống chết của ngươi, lên đây đi, dừng lại ở đôi thuyền bóng tàu, nếu là nhiều đi một bước, chúng ta hoàng phủ ra quy củ. Ngươi có lẽ nghe nói qua một ít, không kiên nhẫn quát tháo sau đó, sắc mặt một hồi miệt thị thanh niên, quay người quay trở về thành lập tại cự thuyền trên lầu cát, và lật thiên cũng không nói nhiều, cũng không để ý đối phương tràn ngập nói móc trào phúng ngữ khí, theo tại hắn sau lưng cũng leo lên thuyền lớn, rồi sau đó liền thành thành thật thật địa xếp bằng ở đuôi thuyền bông thuyền, nhắm mắt tính toạn. Cũng không phải lật thiên nu nhược, vốn là có việc cầu người, nhận chút ít lời nói lạnh nhạt lại có gì phương, tu tiên hơn nghìn năm trầm ổn tu sĩ vẫn có thể bị như thế ngôn ngữ trọc giận hay sao, nhưng mà lật thiên nhìn như tại tính toạn, trong lòng lại nổi lên nồng đậm nghi hoặc cũng khó hiểu. Cực lớn phi thuyền tại lật thiên leo lên sau đó, cũng bắt đầu chậm rãi lên không, hướng về phương đông cái kia tòa phù đảo bay đi, tốc độ kia ngược lại là cực nhanh, mặc dù vẫn so ra kém hỏa phượng hình thái cổ bảo phi hành, thế nhưng so cự ưng hình thái mau ra đi một tí, lớn như vậy tiểu phi hành phát bảo, có thể có như thế tốc độ cũng đúng là không dễ. Theo cự thuyền lên không Lật thiên trong lòng lại bắt đầu phỏng đoán khởi vừa mới cái kia áo lam thanh niên lạnh ngữ, địa tâm linh thảo vừa nói, có lẽ chỉ chính là phù đảo mặt sau mặt đất, vốn là lơ lửng ở giữa không trung cự đảo, nếu là không phải nói có địa tâm, cái kia cũng chỉ có thể là chỉ phù đảo mặt sau mà thôi. Mặc dù địa tâm chi thuyết không khó suy đoán, thế nhưng mà đối phương cái kia nói móc tu tiên giả thoại ngữ, lại làm cho lật thiên cực kỳ khó hiểu, cùng là nhân tộc, đối phương tu vi mặc dù đạt đến nguyên anh, nhưng cũng là tu sĩ mới đúng. Và hình như đối với tu tiên giả cực kỳ chán ghét áo lam thanh niên, chẳng lẽ tu luyện không phải tu tiên giới công pháp, mà là những thứ khác pháp môn hay sao? Thanh niên trong cơ thể khí tức, hoàn toàn là chính gốc nhân tộc khí tức, không có nửa phần ma khí chính là ảnh tử, đã không phải yêu tộc cũng không phải ma tu. Như vậy đều là tu tiên giả, vì sao đối phương nói được như thế chán ghét cùng kinh thường, giống như tại hắn xem ra, tu tiên giả chính là một loại nhu nhược vô năng tồn tại, cực lớn phi thuyền thượng. Tinh tọa tại bong thuyền tu sĩ lâm vào thật sâu nghi hoặc, áo lam thanh niên mang cho lật thiên cảm giác, hình như là một chỉ béo tốt heo nhà, tại đối với một cái khác chỉ đồng loại mắng to đồ con lợn. Kỳ dị tứ phương phù đạo, cũng không có dùng hài đồng sinh cơ khu động cực lớn phi thuyền, ngựa khí ngạo mạn và cổ quái áo lam tu sĩ, mặc dù bị cái này chỉ gặp trên đường đi cự thuyền cứu, có thể lật thiên lúc này trong lòng lại thủy trung cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đem gần như hao hết linh lực, lần nữa khôi phục đến kết đan trái phải. Tu sĩ gầy gò lại không muốn tùy tiện tràn ra linh thức đi do thám biết, hết thảy đợi đến lúc leo lên này tòa cự thuyền bay đi phù đảo, tại làm ý định. Dùng kết đan tu vi do thám biết, rất dễ bị người phát giác, lật thiên cũng không phải không biết đúng mực, nếu là thực lực vẫn còn hóa thần, hắn có thể không thèm để ý đem cái này chỉ cự thuyền từ trong ra ngoài do thám biết một phen, nhưng bây giờ tình huống là bị bệnh lên đơn chỗ mệt mỏi, hắn cũng chỉ tốt buồn phận địa ngồi ở bóng tàu, chỉ cần lấy mắt thưởng đánh giá cái này trước cự thuyền cấu tạo. Rộng rãi cự thuyền cùng phàm thế nhân gian thuyền lớn cùng loại, trước sau theo thứ tự là một tầng bông tàu, và chính giữa bộ vị nhưng lại là một tòa ba tầng tòa nhà, không giống với thế gian hải thuyền cùng tu tiên giới phi hành pháp bảo, cái này tòa cự thuyền lại không thấy thủy thủ cũng không có thúc dục hắn phi hành tu sĩ, trái lại như cự thuyền tại chính mình phi hành. Thân tàu thượng khi thì rào rạt khởi nồng đậm linh lực, lật thiên lại cảm giác không đến có tu sĩ thi pháp thúc dục dấu hiệu, liền tính toán chưa từng tràn ra linh thức, có thể phi hành bảo vật Nếu là thúc dục về sau, tại khoảng cách cực tiến địa phương cũng có thể phát giác được thi pháp linh lực chấn động. Lật Thiên bây giờ thế, nhưng mà An vị tại phi thuyền thân tàu thượng, có thể cũng không có cảm giác được có người tồn tại thi pháp, cái này tòa quái dị phi thuyền tốc độ bay nhanh, lại không cần tu sĩ thúc dục, cũng là cực kỳ mới lạ, có lẽ là cái này thượng giới các cường giả một loại khác năng lực, có thể nếu là dựa vào vừa mới cái kia người nguyên anh kỳ thanh niên tu vi, liền tính toán nghĩ thúc dục cái này chỉ cự thuyền, cũng có thể cực kỳ cô sức. Phi hành loại pháp bảo phần lớn nhỏ nhắn, chỉ có thể cho mấy người cưới, nếu quá lớn phi hành pháp bảo, không riêng hao phí tài liệu luận chế, thúc dục cũng trở nên càng thêm cố sức, Lật Thiên Đoán Trưởng liền tính toán lại để cho hắn đến thúc dục cái này chỉ cự thuyền, gần như cũng phải sử xuất toàn lực, và không người khống chế liền có thể phi hành cự thuyền, càng là lộ ra thần kỳ quái dị. Tu sĩ gầy gò tại đuôi thuyền đánh giá cự thuyền cấu tạo, lại cũng không vọng động, chỉ là yên tĩnh địa bó gối mà ngồi, buồn phận được như cùng một cái trung thực người qua đường. Nhưng mà theo Lật Thiên dần dần quan sát, một loại cảm giác khác thưởng cũng dần dần dưới đáy lòng bay lên. Cự thuyền có lẽ không người thúc dục không thể nghi ngờ, thế nhưng mà tại đây chiếc thuyền lớn chúng quanh, lại như có như không tản ra một cỗ linh lực, cái này cỗ linh lực phía tinh thuần, hình như là vô số khối trung giai linh thạch chồng chất cùng một chỗ. Đã từng lấy mấy vạn trung giai linh thạch sinh sinh kiến tạo ra một đầu tiểu hình linh mạch Lật Thiên, đối với đại lượng linh thạch chồng chất phát tán khí tức có một loại quen thuộc cần tượng, bây giờ ngồi ở đuôi thuyền tu sĩ liền cảm giác mình giống như ngồi chung một chỗ từ linh thạch chồng chất linh mạch thượng. Tiên Lặng địa suy đoán cự thuyền động lực nơi phát ra, cuối cùng lật thiên vậy mà được ra một loại thập phần quái dị kết luận, cái này chỉ cực lớn phi thuyền, giống như đang tại từ linh thạch với tư cách động lực, thế nhưng mà tử vật giống như linh thạch, ngoại trừ có thể từ đó chắt lọc ra thuần túy linh khí bên ngoài, vẫn chưa từng nghe nói qua có thể đem hắn là làm một chủng năng lượng, do đó thay thế các tu sĩ linh lực, đem phi hành pháp khí thúc dục. Lơ lửng tại trên bầu trời bốn tòa phù đảo, theo cự thuyền tiếp cận, cũng lộ ra càng thêm cự lớn lên, mỗi một khối phủ trên đảo đều là một mảnh vô biên vô hạn mặt đất, bên trên nó có sơn mạch có cổ lâm, có hà lưu cũng có đầm nước, nghiêm nhiên là bốn phía lơ lửng ở vòng trời lục địa bình thường, mỗi một khối diện tích to lớn, so lấy Tam Châu tổng, đều muốn rộng lớn rất nhiều. Giống như là bốn khối Tam Châu mặt đất, bị người sinh sinh khảm nạm tiến vào bầu trời, và tu sĩ gầy gò cũng mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, dần dần bay đi lấy lơ lửng ở phương đông cái kia khối mặt đất Cự thuyền độ cao dĩ nhiên cùng phù đảo giống nhau, nhưng mà cách còn có chút khoảng cách, lại phi hành cái mấy ngày có lẽ mới có thể đến tới. Dù vậy, Đông Châu cái loại này cực lớn được như là bờ biển hình dáng, cũng làm cho lật thiên thật sâu rung động. Tại Hạ Phương Vân trên biển thời điểm, tu sĩ gầy gò chỉ là dùng thị lực tính ra lấy 4 khối phù đảo lớn nhỏ, mặc dù kết luận hắn tất nhiên là 4 khối quái vật khổng lồ, có thể cách tới gần mới phát giác, loại này phiêu nổi giữa không trung lục địa, căn bản chính là vô biên vô hạn thần kỳ mặt đất Tiên tính địa lơ lửng ở bầu trời, mang theo thê lương cùng đã lâu khí tức, rung động lấy mới tới lư nhân, đó là một cái khác phiến thế giới, thế người không thể tưởng tượng vương giả chi địa. Chương 491, cương phong xoáy. Suy đoán thúc dục cự thuyền động lực vì sao, Tu sĩ gầy gò cũng lâm vào trầm âm, mặc dù tràn ra linh thức cảm giác là nhất thuận tiện thủ đoạn, có thể bệnh lên đơn tại thân là tiên, nhưng không cách nào tùy tiện thi pháp, một khi chính mình nhìn xem đưa tới phiền toái không cần thiết, có thể cũng có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra rồi. Đè xuống trong lòng ngạc nhiên, lật thiên lần nữa cảm giác lấy trong cơ thể bệnh lên đơn, dựa vào thân thể cường hành, nếu không phải vận dụng vượt qua kết đan linh lực, vài năm ở trong có lẽ không có trở ngại, chỉ khi nào linh lực thúc dục vượt ra khỏi kết đan, hoặc là vận dụng suy yếu linh hồn tri lực, như vậy vô cùng có khả năng khiến cho bệnh lên đơn toàn diện bộc phát, do đó tạo thành không cách nào đánh giá thương thế. Cái loại này bị bệnh lên đơn đem trong cơ thể hoàn toàn xâm thấu hậu quả, liền tính toán thân thể có mạnh mẽ hơn nữa gấp đôi chỉ sợ cũng tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh, đây cũng là Lật Thiên bây giờ uy hiếp. Không có cường đại tu vi, mới đến tu sĩ, tại đây mảnh kỳ dị thế giới chỉ sợ nửa bước khó đi. Vị tiêu áo lam thanh niên đề cập hoàng phủ gia tộc, hẳn là Đông Châu một chỗ cơ lớn thế lực, và dựa theo áo lam thanh niên hiện thân hỏi thăm đến xem, tối đa cũng chính là cái này chiếc cự thuyền thống lĩnh người một loại, mà bay nhảy nhót hai nơi phủ đảo cự thuyền, có lẽ cùng loại một loại vận chuyển đội ngũ. Chỉ là vận chuyển đội tàu mà thôi, liên tư Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ Phần này thủ bút cũng là không nhỏ rồi, tại Tam Châu phía trên cỡ lớn muôn phái, liền tính toán cự ly xa vận chuyển tài liệu, cũng chưa chắc hội vận dụng Nguyên Anh trưởng lao áp trận trừ phi là vận chuyển một ít cực kỳ chân quý tài liệu. Như thế xem ra, chỗ này gọi là Hoàng phủ gia tộc thế lực nên không nhỏ, trong đó cũng tất nhiên tồn tại hóa thần cứng giả, chính là không biết cái này Hoàng phủ gia tộc tại Đông Châu thế lực đến cùng có bao nhiêu, quản lý địa vực có bao nhiêu lớn, chiếm cứ linh mạch lại có mấy cái. Mù mị tự suy đoán lấy cự thuyền chủ nhân thế lực, lật thiên ngược lại là cũng không hoảng loạn, mặc dù bệnh lên đơn con thân, nếu có thể đạp vào cái này mảnh kỳ dị mặt đất, có lẽ liền tìm được giải độc phương pháp xử lý, và lần đầu gặp phải tu sĩ cũng là nhân tộc một phương, cũng là tính toán lật thiên may mắn, nếu lung tung leo lên những dị tộc khác địa bàn dùng lật thiên bây giờ chỉ có thể động dụng kết đan tu vi, có thể không còn sống đã thành không biết. Dưới đáy lòng cảm thán lấy vận khí không tệ thời điểm, Lật thiên đột nhiên cảm giác được dưới thân thân tàu một hồi lắc lư lắc lư, ngay tại lúc đó, tại không khí chung quanh trong cảng là hiện ra mọi chỗ nhỏ nhất vòng xuấy, hình như là từng đạo tiểu nhân vòi rồng bình thường, gần như đem chọn cái cự thuyền báo khỏa. Nhìn như nhỏ nhắn gió lốc, trong đó ẩn trước nhưng lại là một cố cuồng bạo sức gió, cái loại cảm giác này, lại như là cường phong tầng trong những cuồng bạo kia cương như gió. Nhỏ nhắn gió lốc, không thua gì từng đạo bén nhọn cường phong, đem phi thuyền bị đâm cho kịch liệt địa lắc lư. Trên thuyền một ít thùng gỗ vật lẫn lộn càng là từ một bên trượt đến khác một bên, rồi sau đó giúp nhau va chạm, vỡ vụn. Hình như gặp sóng lớn hải thuyền, cái này chỉ phi thuyền trên không trung chưa quyết định thời điểm, này tòa 3 tầng lầu cắt thượng, lập tức chạy ra khỏi mấy người, xuất hiện nhân tộc cũng không để ý tới bong thuyền vật lẫn lộn, phân biệt vọt tới thân tàu hai tức thì cùng trước sau, rồi sau đó di chuyển khảm nạm tại thân tàu biên giới một loại bằng gỗ bắt tay, giống như tại gia cố lấy cái gì. Vững vàng xếp bằng ở nghiêng bong thuyền, Lật thiên lại như có điều suy nghĩ địa nhìn xem chạy đến đuôi thuyền, chính liều mạng địa chuyển hạ một chỗ bắt tay háo lam thanh niên, đối phương ngạo mạn thần thái dĩ nhiên hoàn toàn không thấy tung tích, mà chiếm lấy, là một loại thật sâu hoảng sợ cùng hoảng sợ, hơn nữa một cánh tay chính gắt gao bắt lấy rào chán, giống như sợ mình bị vung ra cự thuyền. Đối phương chuyển ra tay trôi quái dị cử động, lật thiên thật không có quá mức để ý, hắn bây giờ hiếu kỳ, nhưng lại là đối phương cái loại này sợ hại vẻ mặt, rất khó tưởng tượng. Lật thiên dùng kết đan tu vi đều có thể vững vàng ngồi ở đây lay động bông tàu, đối phương vậy mà dùng Nguyên Anh cảnh giới còn sợ thành như thế bộ ráng, hơn nữa bước chân phù phiếm, thân thể cũng theo cự thuyền trái phải lay động. Nguyên Anh cảnh giới áo lam thanh niên, lúc này biểu hiện như cùng một phạm nhân bình thường, lại cùng sóng gió bên trong phạm nhân thủy thủ không giống, cái đó còn có nửa phần đại tu sĩ bộ ráng. Đang tại Lật thiên rất là khó hiểu thời điểm, cự thuyền chung quanh gió lốc vậy mà lần nữa tăng nhiều, phô thiên cái địa bình thường. Tương về những người trên thuyền đánh tới, giống như ẩn thân tại hắc ám đàn sói, rốt cuộc gặp được ngộ nhập sói huyết huyết thực. Một đoàn cực nhanh gió lốc, tại đuôi thuyền trong hư không hiện hiện, rồi sau đó trực tiếp đụng lên thuyền đuôi bong tàu. Áo lam thanh niên vừa mới đè xuống bằng gô bắt tay, cũng trong nháy mắt bị văng tung tóe, lộ ra bên trong một khối chấp động lên tinh quang hòn đá. Không đợi Lật Thiên nhìn ra hòn đá kia rốt cuộc là cái gì, cả tòa cự thuyền đã lâm vào tuyệt hiểm, nếu là bị cái kia vô số gió lốc đồng thời đánh lên, Cái này chỉ nhìn giống như chắc chắn phi hành pháp bảo, chỉ sợ cũng được mệnh ra cả giới tử. Cách Đông Châu còn có rất khoảng cách xa, như không tá trợ cái này chỉ cự thuyền, bệnh lên đơn tại thân lật thiên có thể chưa hẳn có thể một hơi bay đến, và bây giờ cự thuyền trên dưới trái phải, trước trước sau sau, đều hiện đầy cái loại này khủng bố gió lốc, chính là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là việc khó. Áo lam thanh niên bị gió lốc đụng liệt đuôi thuyền lực đạo trực tiếp văng tung tué, hướng phía một bên hành lấy đã bay đi ra ngoài, thẳng đến thuyền bên ngoài Và lật thiên tại suy nghĩ một chút về sau, liền đống nhiên nhảy lên, dùng một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp đem bay đi thuyền bên ngoài thanh niên giữ chặt. Ngay tại lúc đó, tại cự trong đỏ cái kia tòa lầu các ba tầng bên trong, đống nhiên bắn ra ra một cố cường đại huy áp, một đoàn màu trắng xương mù dày đặc cũng tràn ngập và lên, sau một lát liền đem toàn bộ cự thuyền bao khỏa, và trong không khí những nhỏ nhất kia gió lốc, tại đánh tới cái này đoàn xương trắng sau đó, dồn dập tê minh lấy tiêu tán thành hư vô cảm giác lấy thi triển đạo này pháp thuật linh lực chấn động, Lật Thiên bây giờ thần sắc cũng là hơi đổi, hắn căn bản không cần vận dụng linh lực, liền có thể cảm giác ra quen thuộc cảnh giới uy áp, đó là hóa thần kỳ tồn tại, hơn nữa tuyệt đối không phải hóa thần sơ kỳ. Ít nhất tại hóa thần trung kỳ hoặc hậu kỳ linh lực chấn động, đem Lật Thiên thật sâu rung động, trước kia đoán chừng lấy loại này phi thuyền là do Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, xem ra hay vẫn là quá mức xem thường cái này hoàng phủ gia tộc rồi, rõ ràng ở đằng kia tòa lâu vũ bên trong vẫn cất giấu quyết không thua kém chính mình từng giả. Hóa thần cường giả ra tay, rốt cục đem lần này hiểm huống giải trừ, là cự thuyền chạy ra khỏi cái kia mảnh phong vòng mấy lúc sau, liền lần nữa khôi phục vững vàng, và trùng quanh xương trắng cũng dồn dập tán đi, lộ ra thân tàu có chút chật vật bộ dáng. Uy vũ thuyền lớn, bị gió lốc hủy hoại nhiều chỗ, bằng gỗ bong thuyền càng là nhiều hơn mấy cái đại động, nhưng mà lại cũng không ảnh hưởng phi hành, cực lớn phi thuyền như cũ rất nhanh địa bay về phía phương xa mặt đất. Cương Phong sủi, thật sự là không may gặp loại này quỷ khí hậu Áo lam thanh niên đại thở hồn hển, giống như bị vừa rồi suýt nữa rơi xuống ra phi thuyền cho sợ tới mức không nhẹ, rồi sau đó nhìn nhìn đưa hắn cứu là Tiên, sắc mặt cũng không có nguyên lai ngạo mạn cùng phinh thường, mà là tức giận nói, hai nơi lục địa giữa, liền thuộc loại này khí hậu khó chơi, nếu chịu lên một đoạn, cần phải bị xoắn thành thịt nát không thể. Hoán hận địa mắng đột nhiên xuất hiện quá dị thiên tượng, áo lam thanh niên chỉ hoán hồi lâu, lúc này mới mắt lộ kính sợ điệu nhìn qua sau lưng tòa nhà ba tầng. Thật dài địa thở một hơi. Có trong gia tộc tọa trấn phi thuyền cường giả ra tay, loại này lúc mà xuất hiện ở trên không cương phong xoáy, vẫn uy hiếp không được phi thuyền an nguy, thế nhưng mà phụ trách chăm sóc phi thuyền động năng áo lam thanh niên, lại suýt nữa bị vùng ra thuyền bên ngoài, nếu trong gia tộc cường giả không kịp cứu viện, hắn cái này mệnh cũng không tính khai báo. Nguy cơ thời điểm rỗi ra viện thủ lật tiền, gần như có thể nói là cứu được đối phương một mạng, áo lam thanh niên ngựa khí cũng so lần đầu gặp lúc hòa hoán rất nhiều. Có chút đáng tiếc điệu nhìn xem lật thiên nói ra, tu tiên cũng có tu tiên chỗ tốt, cảnh giới thấp kém liền có thể thi triển pháp thuật, ai, thế nhưng mà ngày sau, lại vô duyên nhân tộc rồi. So trước kia hiền lành hứa nhiều lời, nghe vào lật thiên trong thai lại càng thêm cổ quái cùng khó hiểu, cái này tu tiên tu đến cuối cùng, cũng không phải là phi thăng thành tiên sao, đến lúc đó cũng đã thành tiên nhân, cũng không tính đã vượt qua nhân tộc phạm chủ, nhưng đối phương vì sao nói được như thế đáng tiếc. Các hạ nói, thứ cho tại hạ nghe không hiểu nhiều. Tu tiên tri thuyết, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Mang theo một tia khó hiểu, lật thiên nghi hoặc mà hỏi thăm, dù sao hắn cũng hiểu được thập phần quái gì, đã cứu được đối phương một lần, không bằng thừa dịp cái này cơ hội tìm hiểu hạ tứ phương phù đảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe không hiểu. Ngươi là cái gì thành trấn tu sĩ, lệ thuộc nơi nào gia tộc, là chủ nhà đệ tử hay vẫn là bằng chi? Lật thiên hỏi thăm, đưa tới đối phương nghi hoặc, áo lam thanh niên mở miệng hỏi. Và lật thiên nhưng như cũ giả bộ như không hiểu địa qua loa nói, tại hạ không có nhà tộc, chỉ là sinh hoạt tại Đông Châu phương Bắc, một chỗ trong tiểu trấn tán tu mà thôi. Bên cạnh bên ngoài tán tu, trách không được ngươi tu luyện tiên tộc công pháp, lúc cũng mạng cũng, đáng tiếc, đáng tiếc ca. Lắc đầu đại thán lấy đáng tiếc, áo lam thanh niên lúc này trong mắt lại tràn đầy một loại thương cảm, rồi sau đó xếp bằng ở đồi thuyền, rất có là lật thiên giải thích nghi hoặc một fan tư thế. Nhìn ra áo lam thanh niên ý định, Tại đối phương lúc này không hề phòng bị ngồi xuống chi tế, Lật Thiên tràn ra một luồng cực nhạt linh thức, đem thanh niên trong cơ thể đại khái đảo qua, rồi sau đó cũng hào phóng địa ngồi xuống. Yên tĩnh Địa nghe bên dưới, chỉ là cái kia bộ yên tĩnh và gầy gò thân hình bên trong, lại nổi lên một câu ngập trời sóng biển. Tại linh thức thô sơ giản lược cảm giác về sau, Lật Thiên kinh hãi địa phát giác, đối phương vị này cảnh giới dùng nguyên ánh áo lam thanh niên trong cơ thể, vậy mà không có chút nào linh lực chấn động. Nói cách khác, đối phương không có cảnh giới mà không có một tia linh lực. Loại tình huống này tại tu tiên giới cũng không phải là không có, có thể đây chẳng qua là các tu sĩ tại đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn hao tổn không sau đó mới sẽ xuất hiện, và áo lam thanh niên từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích dùng qua linh lực, liền tính toán vừa rồi suýt nữa bị ném ra ngoài cự thuyền thời điểm, đều không có dùng linh lực giải vây. Đối phương tuyệt đối không là cố ý tại bảo trì linh lực hao tổn không trạng thái, chẳng lẽ hôm nay bên ngoài nhân tộc, có cái gì đặc thủ phương thức tu luyện bị áo lam thanh niên không hề linh lực bản thể làm chấn kinh, tu sĩ gầy gò lại không hữu hiện ra một tia kinh hãi vẻ mặt, mà là lắng nghe tiền bối dạy bảo bình thường, lặng lặng yên xếp bằng ở thanh niên bên cạnh. Chắc hẳn ngươi cũng là trong lúc vô tình lấy được tiên tộc công pháp, những xảo trá kia tiên tộc, liền ưa thích đem tu tiên phía thuật tán lựa thiên hạ, hướng dẫn một ít người mang lình căn nhân tộc tu luyện, bọn hắn cũng không muốn nghĩ, có mấy người tộc có thể tu đến lớn thời lúc, do đó chuyển làm chân tiên thân thể, quy nạp đến tiên tộc bên trong. Cái này rõ ràng chính là một loại quỷ kế, muốn chúng ta nhân tộc đều bị quản chế tại tiên. Phẫn hận địa quát nhẹ trong tiếng, áo lam thanh niên giống như nhắc lên cực kỳ tức giận chuyện cũ, ánh mắt cũng là chầm chầm vào xa xôi phía nam, cái kia tòa cự đại phù đảo, hình như chỗ đó tồn tại tiên nhân chân chính, vĩnh sinh bất tử, muôn đời tiêu giao, hơn nữa tâm tính xảo trá, đã từng đem người tộc lửa được nhiều năm. Chương 492, Tiên tộc Chi Thuyết Vướng Hoàng Phi Hành Cự Thuyền Trên Ngồi ở đuôi thuyền bong tàu Lật Thiên Chính ngưng thần yên lặng nghe, thế nhưng mà áo lam thanh niên kế tiếp giảng thuật, lại đẩy ngã tu tiên giả chấp nhất tại thành tựu chân tiên đã lâu ngộp tưởng. Như ngươi sinh ra ở bên cạnh bên ngoài xa xôi khu vực, không có tiếp xúc đến mấy đại nhân tộc thế gia, đối với tiên nhân chi thuyết cũng rất khó khăn ngộ hắn chân tướng, nếu ngươi tại tu luyện tiên tộc công pháp khi trước, trước đi hướng một ít tồn tại mấy đại thế gia đại thành du lịch một phen, kết cục có lẽ tiểu cũng không như thế, ngươi cũng đã biết, một khi tu luyện tộc công pháp Đó chính là bước lên một đầu không quay về chi lộ. Áo lam thanh niên có chút tiếc hận nhìn xem yên tĩnh là thiên, rồi sau đó lắc đầu. đón lấy diễn giải, thượng giới cũng được xưng là Tứ phương chi địa, tồn tại đông nam tây bắc bốn tòa lơ lửng lục địa. Tại Hồng Hoang thời kỳ, cái này bốn tòa lục địa liền dĩ nhiên lơ lửng ở vòng trời và đã trải qua Hồng Hoang cùng viễn cổ sau đó, Tứ phương chi địa phân biệt bị bốn tộc sở chiếm, cư thống trị, phân biệt là Đông Châu nhân tộc, Tây Châu yêu tộc, Nam Châu tiên tộc cùng Bắc Châu ma tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc không có gì hay nói, ma tộc càng là đáng sợ dị vật, thế nhưng mà tiên tộc, nhưng lại là một loại so ma tộc đều muốn xảo trá cường hoành trùng tộc, bọn hắn mặc dù nhân số khan hiếm, có thể thân thể lại có thể không chết, thó nguyên cực kỳ đã lâu, vẫn truyền lưu hạ tu tiên công pháp, chuyên môn hấp dẫn nhân tộc tu tập chỉ khi nào tu luyện tu tiên phía thuật, nhân tộc tu sĩ liền bắt đầu bị tiên tộc chỗ dùng thế lực bắt ép, đợi đến lúc đại thừa sau đó tiên kiếp tiến đến, nhất định phải có tiên tộc cường giả ra tay, mới có thể bình yên vượt qua. Nếu không liền tính toán tu vi dùng đại thừa tu tiên giả, cũng tất nhiên sẽ chết tại đáng sợ kia tiên kiếp phía dưới. Hình như tưởng tượng đến tiên kiếp đáng sợ, áo lam thanh niên thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng lên, đã trầm mặc một lát sau, nói tiếp, tu tiên vừa nói, chính là cái dấu kín nhân tộc chê cười, đó là hồng hoang hỗn loạn thời kỳ, vì gia tăng tiên tộc một phương thế lực, mới chuyên môn là nhân tộc sở sáng tạo công pháp, hắn lớn nhất chỗ tốt là dùng cấp thấp cảnh giới có thể thi triển pháp thuật, khống chế pháp bảo pháp khí, do đó đã có năng lực chiến đấu. Thiên địa sơ khai sau đó hồng hoang thời kỳ, thiên hạ cực kỳ hôn loạn, các sinh linh cũng là hôn chiến không thôi, vì tiên tộc một phương cường đại, vốn là nhân số khan hiếm tiên tộc liền sáng lập như thế công pháp, xưng là tu tiên phía thuật, hướng dẫn nhân tộc tu luyện, rồi sau đó nhận bọn hắn quản hạt, vì bọn họ bán mạng, thẳng đến nhân vương luân hồi chuyển thế nhiều lần, lúc này mới dần dần đem tu tiên phía thuật lợi và hại biết rõ, rồi sau đó nhân tộc một phương mới dần dần thoát ly tiên. Tộc, dùng nhân tộc phương thức tu luyện Nhìn qua mang lên khó hiểu vẻ mặt lật tiên, áo lam thanh niên mỉm cười, như là một vị tiên sinh diễn giải, tu thần, chúng ta nhân tộc tu luyện của mình chi đạo, cái này thần tự, cũng không phải là tiên thần thần, mà là thần thức thần, cũng chính là linh hồn chi lực. Cảnh giới nếu là đạt tới hóa thần, nhân tộc trong cơ thể liền có thể sinh ra thần thức chi lực, thông qua loại này thần thức lực lượng, hội trong người dẫn động ra đối ứng cảnh giới linh lực, do đó sự không có cảnh giới mà không có tu vi nhân tộc, thành là cường giả chân chính có thể động dùng pháp bảo cùng thi triển cường đại pháp thuật, và trước đó, liền tính toán tu vi dùng nguyên anh hậu kỳ, ngoại trừ thọ nguyên hội theo cảnh giới gia tăng bên ngoài, mặt khác cùng phạm nhân không giống. Nói ra tu tiên bí văn áo lam thanh niên, giống như đối với mình nguyên anh kỳ cảnh giới, cùng phạm nhân giống như bản thể thập phần bất đắc dĩ, thở dài rồi nói ra, đợi đợi cùng càng ngộ chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể chân chính thoát ly tiên tộc dùng thế lực bắt ép, hơn nữa tu vi nếu là có thể đạt tới đại thừa, cũng không tiếp tục tiên kiếp làm phức tạp Cái này, là tu tiên tri thuyết âm lưu chỗ, bây giờ ngươi mặc dù hiểu ra, có thể cũng thì đã trễ, một khi tu luyện tiên tộc công pháp. Liên tính toán đem ngươi tu vi hủy hết, linh căn cắt đức, lại dùng nhân tộc công pháp tu luyện cảm nộ, có thể chờ ngươi tu vi đạt tới đại thừa sau đó, như trước hội nên đón tiên kiếp. Đáng tiếc điệu lắc đầu, áo lam thanh niên thần sắc có chút bất đắc dĩ, và nghe nói tiên tộc tri thuyết là tiền, lại thần sắc phi thường ngừng trọng, trong lòng nhiều lần phỏng đoán lấy đối phương mang đến kinh người tin tức Dựa theo áo lam thanh niên theo như lời, không tu tiên thuật, mà là chỉ bằng vào cảm ngộ linh hồn chi lực, mới là nhân tộc chân chính tu luyện chi pháp, tu vi đạt tới đại thừa sau đó, cũng không có tiên kiếp thai hướng, mà một khi tu tập tiên tộc công pháp, liền tại cảnh giới đạt tới đại thừa sau đó, nên đón khủng bố tiên kiếp, trừ phi tiên tộc ra tay che chở, nếu không căn bản không cách nào còn sống. Cái này tương đương với mua một cái gian thương khi thì mưa rột ốc xá, chỉ có dựa theo gian thương phương pháp xử lý mới có thể đem những mưa rột kia lỗ thủng ngăn chặn, hơn nữa dừng đến cuối cùng, còn có một hồi đáng sợ băng vũ tiền đến, nếu không phải tìm vị kia gian thương bảo hộ, cũng sẽ bị băng vũ đập chết, cần phải là tìm cái kia gian thương bảo hộ, một cái giá lớn là thu hồi chỗ này phong ốc. Không bản mua bán, hán dụng ý, chính là liễm lấy đại lượng tiền tài bất nghĩa, và gian thương nếu là đổi thành tiên tộc, cái kia chính là từ trong nhân tộc thu nạp tiên tộc lực lượng, đem trải qua tiên kiếp sau đó, chuyển biến làm thật tiên thể nhân tộc cứng, giả Quy nạp đến tiên tộc một phương, đến tận đây cùng nhân tộc vô duyên, thành khác một trung tộc. Tộc loại có khác, tại nhân tộc trong mắt có thể thập phần coi trọng, hơn nữa liền tính toán quy nạp đến tiên tộc các loại, tất nhiên cũng sẽ phải chịu càng lớn hạn chế, nếu không Đông Châu nhân tộc cũng sẽ không như thế cựu thị tiên tộc chuyển xuống tu tiên công pháp. Tin tức kinh người, tại lật thiên trong lòng như là thiên lôi liên tục nổ vàng, đi vào thiên ngoại sau đó, chuyện thứ nhất, chính là đã được biết đến tu tiên âm hiu. Cũng may tu Sĩ gầy gò đối với tiên lộ chi thuyết sớm đã sinh lòng nghi hoặc, chỉ là cái này kinh thiên âm địa, nếu là bị Tam Châu thượng trong những đại tông môn hướng kia cứng nhắc trưởng lao biết được, cũng không thông báo bị kinh hại đến loại tình trạng nào. Nhớ tới khởi Vô Ưu linh căn đứt gãy, kinh mạch bị hủy, tu vi tận phế sau đó, như trước tiến giai hóa thần chi mê, Lật Thiên lúc này mới rốt cục đã được biết đến trận tướng, chỉ là mặc dù Vô Ưu đảo chủ đã trải qua cái kia một lần kiếp nạn, lại như cũ không có chạy ra gặp phải tiên kiếp vận mệnh. Chính là không biết chính mình bộ quái gì yêu thân, rốt cuộc là thuộc về nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đã tu luyện tới hóa thần tiên tộc công pháp, cuối cùng có thể hay không dẫn xuất tiên tiếp Chầm ngâm một chút, tu sĩ gầy gò liền mở miệng nói ra, tiên tộc công pháp, nguyên lai tồn tại thật lớn như thế thai hại, tại hạ nhất thời lô mắng rồi, thế nhưng mà nếu không tu tập tiên thuật, rốt cuộc muốn như thế nào càng ngộ mới có thể khiến cảnh giới tăng lên đây này. Hỏi thủy trung hoang mang dưới đáy lòng nghĩ hoặc, Lật thiên đối với vô ưu đảo chủ năm đó cảm ngộ có thể thập phần khó hiểu, muốn nói khởi vô ưu thiên phú kỳ cao, dựa vào đối với 5 tháng lý giải, có lẽ có thể sự cảnh giới tăng lên, có thể tu sĩ khác, chẳng lẽ đều được trải qua vô ưu đảo chủ cái loại này trải qua, cũng căn bản không có khả năng toàn bộ tu sĩ đều có được khởi vô ưu cái loại này cực cao thiên phú. Nếu là thiên phú thường thường, cảm ngộ năng lực lại cực kỳ bình thường, chúng nhiều nhân tộc bên trong, lại có bao nhiêu người có thể chân chính đạt tới hóa thần. Hơn nữa, một khi không cách nào đem cảnh giới đột phá đến hóa thần, có thể chính là một cái sống đã lâu chút ít phạm nhân mà thôi, cả đời đều không thể có được linh lực. Đức Linh Lincoln, thời kỳ viễn cổ, từ người vương đại nhân phỏng đoán ra phương pháp, mượn này tăng cường nhân tộc tu sĩ linh hồn chí lực, dùng linh căn đức gãy chỗ sinh ra đau đớn, có thể kích phát linh hồn chân chính thức tỉnh, chỉ cần linh hồn chân chính tỉnh lại, nhân tộc tu sĩ liền có thể đạt được cực kỳ cường đại cảm ngộ năng lực, sau đó là dựa vào thiên phú, nếu là thiên phú vô cùng tốt, Thành tiểu hóa thần, cũng không phải là không có khả năng, mà một khi cảnh giới đạt tới hóa thần, có thể. Cung tu luyện tiên tộc công pháp tu tiên giả, năng lực giống nhau. Chương 493, Hoàng Phủ Thế Gia Nghe áo lam thanh niên giải thích, lật thiên lúc này cũng nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới chân chính minh bạch, nguyên đến nhân tộc muốn biến thành tu sĩ, cũng cần linh căn thân thể, chỉ có đem linh căn vì sao đức gây sau đó, mới có thể được đến càng cường đại hơn linh hồn lực lượng, do đó dựa vào linh hồn chi lực cảm ngậu cảnh giới. Là đạt tới hóa thần chi tế, mới có thể chân chính cường đại, mới có thể động dụng pháp bảo cùng pháp thuật, như vậy nói cách khác, từ luyện khí đến nguyên anh, tu luyện nhân tộc công pháp, dựa vào cảm ngộ tiến giai tu sĩ, căn bản cũng không có chút nào công kích cùng hộ thân thủ đoạn, ngoại trừ thọ nguyên tăng lên, mặt khác cùng phạm nhân không hề khác biệt. Cảm ngộ tiến giai quái dị phương thức, từ luyện khí một mực gáp chế đến nguyên anh nhân tộc tu sĩ, chỉ có tu vi đột phá hóa thần, mới có thể nhất phi trùng tiền, thành là cường giả chân chính, nếu không... Bất quá là sống được lâu dài chút ít phạm nhân mà thôi. Muốn trở thành chân chính nhân tộc, tại đại thừa sau đó không bị tiên tộc chỗ đồng hóa, cũng chỉ có chịu được hóa thần phía dưới không hề với tư cách, loại này cực độ nhẫn mại phương thức tu luyện, cũng là ma luyện tâm thần một loại thủ đoạn, nhưng mà xem ra, Đông Châu trong nhân tộc đã tồn tại không ít cường giả, nếu không nếu là quanh năm chiến loạn, liền tính toán có thể chịu hạ phần này không hề linh lực thời kỳ, cũng chưa chắc có thể bình yên còn sống đến đột phá hóa thần một ngày. Theo áo lam thanh niên giảng thuật, Đông Châu phù đảo cũng cách càng ngày càng gần, bên trên nó trải rộng lấy đã lâu cổ lâm, cao ngất và dầm rạp tại chỗ rất xa địa phương còn có một chút tất cả lớn nhỏ thành trấn hẳn là nhân tộc chiếm giữ khu vực, tại lật thiên xem ra, cái này mảnh Đông Châu phía trên ngược lại là một mảnh an bình. Tưởng tượng thấy hồng hoang cùng thời kỳ viễn cổ hỗn loạn nhân đại, tu sĩ gầy gò cũng không khỏi không bội phục khởi chống đỡ giới nhân tộc những cường giả kia đến, chỉ có đem thực lực của bản thân cường đại mới có thể phát triển ra khổng lồ như thế thế lực Bây giờ nhân tộc mặc dù có thể không tu tiên tộc công pháp, tính tâm cảm ngộ, có thể những đã lâu kia niên đại khi trước các cứng, giả, lại được hao phí nhiều ít tâm lực đến dốc sức làm hạ cái này một mảnh nhân tộc đích thiên hạ. Nếu là bây giờ vẫn như hồng hoang thời kỳ như vậy hôn loạn và chiến hỏa bộ phát, nhân tộc tu si trong lại có bao nhiêu người có thể còn sống cảm ngộ đến hóa thần cảnh giới, do đó bay trên trời độn dưới đất đây này. Đối với nhân tộc tổ tiên, lật tiên lúc này ngược lại là thập phần kinh nghệ. Thế nhưng mà tại áo lam thanh niên trong miệng đề cập nhân vương, lại là cái gì tồn tại, chẳng lẽ là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân tộc phía vương? Lật Thiên nghi hoặc, bị hắn nhẹ giọng hỏi ra, và áo lam thanh niên nghe nói sau lập tức khẽ giật mình, dùng một loại xem quái vật giống như ánh mắt chầm chằm vào Lật Thiên hồi lâu, cái này mới có hơi trách tội nói, mặc dù xuất thân xa xôi, có thể ngươi sẽ không liền nhân vương danh tiếng đều chưa từng nghe qua chứ? Ta nhìn ngươi giống như là cái hạ giới đến phạm nhân. Mặc dù có chút nghi hoặc cùng không đầy Có thể áo lam thanh niên lại căn bản không có đem đối phương cùng hạ giới tu sĩ chỗ liên hệ cùng một chỗ, vô biên vô hạn năm màu kiếp vân hải, đừng nói là đối phương cái này kết đan trái phải thực lực, coi như là hợp thể cường giả lâm vào trong đó, cũng chỉ có thịt nát xương tan kết cục Không đẩy quay về không đầy, áo lam thanh niên lại nhớ tới bị đối phương cứu tình hình, vì vậy nhẫn mại tính tình nói ra, nhân vương, chính là ta nhân tộc vương giả, từ hồng hoang thời kỳ liền thống lĩnh nhân tộc và phòng đoán ra dùng đứt gãy linh căn là tăng lên linh hồn chi lực phương thức, cũng là bị thời kỳ viễn của một lần nhân vương phát minh ra, hơn nữa đứt gãy linh căn cũng chỉ có dùng đương đại nhân vương thi pháp mới có thể hoàn thành, nếu không lại để cho mặt khắc cường giả động. Thủ, gây chuyện không tốt linh căn đứt gãy thời điểm, cũng là chúng ta chết chi tế. Đề cập nhân vương, áo lam thanh niên thần sắc cũng trở nên hết sức kính trọng, giống như đang đàm luận thần linh bình thường, không có chút nào bất kính, trong giọng nói cũng tràn đầy kính trọng cùng sùng bái chi ý. Mấy trăm năm trước, ta bản thể nội linh căn chính là bị ngay lúc đó nhân vương trố cắt đứt, nhân vương có được một loại kỳ dị hỏa diễm, có thể tại không xúc phạm tới nhân tộc yêu ớt bản thể xuống, đem trong cơ thể linh căn phá hủy một nửa, do đó đạp vào chân chính tu luyện phía đồ, thành là chân chính nhân tộc tu sĩ, mà không phải tu tiên giả. Áo lam thanh niên cảm khái nói, và lật thiên lại càng thêm khó hiểu, đối phương vốn là đề cập hồng hoang thời kỳ thống lĩnh nhân tộc nhân vương. Rồi sau đó còn nói cắt đức Linh căn chi Pháp là bị viễn cổ một lần nhân vương phát minh ra vừa mới lại nói thành hắn Linh căn là bị ngay lúc đó nhân Vương cắt đức chẳng lẽ lại ba người này Vương không phải cùng là một người nhân Vương đến hồng hoang thời kỳ liền tôn thế chắc hẳn tu vi dĩ nhiên cực kỳ cường đại chính là không biết người vương đại nhân cùng chân chính Tiên tộc ai mạnh ai yếu sao tu sĩ gầy gò hỏi trong lòng khó hiểu nhưng mà đổi lấy nhưng lại là áo lam thanh niên một phen bật nhãn người Vương đại nhân Thọ Nguyên chỉ có mấy trăm năm hơn nữa cả đời đều tại là trong cơ thể đựng linh căn nhân tộc thi pháp, căn bản không có thời gian cảm ngộ cảnh giới, thì như thế nào cùng tiền tộc so sánh với, nếu là chúng ta nhân tộc cường giả nhiều chút ít, người vương đại nhân cũng liền không cần như thế vất vả, bây giờ nhân vương, là xuất từ ta hoàng phủ thế gia, dựa vào người vương đại nhân thiên phú, nếu dốc lòng cảm ngộ, sớm muộn gì nhất định có thể thành tựu đại thừa, thế nhưng, mà, áo lam thanh niên nặng nghề thở dài, bất đắc gì nói, có thể là nhân tộc thế lực, Trải qua vô số năm phát triển, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chiêm cư cái này đồng châu mặt đất, so mặt khác tam châu đều yếu nhược không ít, lịch đại người vương đại nhân, cũng phải càng không ngừng tìm kiếm lấy trong cơ thể đựng linh căn nhân tộc, đưa bọn chúng thai họa ngầm đất đi, chỉ cần linh căn nước gãy, nhân tộc cũng sẽ không có thể tu luyện tiên tộc công pháp, và người vương đại nhân hao phí cả đời vất vả. Cuối cùng còn phải trải qua luân hồi nỗi khổ. Phạm nhân thọ nguyên, trải qua luân hồi. Như vậy sau đó... Thì như thế nào có thể tìm được lần nữa chuyển thế nhân vương? Tu sĩ gầy gò, kinh nghi mà hỏi tham, luân hồi chi thuyết quá mức lúc gần lúc hiện, hắn thật không nghĩ đến nhân tộc phía vương, vậy mà có thể trải qua vô số luân hồi, do đó vô số lần hàng lầm thế gian. Lật thiên lần này kinh ngạc, có thể không có được bất luận cái gì giải đáp, áo lam thanh niên chỉ là lắc đầu, nói, cái kia chủng che giấu, có thể không phải chúng ta có thể tùy ý do thám biết, nhân vương bên người, có đại thừa cường giả hộ pháp, và mỗi lần chuyển sinh sau đó đều từ người Vương hộ pháp tìm được, nếu là thiên hạ đều biết Nhân Vương chuyển sinh ở nơi nào, một ít giáp tâm bất lương tu sĩ, còn có cái kia tiên yêu ma tam tộc, vẫn không thể sớm đem Nhân Vương lao đi. Thấp kém cảnh giới, tìm hiểu loại này che giấu, nếu là người bên ngoài, không phải hoài nghi ngươi lòng mang làm loạn, mặc dù trong lúc vô tình tu tập tiên tộc công pháp, có thể ngươi cái này tu tiên giả thân phận, lại cực kỳ bị người khinh thị cùng chẳng ghét, nhất là tu vi thành công một ít cường giả, ngươi cũng đã biết, chính là ngươi không muốn Một khi tu vi đột phá đại thừa sau đó, duy nhất lao động chân tay, là quy nạp là tiền tộc một phương, và tu tiên giả tại đông châu phía trên thân. Phật, giống như là tiên tộc một ít thám tử cùng nanh vớt. Áo lam thanh niên nói ra lần này có chút quát tháo thoại ngữ, cũng lộ ra đông châu phía trên nhân tộc tu sĩ. Đối với tu tiên giả một loại xem thường cùng không tín nhiệm, nếu không là vừa mới cứu được đối phương một lần, lật thiên tin tưởng vị này áo lam thanh niên tuyệt đối sẽ không đối với hắn giảng thuật ra như thế kỹ càng tin tức. Hơn nữa phần này tin tức đối với Lật Thiên mà nói, nhưng lại là đến quan trọng muốn. Phá vỡ trong ngày thường đối với tu tiên nhân thức, tại đây mảnh kỳ dị tứ phương chi địa, không chỉ tồn tại yêu tộc cùng ma tộc, lại sống sờ sờ sự tồn tại tiên nhân chân chính, vẫn được xưng là tiên tộc, hơn nữa tu tiên giả đối với Đông Châu nhân tộc mà nói, cũng tất nhiên như là Áo Lam Thanh nên nói, bất quá là một ít ham cảnh giới thấp kém là được động sử dụng pháp thuật nhát gan cùng tham vọng thế hệ, bị người chố khinh bỉ. Hít sâu một hơi, Tu sĩ gầy gò Cơm ép tử như thế rung động trong tin tức khôi phục lấy tâm thần, và áo lam thanh niên lúc này cũng đứng lên hình, nói, chúng ta lần này phản hồi phương hướng, là chủ nhà chỗ Hoàng Phụ Thành, nếu như ngươi muốn vào nhập Hoàng Phụ Thành, liền đi theo chúng ta, nếu muốn rời đi, tùy thời tự tiện. Không cùng lật thiên nhiều lời, vị này áo lam thanh niên đã nhẫn lại tính tình đối với cái này lạ lắm tu tiên giả giảng thuật không ít, bây giờ cũng chuẩn bị rời khỏi, trở về tới trong thuyền tòa nhà, mặc dù cảnh giới tại nguyên anh kỳ. Thế nhưng mà trong cơ thể không có linh lực, cũng liền như là phàm nhân, cái này ban ngày thời gian, hắn cũng hiểu được thập phần thiếu mệt mỏi, nhưng vừa vặn chưa có chạy hai bước, sau lưng lại chuyển đến lật thiên cuối cùng nghi vấn. Tứ phương phía trong đất cái kia chỗ vòng xoáy khổng lồ đến tột cùng là cái gì chỗ? Nhìn qua bốn khối phủ trong đảo chỗ giữa không trùng, cái kia đoàn thần bí nồng đậm mây mù lật thiên nói ra cuối cùng nghi hoặc, theo mây mụ trôi nổi, lưu chuyển lên thương màu xanh vòng xoáy khổng lồ Đang từ trong mây mù lộ ra một tia mơ hồ hình dáng. Theo lật thiên ánh mắt, áo lam thanh niên cũng xa đang nhìn bầu trời mây mù, thần sắc lại trở nên càng thêm kính sợ cùng ngưng trọng. Hồi lâu sau, mấy lần nữa dơ chân lên bước, hướng về tòa nhà đi ra, chỉ để lại một câu mơ hồ giải đáp. Thiên tức cảnh, các cường giả tranh bá chi địa. Thiên tức cảnh, thiên khí tức. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, lật thiên bỗng nhiên nhớ tới vô ưu đảo chủ suy đoán, tan biến tại hạ giới thiên địa khí thi Chẳng lẽ thật đúng tồn tại ở hôm nay khung phía trên. Hồi lâu sau, tu sĩ gầy gò lại chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, tại đây thần bí tứ phương tri địa, liền chân tiên đều là một loại chủng tộc, như vậy thiên địa khí tức, lại vì sao sẽ không tồn tại đây này? Thiên khí tức, chắc là một loại chân chính các cường giả chỗ tranh đoạt tài nguyên, Lật Thiên bây giờ cũng không đa tưởng, mà là âm thầm phỏng đoán lấy được từ áo lam thanh niên một ít về Đông Châu tin tức. Đông Châu nhân tộc thế gia, hẳn là một loại truyền thừa đã lâu thế lực cường đại. Và cái này chỉ cực lớn phi thuyền, liền cứ gọi là hoàng phủ gia tộc toàn bộ. Xem ra tại đồng châu phía trên, cũng tất nhiên tồn tại các tu sĩ khác gia tộc, như cùng một loại cơ lớn thế lực, thay thế tông môn. Thế gia truyền thừa, cùng môn phái truyền thừa, nói cho cùng cũng, cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ là thế gia bên trong, phần lớn là quan hệ huyết thống quan hệ, chắc hẳn có lẽ do so tông môn càng thêm có lực ngưng tụ. Và thế gia bên trong gia chủ, cũng liền tương đương với trong môn phái tông chủ, xem ra cái này đồng châu mặt đất. Đến cùng hạ giới có chút bất đồng, cũng không biết bên trên nó trừ đi một tí khổng lồ thế ra bên ngoài, còn có hay không các tu sĩ khác muôn phái. Hoàng phủ thành sao? Xem ra tại tu vi không có khôi phục khi trước, hay vẫn là trước theo cái này chỉ cự thuyền đi hướng hoàng phủ ra phạm vi cho thỏa đáng. Khổng lồ tu sĩ si gia tộc, tất nhiên truyền thừa đã lâu năm tháng, vẫn tồn tại đương đại nhân vương, chắc hẳn một ít tài nguyên cung có thể rất nhiều. Đối với ở thể nội bệnh lên đơn, có lẽ tại hoàng phủ trong thành có thể tìm được chút ít giải trừ manh mối. Thẳng trầm ngâm bước tiếp theo nên như thế nào hành động tu sĩ, lẳng lặng yên xếp bằng ở cự thuyền bông tàu, hướng về Đông Châu cái này, mảnh thần kỳ và khổng lồ thế giới chạy như bay, mang theo tỉnh táo tâm thần cùng không sợ tâm niệm, bước ra đi qua vân hải sau lúc ban đầu một bước. Theo cự thuyền phi hành, định ra xử lý trước thăm dò hoàng phủ thế gia ý định sau đó, tu sĩ gầy gò lại phát giác đến nơi đuôi thuyền một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đó là khảm nạm tại đuôi thuyền một loại hòn đá, cũng là áo lam thanh niên liệu tính mạng là hắn gia cấu nguyên do. Là lật thiên tùy ý địa thò ra một luồng linh thức sau đó, cái kia khỏa tỉnh táo trong lòng, lại lần nữa nhắc lên một mảnh sóng lớn. Chương 494, Cao Dài Linh Thạch Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, khảm nạm tại nơi đuôi thuyền hòn đá không tính quá lớn, chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ, hơn nữa toàn thân nóng ánh, như là một khối mỹ ngọc, nhưng mà lại tản ra phi thường nồng hậu dày đặc linh khí. Cái kia là một khối linh thạch, cùng tam châu phía trên linh thạch tương tự, chỉ là tại lật thiên linh thức cảm giác ở bên trong. Cái này khối tại đôi thuyền lộ ra nhỏ nhắn linh khí, hắn cấp bậc cũng tuyệt đối vượt ra khỏi trung giai. So trung giai linh thạch cao hơn cấp linh thạch, chỉ có thể là cao giai linh thạch, tại Tam Châu thời điểm, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua cao giai linh thạch tu sĩ, lúc này đây tức thì bị thật sâu rung động. Mặc dù Tam Châu có năm chỗ cỡ lớn linh mạch, có thể trong đó lại chưa từng khai thác ra cấp bậc có thể vượt qua trung giai linh thạch, và cái này chiếc cự thuyền thân tàu thượng, vậy mà khả nạm lấy không chỉ một khối cao giai linh thạch Vừa rồi gặp phải cương phong xoáy thời điểm, xông ra lầu cắt những người kia, có lẽ chính là vì ra cố loại này cao dai linh thạch. Cũng không có bất kỳ thi pháp chấn động cự thuyền, hắn phi hành động lực, bây giờ lật thiên suy đoán có lẽ chính là loại này cao dai linh thạch. Xem ra cái này đồng châu thượng không riêng tồn tại lịch sử đã lâu ra tộc cũng tất nhiên tồn tại không cách nào tưởng tượng cực lớn linh mạch. Tại Tam Châu Thượng, có thể cung cấp một tòa bàng đại tông môn cỡ lớn linh mạch, đã là các tu sĩ biết cực hạn. Nếu là tồn tại có thể sản vật cao dai linh thạch linh mạch, cái kia lại sẽ là một loại hạng gì đồ sộ cảnh tượng, chỉ sợ chỉ bằng vào linh mạch chỗ tràn ra khí tước, có lẽ liền không thua gì vẫn tiên trận trong cái kia nồng đậm linh khí. Phát giác đến phi thuyền động lực tu sĩ, tại cảm giác đến cao dai linh thạch nội cái kia nồng đậm được đáng sợ linh khí sau đó, đối với biến hóa phía trên thần cảnh giới, cũng sinh ra thật lớn hy vọng. Hợp thể cùng đại thừa, bất luận là tu tiên giả hay vẫn là thuần túy nhân tộc tu sĩ. Đối với cái này cuối cùng hai tầng cảnh giới, cũng tất nhiên đều cực kỳ hướng tới, nếu có thể đem hắn đột phá, cả đời này cũng không tính viên mãn. Thực lực cường đại, đại biểu, là vô số tài nguyên cùng quyền lực, đó là toàn bộ sinh linh đều mộng nghị đến được lực lượng, nhưng đối với lật thiên mà nói, liên tục kéo lên thực lực, đại biểu, đến cùng ái thê khoảng cách kéo vào, thẳng đến đem hắn cứu ra khổ hại. Khát vọng cường đại bộ ráng, tại vài ngày sau, rốt cục bị hoàng phủ gia tộc cựu thuyền dẫn tới Đông Châu rải qua phủ đảo quanh thân sần đổi về sau, bay đi cái này mảnh vô biên vô hạn sâu trong lòng đất. Dưới chân đã là chân thật và chắc chắn mặt đất, mặc dù cái này tòa đồng châu lơ lửng ở vòng trời, có thể nếu là thân ở trong đó, sẽ gặp dần dần cảm giác không đến lơ lửng khất thường, nhỏ bé mọi người tại đây tòa đồng châu phía trên, liền tương đương với từng trích con sâu cái kiến sinh hoạt tại cực lớn rừng rộng, nếu không là có thể bay trên trời độn dưới đất tu sĩ, cũng căn bản không cách nào đi đến đồng châu cuối cùng. Theo phi thuyền liên tục xâm nhập Lật Thiên cũng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc thành trấn có lớn có nhỏ, thậm chí còn có một chút nho nhỏ thôn xóm, thành lập tại một ít xa xôi khu vực, tại Lật Thiên xem ra, nơi này mặc dù bị gọi Đông Châu, lại cùng Tam Châu mặt đất cũng không có quá lớn khác biệt, bên trên nó sinh hoạt, cũng là phạm nhân chiếm đa số. Thẳng đến phi hành cả tháng sau đó, một tòa thành lập tại một mảnh cự dạng núi lớn thượng thành trì, cũng ánh vào Lật Thiên ánh mắt, sơn mạch cao ngất cực lớn, giống như một đầu ngoạ lòng, thành trì rộng lớn thương cổ. Hình như Thiên Thần Thánh Điện. Đợi cho cách gần một ít, tu sĩ gầy gò mới nhìn ra tòa thành kia trì toàn cảnh, tại Tam Châu thời điểm, nhân gian lớn nhất thành trì là thuộc hành châu Tử Long thành, và cái này tòa hoàng phủ gia tộc chỗ chiếm giữ thành trì, dĩ nhiên là Tử Long thành mấy lần lớn nhỏ, như là một tòa quái vật khổng lồ bình thường, tiên tĩnh và đã lâu địa đứng sừng sững tại ở giữa đất trời. Là cự thuyền sắp đến cái kia mảnh uốn lượn sơn mạch thời điểm, linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu trở nên dần dần nồng đậm, chỉ là linh khí mặc dù nồng đậm lại không có Lật thiên tưởng tượng cái kia giống như khổng lồ, đợi đến lúc cự thuyền bay vào này tòa hoàng phủ trong thành sau đó, chúng quanh linh khí cũng không quá đáng so bản vận tông nội linh khí trình độ nhiều hơn một ít mà thôi, căn bản không có vượt qua ngũ địa quá nhiều. Mang theo một kia khó hiểu, tu sĩ gầy gò đi tới hoàng phủ thành, phi thuyền tại trong thành một tòa cự đại đình viện trước trầm rãi đánh xuống, và vị kia áo lam thanh niên cũng đi ra, đối với Lật thiên nhẹ gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Đáp thuận buồm xuôi gió thuyền tu sĩ Lúc này cũng không nên lại lấy không đi, là Lật Thiên nhảy xuống cự thuyền về sau, liền chuẩn bị như vậy rời đi, là hắn quay người chi tế, tại cự thuyền 3 tầng tòa nhà ở bên trong, một vị diện mạo anh lãng thanh niên cũng đi nhanh mà ra. Thanh niên ăn mặc một thân màu đen cầm bảo, và áo chố hoa văn một loạt kim sợi, và cổ áo lại thêu lên một chỉ dị thú, màu xanh cánh chim, hình như phượng hoàng, đúng là chân linh một trong thanh loan, áo đen thanh niên trên người ẩn ẩn nhấp nhô hóa thần hậu kỳ uy áp, tại cương phong xoáy trong ra tay, là người này Cũng không có nhìn nhiều đi xa lật thiên một cái, cự thuyền trên thanh niên đối với những người khác phân phó vài câu sau đó, liền trực tiếp tiến vào đến cái này tòa cự đại định viện, và sân nhỏ trước cửa lớn thượng, có khác chính là hoàng phủ hai cái cực đại chữ vàng. Ẩn vào đến hoàng phủ chủ nhà bên trong thanh niên mặc áo đen, cùng biến mất tại phố dài cuối cùng bạch bảo tu sĩ, lúc này đây mặc dù gặp thoáng qua không hề cùng xuất hiện, có thể nhiều năm về sau, lại hội gặp nhau lần nữa, tương khắc, chạy tại hoàng phủ thành đầu đường. Lật Thiên thần sắc như thường địa quan sát đến chúng quanh phạm nhân giống như cảnh trí, rời khỏi cái kia tòa cự đại nhà cửa sau đó, chúng quanh trên đường phố cửa hàng cùng phạm nhân cũng dần dần biến nhiều, âm bị thanh âm càng là đập vào mặt, cái này tòa cự đại thành trì, ngược lại là ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Nếu là hoàng Phụ thành, chắc hẳn chính là hoàng phủ gia tộc phạm vi thế lực, và vừa mới cự thuyền ngừng rơi đích đại trạch, cũng như gia chủ phủ đệ bình thường, tại đây tòa đại thành thống lĩnh người nhà chung quanh, có thể không có bất kỳ phàm nhân có can đảm tới gần chỉ có đã đến xa xa khu náo nhiệt, lật thiên mới cảm giác được xa cách từ lâu nhiều năm nhân gian tư vị. Trung quanh là từng tòa kiểu dáng bất đồng cửa hàng, có chiều cao thấp, là có gạch xanh kiến thành, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa người dân bình thường cư, có thì còn lại là toàn thân như là một khối tảng đá lớn giống như quái dị nhà đá, chỗ này phàm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp, như là một quốc gia chi đô giống như hoàng phụ trong thành, đủ loại kiểu dáng kiến trúc cũng là thập phần thú vị cùng mới lạ. Nét, tại trong thành đi lại sau nửa ngày Đối với cái này tòa phạm nhân thành trì, Lật Thiên cũng đại khái hiểu được một ít, rồi sau đó đi vào một chỗ thành lập tại bên đường cao đại tử lâu. Quán rượu tổng cộng 6 tầng, mỗi một tầng đều cơ hồ chất nít, xem ra chỗ này chủ quán sinh ý ngược lại là vô cùng tốt. Lật Thiên đã muốn một chỗ 3 tầng gần cửa sổ ghế, điểm đi một tí tiểu thủy cái ăn về sau, liền nhấm nháp nổi lên đông châu mỹ vị món ngon. Đồ ăn là bình thường thế gian đồ ăn, mặc dù hương vị vô cùng tốt, có thể cùng hạ giới tam châu cũng không sai biệt nhiều. Mà khi lật thiên nhấp một ngụm cho rằng chỉ là phàm phẩm cái kia hồ thanh tựu sau đó, tu sĩ gầy gò lại nao nao. Tại lật thiên uống xong một ngụm rượu thủy về sau, lại cảm giác được cái kia miệng trong rượu tồn tại một cỗ cực kỳ yếu ớt linh khí, hình như là tu sĩ trô uống linh tiểu, bị pha loảng. Lần nữa uống xong một ngụm sau đó, lật thiên cũng kết luận loại này linh tiểu ở bên trong, hoàn toàn chính xác gần chứa một cỗ cực nhạt linh khí, đối với tu sĩ mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với phàm nhân mà nói. Nhưng lại có một ít cường thân kiện thể công hiệu phạm nhân trong tiểu lâu sinh ra bán linh cửu rõ ràng ẩn chứa linh khí nhưng loại này thủ bút thật có chút kinh người rồi nếu như không có cực kỳ khổng lồ linh thạch cheo trống coi như là trên đại thảo nguyên thiên linh tông cũng không cách nào cung ứng một tòa Phàm nhân thành trấn trong khổng lồ như thế linh thạch cùng tài liệu muốn mặc dù biết trong rượu linh khí cực nhạt thế nhưng tất nhiên cần phải một ít linh Thảo liền tu sĩ đều cực kỳ quý trọng Li Thảo ai có thể hàoong đến cung cấpà nhân sử dụng Trừ phi là chỗ này thành trì chủ nhân, đã giàu có đến một loại đáng sợ trình độ. chương 495, Nhân Vương Cảm giác lấy trong rượu nhàn nhạt, nhạt linh khí, lật thiên lúc này đối với hoàng Phủ gia tộc có thể rất là cảm khái, loại này cung ứng nhân gian chế riêng cho linh tiểu thú bút, thật sự là quá mức kinh người, chắc hẳn trong thành này Phàm nhân cũng toàn bộ cũng biết tu sĩ tồn tại, không hề giống Tam Châu như vậy, thế gian đối với tu tiên giới chỉ có thể là một loại truyền thuyết giống như nhìn lên, liền được coi là biết có tu tiên giả tồn tại cũng đơn giản không cách nào nhìn thấy. Nhấp lấy linh tiểu tu sĩ, chính tại trong lòng lúc càng khái, tại dưới tiểu lâu trên đường dài, đồng nhiên một hồi rối loạn, rồi sau đó cũng không lâu lắm, vốn là ẩm vĩ đầu đường lại hình như không có một bóng người bình thường, vậy mà trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khó hiểu bên trong, lật thiên cũng hướng xuống nhìn lại, sau đó liền phát giác tại đường cái hai bên, toàn bộ phàm nhân cũng quỷ dạp trên đất, giống như tại cung nên lấy cái gì, và một ít trong cơ thể tồn tại cảnh giới chấn động tu sĩ cũng đều cung kính địa đứng tại bên đường không người thi lễ. Sử vốn là náo nhiệt đầu đường trở nên như thế nghiêm túc và trang trọng nguyên do là một đội từ xa mà đến gần đoàn xe, kéo xe cũng không phải là con ngựa cao to, mà là một loại như là tê giác giống như cường tráng yêu thú. Hành tại đội ngũ phía trước nhất là một cỗ cực kỳ rộng dài xe ngựa, toàn thân vàng óng ánh, như là một tòa di động cung điện, và sau xe là hai đội cưới dị thú phàm nhân kỵ sĩ, hình như nghi thức. Khí thế uy nghiêm đoàn xe Tại phàm nhân cùng tu sĩ kính ngưỡng cùng cúng bái trong hành quá dài phố, tiến về trước hoàng phủ gia phủ đệ phương hướng, và những nơi đi qua, vừa mới vẫn lộn xộn đầu đường cũng sẽ trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, như là một vị du lịch vương giả, chấn nhiếp lấy ngựa ở dưới con dân. Nhìn qua đi tới đoàn xe, tu sĩ gầy gò thần sắc khẽ động, như thế phô trương cùng lực chấn nhiếp, ở đằng kia màu vàng đại trong xe, chỉ sợ sẽ là đường kim nhân vương. Đứng người lên hình, Lật Thiên gần cửa sổ đang trông xem thế nào, có thể không đợi hắn nhìn kỹ. Đồng nhiên phát giác sau lưng ăn uống rượu khách môn cũng yên tĩnh trở lại, rồi sau đó vậy mà bắt đầu hoặc quỷ dạp chiến đất, hoặc không người thi lễ, cũng nên lấy trở về vương giả. Cảm giác đến sau lưng khắc thường, lật thiên có chút bất đắc dĩ địa cùng rơi xuống thân thể, đã nhập vương, cái kia liền tùy tụ. Một khi chính mình quá mức dị loại, tại đây Đông Châu Hoàng Phủ trong thành cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu là thật sự chính nhân vương, bị người tộc kính bái cũng không tính vượt qua, nhân gian đế vương vẫn nhận con dân triều bái húng chi là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân tộc phía vương. Bàn thạch giống như thân ảnh, cũng không phải là mang theo xa cách chi ý, lật thiên đối với nhân vương sự tích, ở đằng kia vị áo lam thanh niên trong miệng cũng đại khái đã được biết đến một ít, vì nhân tộc hương thịnh, không tiếc khổ cực cả đời, căn bản không có thời gian cảm ngộ cảnh giới và nhiều lần hãm vào luân hồi nhân vương, cũng là là được rất tốt cái này thật sâu túi đầu. Tại tu sĩ gầy gò vừa mới không người chi tế, xe ngựa thượng chống đỡ kim vải mỏng cửa sổ xe Lúc này lại đột nhiên bị một chỉ trắng non đầu ngón tay sốc lên, giống như cảm thấy phiền muộn, đương đại người vương đại nhân lộ ra cái kêu bảy ra tuyệt mị trong mang theo anh vũ mặt, lại bị túi người thi lễ lật thiên nhìn với vạn. cũng ở dưới trên thân như là tượng gỗ bình thường, tu sĩ gầy gò như là bị người thi triển định thân pháp thuật, là nhân vương đoàn xe chậm rãi đi qua về sau, trên đường cái cũng lần nữa khôi phục phồn hoa, sau lưng trong tựu lâu, các thực khách đảm tiếu âm thanh nổi lên, chỉ có cái kia như trước hướng về ngoài cửa sổ không người thân ảnh lộ ra có chút cổ quái. Không biết qua bao lâu, Lật Thiên mới chậm rãi đứng dậy, một đôi trong đôi mắt trong veo thẳng tắp địa nhìn qua nhân vương đoàn xe biến mất phương hướng, thật lâu không nói gì, và cái kia khỏa có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng đáy lòng, lần nữa bị một đạo thật sâu vùi khởi vết sẹo chôn đâm đau. Mạc Cức Hàn, nhấc lên màu vàng song xa nhân vương, cái kia bộ dung mạo vậy mà cùng vì Lật Thiên và đã chết tử long thành tướng quân Mạc Cức Hàn, giống như lúc. Lật Thiên cả đời này, mặc dù có chút cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng Nhưng là là Tam châu các sinh linh hao phí rất nhiều tâm lực, xương không thượng cái gì thánh nhân, thực sự không hối là ở thiên địa, thế nhưng mà cái kia vẫn lạc tại vạn nhận sơn ở dưới một thân bạc giáp, cái kia bị chính mình bộ yêu thân săn giết người si tỉnh nhưng lại là lật thiên đáy lòng một đạo huyết sắc vết xẹo, một khi nhớ tới, sẽ gặp thần ẩn làm đau. Nhìn qua nhân vương đoàn xe biến mất phương hướng, lật thiên có chút thất hồn lạc phách địa ngồi xuống, rồi sau đó trầm tư không nói. Trung quanh khách uống rượu môn, cũng đều là chân thật tồn tại Cái này tòa Hoàng Phụ Thành, quyết không là ảo giác, đã không có lâm vào huyên thuật, như vậy vì sao đương đại nhân vương lại cùng chết đi mấy trăm năm lâu mà cứ hàn lớn lên giống như lúc đây này. Là tu sĩ gầy gò vừa vừa bước vào Đông Châu sau đó, vận mệnh liền lần nữa biến ảo cuộc, cả tòa bản cờ thượng cũng bắt đầu lộ ra mơ hồ lúc gần lúc hiện, vốn nên tiêu tán linh hồn, đem lần nữa dùng một loại khác thân phận xuất hiện tại tứ phương tri địa Là vừa vặn bộ dáng giống nhau hai nữ tử, hay vẫn là trải qua luân hồi cùng một cái người si tình. Trong miệng linh tiểu dĩ nhiên đã không có tư vị, cái kia khỏa thẩm nghị cứu trở về ái thê tâm linh cũng bắt đầu chậm rãi rung rung, không cách nào làm được tuyệt tình tu sĩ. Đấy lòng đạo kia thật sâu vết xẻo thủy chung không cách nào khỏi hẳn đã từng vì mình mà chết tướng quân, sớm đã thành lật thiên một loại đắng chát hồi ức. Là cùng là một người sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Luân hồi chi thuyết quá mức lúc gần lúc hiện, liền tính toán cường đại tu sĩ, cũng không cách nào khám phá cái kia lục đạo hồi nào, đó là đạo trời bản chất Nam giữ thế gian sinh linh quy tộc chi địa vạn vật chi chủ. Cương ép pháp chế quyết tâm ngọn nguồn kinh hãi cùng đáng chát, tu sĩ gầy gò đứng dậy rời đi, bất quá khi tính tiền thời điểm, Lật Thiên lại lần nữa bị Đông Châu tập tục làm trấn kinh. Cái này bản nhìn như bình thường tiệm rượu, vậy mà cần phải linh thạch tính tiền. Không giống với bình thường nhân gian, cái này Đông Châu phía trên phàm nhân tiệm rượu, đúng là dùng cấp thấp linh thạch với tư cách thông dụng tiền tệ, điểm này thật có chút kinh người, cũng may Lật Thiên trong túi trữ vật vẫn tổn có không ít linh thạch. Cũng là không lo không cách nào thanh toán. Tiệc rượu giá trị không đắt, chỉ có hai khối cấp thấp linh thạch, điểm ấy linh thạch, chính là kết đan tu sĩ cũng sẽ không để ý, nhưng nơi này là Phàm nhân quán rượu, chẳng lẽ lại tại đây hoàng Phủ trong thành, tại phạm thế nhân gian lưu thông tiền tệ cùng các tu sĩ không giống, đều là linh thạch hay sao? Mang theo một phần kinh ngạc, lật thiên rời khỏi rồi quán rượu, mà đối với cái này đồng châu phía trên linh thạch sản lượng đã có một loại kinh người suy đoán. Đã có thể đem linh thạch thay thế vàng bạc tại nhân gian lưu thông, như vậy nói cách khác, chỗ này hoàng phụ thành chủ nhân, đối với cấp thấp linh thạch, căn bản là không gọt một chú ý, hoặc là nói hoàng phụ ra trong tộc cấp thấp linh thạch đã cực lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, cái này mới có thể đem hắn đại lượng lưu thông đến phạm trong tay người. Đối với không có linh căn phạm nhân mà nói, linh thạch căn bản không dùng được, liền tính toán tích góp từng tí một ra một tòa linh thạch núi, cũng không có khả năng trở thành tu sĩ, tiến giai chi thuyết, tu sĩ thân phận. Chỉ là trong những thể kia trời sinh liền còn có linh căn thiên tri tiêu tử đám bọn chúng quyền lợi. Bị người vương chặt đứt linh căn tu sĩ, có lẽ như trước cần phải linh thạch đến tăng cường đối với linh hồn chi lực càng ngộ. Thế nhưng mà trong cơ thể không có linh căn phàm nhân, là nói cái gì cũng không có khả năng trở thành tu sĩ. Loại này dùng linh thạch thay thế vàng bạc thủ bút, cũng thật sự là quá mức kinh người đi một tí. Phàm nhân có thể uống đến có chứa linh lực linh tiểu, phàm nhân lúc này lưu thông lấy cấp thấp linh thạch, cái này tại hạ giới thời điểm là Lật Thiên căn bản không cách nào tưởng tượng, đi vào thượng giới chỗ này Tứ Phương tri Địa, quả nhiên là một cái khác phiên kỳ dị cảnh tượng. Hành đầu tại đầu đường, tu sĩ gầy gò không cảm khái hoàng phủ gia tộc giàu có, tại hồng hoang thời kỳ liền lơ lửng tại vòm trời Tứ Phương tri Địa, tất nhiên có chút chỗ đặc thù, bên trên nó linh thạch mạch khoáng cũng có thể cực kỳ phong phú, và quá mức khổng lồ cấp thấp linh thạch chuyển lưu đến nhân gian trở thành tiền tệ đã ở lẽ thường trong. Chỉ là, tọa lạc tại hoàng phủ dưới thành linh thạch sơn mạch, mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng cũng không phải quá mức thần kỳ, sản vật đại lượng cấp thấp cùng trung giai linh thạch trả thù bình thường, thế nhưng mà cái loại này khảm nạm tại cự thuyền trên cao giai linh thạch, tại loại trình độ này linh mạch thượng, có lẽ rất khó sản vật. Chẳng lẽ tại Đông Châu, còn có mặt khắc càng thêm cỡ lớn linh thạch mạch khoáng, bị mặt khắc càng thêm thế lực cường đại sở chiếm cứ. Hoàng phủ gia tộc thế lực, Lật Thiên chỉ có trải qua một ít phạm nhân khu vực đến tiến hành phân biệt rõ, nhưng chỉ bằng vào lấy lưu thông tại phàm trong tay người linh thạch cùng linh thủy Gần như có thể nhìn ra, hoàng phủ gia tộc hẳn là cực kỳ cường đại và thế lực đáng sợ, nếu còn có bao trùm tại loại gia tộc này phía trên cường đại tồn tại, rất khó tưởng tượng, này sẽ là một loại như thế nào tồn tại. Tồn tại nhân vương hoàng phủ gia tộc, như còn không phải đồng châu thượng mạnh nhất thế lực, lật thiên có thể cũng có chút khó có thể tưởng tượng rồi, nhưng mà tu sĩ gầy gò mặc dù tại trong lòng phòng đoán, thực sự nhất thời khó có thể kết luận, dù sao mới đến, chỉ hiểu được cái này hoàng phủ trong thành phạm nhân khu vực. Đối với hoàng phủ gia trong tộc tu sĩ Cường Giả, ngoại trừ cái kia áo lam thanh niên, Lật Thiên vẫn chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, và bây giờ khẩn yếu nhất, không phải tìm kiếm cái này Đông Châu lên tới ngọn nguồn tồn tại nhiều ít thế lực cường đại, mà là giải trừ trong cơ thể bệnh lên đơn. Cảnh giới bị áp chế đến kết đan đầu sỏ gây nên, liền là năm đó tại hạ giới lúc, vì cưỡng ép thôi động cảnh giới và nuốt vô số đan dược, phần này bệnh lên đơn nếu không phải giải, đừng nói là tìm kiếm Đông Châu, coi như là mạng sống đã thành việc khó. Cảm giác lấy trong cơ thể mịt mờ lưu chuyển độc lực, lật thiên thần sắc lạnh dần, xôi theo một đầu rộng rãi đầu đường mà đi, sau đó không lâu liền biến mất ở chỗ này phạm nhân khu vực. Hoàng Phủ Thành Tây, tại một mảnh cao lớn trúc lâm lúc này, thành lập lấy một chỗ rộng thùng thình và cao ngất đại điện, lại không giống như là nơi ở. Xuất nhập nơi này, cũng cũng đều là trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy cảnh giới chấn động tu sĩ, nhưng mà cơ bản đều là một ít không hề tu vi không có cảnh giới hóa thần phía dưới tu sĩ Đem hoàng phủ thành gần như đi dạo mấy lần, Lật Thiên lúc này đứng ở nơi này, mảnh tu kiến tại trong rừng trúc đại điện trước, trầm ngâm một lát, liền đi nhanh bước đi. Tại đây đoạn du lịch trong thời gian, Lật Thiên cũng đại khái phân biệt ra được cái này tòa hoàng phủ thành các loại khu vực, cự thuyên đáp xuống địa điểm hẳn là hoàng phủ gia tộc chủ nhà, và cả tòa trong thành cũng trải rộng lấy vài tòa cái loại này cực kỳ khổng lồ nhà cửa, hẳn là hoàng phủ gia tộc một ít chi nhánh gia tộc. Chóe Nu A toại, Phàm La gia tộc Bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, đều là một loại tộc nhân vô số, chi nhánh vô số quái vật khổng lồ, trong đó nhân lực cùng tài lực cũng tất nhiên cực kỳ phong phú, nhất là loại này chuyển thừa đã lâu tu sĩ thế ra. Trải rộng toàn thành hoàng phủ ra chi nhánh, lật thiên chỉ là lấy mắt thường cùng cảm giác đến phân biệt, nhưng lại chưa bao giờ tham dọa vào qua một luồng linh thức cảm giác, bây giờ chỉ có thể động dụng kết đăng kỳ tu vi, mới tới tu sĩ, cũng không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Nơi ở kiểu dáng Lật thiên đại khái có thể phân biệt, nhưng thật lớn kia nhà cửa cũng chính là hoàng phủ gia tộc các nơi nơi tụ tập, và chỗ này thành tây đại điện nhưng có chút bất đồng, hàn kiến tạo bộ dáng cũng cực kỳ đặc thủ Dựa theo lật thiên suy đoán, cái này làm tu kiến tại trong rừng trúc cỡ lớn cung điện, có lẽ là một loại cùng loại với tu tiên phưởng thị giống như tồn tại. Đã Đông Châu nhân tộc sớm đã mở ra tu tiên quỷ kế, liền từ bỏ tu tiên giả danh sừng, và đổi tên là tu sĩ, tu sĩ tu sĩ, tu luyện phía sĩ, và tu luyện liền là nhân tộc công pháp của mình, thế nhưng mà phạm là tu giả, tất nhiên tồn tại trao đổi tài liệu cử động, làm như vậy trao đổi tài nguyên vật chất phương thị, tại đây đông châu phía trên cũng có thể như trước tồn tại. Suy đoán cái này tòa trong rừng đại điện chính là Phường thị, lật thiên đi nhanh đã vượt qua ưu tĩnh Trúc Lâm, bước vào đến to lớn cao ngất cung điện bên trong. chương 496, Linh Khí, tiến vào đại điện sau đó, trong điện cảnh tượng cũng xác minh lật thiên suy đoán, chỗ này thành lập tại thành Tây Trúc Lâm cung điện Đích thật là một loại cùng loại tu tiên phường thị giống như tồn tại. Cả tòa đại điện bị chia làm mấy cái khu vực, có khu vực bán ra luyện khí tài liệu, có khu vực bán ra linh thảo linh đan, có khu vực bán ra thành phẩm pháp bảo, còn có khu vực chỉ là giúp nhau đổi mua tài nguyên, cùng loại với quầy hàng khu. Mặc dù mỗi một chủng tài liệu đều bị một mình phân chia khu vực, nhưng đối với Lật Thiên mà nói, nơi này như cũng là một bộ quen thuộc cảnh tượng, không lâu sau đó, cái kia bộ thân ảnh gầy gò liền dung nhập đến lui tới tu sĩ bên trong Trầm rãi hành tẩu tại đây chỗ tu sĩ vô số phường thị, lật thiên lúc này cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, tu vi không có đạt tới hóa thần nhân tộc, nếu không phải tu luyện tiên tộc công pháp, liền không cách nào vận dụng linh lực, cũng cũng không cách nào động dùng pháp bảo. Nếu phục dụng chút ít phụ trợ tu luyện đan dược báo đáp thân tỉnh có thể coi là nguyên cơ thế nhưng mà tại bán gia pháp bảo khu vực, y nguyên có không ít cảnh giới căn bản cũng không có đạt tới hóa thần tu sĩ tại trọ lựa. Giao dịch